Bởi vậy, làm Lâm Thi ý quyết định đi ra giúp Tô Tiêu một tay, Tô Duệ là 12 chi nhanh nắm. Trên thực tế, trước lúc này, hắn liền đang suy nghĩ làm sao cùng Lâm Thi ý thương lượng, không để cho nàng muốn làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, mà là đến tiệm bánh gà tổ hỗ trợ, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói ra, này không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, vậy thì để hắn ít đi rất nhiều buồn phiền. Đương nhiên, Tô Duệ biết tâm ngữ tiệm bánh gà tổ quy mô không nhỏ, nếu như vẹn vẹn chỉ là Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý hai người. Nhất định sẽ không giúp được Hướng chi, Lâm Thi ý cùng Tô Tiêu ở một ít phương diện trên Đều sẽ rất không tiện Trong cửa hàng chỉ có các nàng Hắn cũng sẽ không yên lòng Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng đã an bài xong Hắn sẽ trước hết mời hai người đến tiệm bánh gà tổ hỗ trợ Nếu như nếu cần Sau đó còn có thể tiếp tục tăng thêm nhân thủ Tuyển mộ tin tức Hắn cũng đã tuyên bố đi ra ngoài Chỉ cần chờ phỏng vấn giả tới cửa là tốt rồi Trong lòng ngữ tiệm bánh gà tổ ngày thứ nhất khai trường Tô Tiêu làm một rất lớn bánh gà tổ Xin mời mọi người thưởng thức. Mọi người từng thử bánh gà tổ sau khi, đều là khen không dứt miệng, cái này bánh gà tổ không chỉ làm rất khá xem, cũng ăn thật ngon, điều này làm cho tô tiêu rất vui vẻ. Đối với tô tiêu tay nghề, tô rệ xưa nay đều chưa từng hoài nghi. Thông minh khéo léo nàng, ở làm bánh gà tổ phương diện, thiên phú cực cao, hắn vẫn cho rằng sẽ không thua cho một ít chuyên nghiệp cao điểm sư, coi như xưng là đại sư cũng không quá đáng. Vì lẽ đó, tô Duệ cho rằng tô tiêu ở trước đây tiệm bánh gà tổ công tác, Hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, đã sớm nên nắm giữ một nhà chính mình tiệm bánh gato, hoặc là đi một ít đỉnh cấp hàng hiệu tiệm bánh gà tổ công tác người đúng, mà không phải ở một nhà không có tiếng tăm gì tiệm bánh gato tổ công tác, này không thể nghi ngờ là Minh Châu bị long đong. Lần này được rồi, Tô Tiêu đã nắm giữ chính mình tiệm bánh gà tổ. Nàng có thể làm chính mình thích nhất bánh ngọn, mà không phải lặp lại làm một ít bánh mì. Ngày hôm nay, Tô Duệ nơi nào đều không đi, vẫn ở lại trong tiệm bánh ngọn, một là hỗ trợ, hai là phỏng vấn thí sinh. Ở trong vòng một ngày, có rất nhiều người tới cửa nhận lời mời, chủ yếu là hắn mở tiền lương phúc lợi đều rất tốt, mới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy người đến nhận lời mời. Bởi Tô Tiêu không cách nào ngôn ngữ, cái này tuyển mộ, tự nhiên là do Tô Duệ phụ trách chủ trì, mà hắn vừa ý có phải là thí sinh tài năng, mà là phẩm hạnh, chủ yếu là từ một ít chi tiết quan sát. Bởi vì, hắn cũng không hy vọng tiệm bánh gà tổ có thể kiếm tiền, cũng sẽ không cần tuyển mộ một ít năng lực rất cao người, phẩm hạnh trọng yếu hơn một ít. Hắn cũng không muốn tuyển mộ một ít người tâm thuật bất chính đi vào, này có thể xúc phạm tới Tô Tiêu cùng lầm Thi Ý. Nay vừa đến, phẩm hạnh liền rất là trọng yếu, là Tô Duệ tối vừa ý một điểm. Hắn tự nhiên là không thể liếc mắt là đã nhìn ra một người phẩm hạnh, chỉ có thể chậm rãi quan sát, từ một ít chi tiết, đại thể phán đoán một người phẩm hạnh. Ở nhận lời mời đông đảo phỏng vấn giả sau, hắn chúng tuyển cuối cùng hai người, một nhân viên làm bánh, một nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng chủ yếu là phụ trách cho khách hàng để cử loại hình công ty. Mà nhân viên làm bánh liền không cần phải nói, chủ nếu tới giúp Tô Tiêu khó khăn. Trong lòng ngữ trong tiệm bánh ngọt, đương nhiên là do Tô Tiêu chủ yếu phụ trách bánh ngọt phương diện này. Nhưng Tô Duệ không muốn nàng quá mệt mỏi, chỉ muốn làm cho nàng làm tự mình nghĩ làm bánh ngọt, mà cái khác phổ thông bao cùng bánh ngọt loại hình, liền do một cái khác nhân viên làm bánh phụ trách. Nếu như vậy, Tô Tiêu công tác sẽ ung dung rất nhiều, đây chính là hắn mời mọc nhân viên làm bánh nguyên nhân, chính là giúp nàng chia sẻ công tác, làm cho nàng có thể làm mình thích việc làm mà không cần vì nhân nhượng khách hàng, lặp lại làm một ít bánh mì Ở mời mọc hai người sau, tuyển mộ công tác tạm thời kết thúc. Tâm ngữ tiệm bánh gả tổ vừa mới mới vừa khai trường, còn không có gì khách mời, không cần quá nhiều nhân thủ, hiện tại chỉ mời mọc hai người đã đầy đủ, hơn nữa tô tiêu cùng lầm thi ý cũng ở trong cửa hàng, này liền càng không có vấn đề. Nếu như tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn biến tốt, tô rệ tự nhiên sẽ tuyển mộ càng nhiều người tay, mà hiện tại nhưng là còn không cần như thế. nếu như Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ không có chuyện làm ăn, nhưng mời rất nhiều người, lãng phí tiền không nói, hắn càng lo lắng này sẽ cho tô tiêu tạo thành áp lực, ở buôn bán đế ẩm tình huống, nhân thủ càng nhiều áp lực sẽ càng lớn, hắn không hy vọng tình huống như thế xuất hiện, vì lẽ đó, hiện tại mới chỉ mời mọc một nhân viên làm bánh cùng một nhân viên cửa hàng. Ở nhân viên làm bánh cùng nhân viên cửa hàng đều xác định được sau, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cuối cùng cũng coi như là đi vào quỹ đạo, cũng coi như là chân chính khai trương. đã như thế duệ xem như là hết bận cũng là có thể ung dung một hồi chương 402 đồng hành chấn động ở tháng 4 phân ngày cuối cùng động cơ ngành nghề phát sinh một việc lớn đại sự này chính là thành lập không tới một tháng nhìn Fa gìn công ty tổ chức một sản phẩm triển lãm hội liên quan với cái này sản phẩm triển lãm hội in gì công ty đã chuẩn bị đã lâu cũng mời rất nhiều ngành nghề người liên quan sĩ trong đó bao quát một ít xe gắn máy xương thương cùng với một ít động cơ xưởng thương đều thu được mời vốn là Đối với cái này sản phẩm triển lãm hội, mọi người đều không có hứng thú gì, cho rằng Infoet Engine Công ty chỉ là một công ty nhỏ, không bỏ ra nổi cái gì tốt sản phẩm đến. Chỉ có điều, làm những người này biết Infoet Engine Công ty cùng Vĩnh Quốc tin Công ty, cùng với chắc Việt thiết bị điện Công ty có quan hệ thời điểm, trước kêu ý nghĩ, liền bắt đầu có chút chuyển biến, không còn là hoàn toàn không thấy thái độ. Dù sao, chắc Việt thiết bị điện Công ty cùng Vĩnh Quốc tin Công ty hiện tại có thể nói là thành danh hiền hoách. Lấy ra sản phẩm đều rất không phổ thông InfoEti -in engine công ty cùng chúng nó có quan hệ Tự nhiên cũng sẽ khiến người ta cao liếc mắt nhìn InfoEti engine -in công ty có thể để người ta cao liếc mắt nhìn Nhưng không có nghĩa là cái này sản phẩm triển lãm hội sẽ hấp dẫn người Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể quan tâm Nhưng cũng sẽ không tha quá nhiều tâm tư ở bên trong Không trọng thị bọn họ Dù cho thu được thư mời Cũng không nghĩ tới tới tham gia Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra Cái này sản phẩm triển lãm hội Nên phi thường lánh thành, coi như có người tới tham gia, cũng có thể chỉ là một ít thân phận không cao người tới tham gia. Chỉ là làm ịn phải tỷ ẹn dịn công ty sản phẩm triển lãm hội, và hôm nay cử hành sau khi, tình huống nhưng là cùng theo dữ liệu không giống nhau. Hôm nay tới tham gia sản phẩm triển lãm hội người nhiều vô cùng, hơn nữa không ít làm việc giới đều là hết sức quan trọng người, trong đó không thiếu là một ít xe gắn máy xưởng thương hoặc động cơ xưởng thương, mà hiện trường các bà mai thể phóng viên càng là không ít. Sở dĩ Cái này sản phẩm triển lãm hội sẽ có nhiều người như vậy tham gia, nguyên nhân chỉ có một người. Vậy thì là ở hai ngày trước, Inflity Engine công ty công bố ra bên ngoài một ít sản phẩm số liệu, chính là những này số liệu công bố, mới để những người này thay đổi chủ ý, đều quyết định đến hiện trường tham quan, mà một ít không có thu được thư mời người, cũng đều là nghĩ tất cả biện pháp tới tham gia. Không có cách nào, Inflity Engine công ty công bố tin tức, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hứa việc rất nhiều người đều cho rằng không thể nào làm được, nhưng vì nghiệp chứng, vẫn là qua tới tham gia triển lãm hội. Ở cái này sản phẩm triển lãm hội trên, kỳ thực chỉ có 2 khoản sản phẩm, đều là xe gắn máy động cơ, chỉ là quy cách trên, có chút không giống thôi. Inputin engine công ty người phụ trách, vẫn là thẩm tỉnh nhưng nàng đối với xe gắn máy động cơ không phải như vậy quen thuộc. liền mặt khác mời một nhân viên chuyên nghiệp đến phụ trách giới thiệu này hai loại xe gắn máy động cơ. Truy cập HT TP Chòe Nù ạ toài để hiện trường, người chủ trì đầu tiên là giới thiệu Infit Enzin công ty sau, liền bắt đầu tiếp thu hai loại xe gắn máy động cơ. Theo, này hai loại xe gắn máy động cơ thực tế tính năng lộ ra ánh sáng đi ra, hiện trường rất nhiều người đều ngồi không yên, dồn dập đưa ra chính mình nghi vấn, ý đồ càng hiểu rõ hai người này sản phẩm. Này hai loại xe gắn máy động cơ, kỳ thực sản xuất công nghệ là như thế, có điều một loại là vì là phổ thông xe gắn máy chuẩn bị. Mà mặt khác một loại nhưng là vì là xa hoa xe gắn máy chuẩn bị, mà người sau tính năng sẽ càng mạnh hơn một chút, giá bán tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Chỉ có điều, bất kể là tiêu chuẩn bản xe gắn máy động cơ, vẫn là xa hoa bản động cơ, tính năng đều so với hiện hữu động cơ mạnh hơn rất nhiều, vận tốc quay càng cao hơn, trục chắc suất càng thấp hơn, quan trọng nhất chính là nhiên dầu hiệu xuất so với đồng loại sản phẩm, tăng lên không ít, ở đồng dạng tốc độ xuống, loại này động cơ dầu háo, không thể nghi ngờ sẽ càng thấp hơn. Có thể nói, này hai loại xe gắn máy động cơ so sánh cùng đẳng cấp sản phẩm, tính năng ít nhất mạnh hơn 40%, này có thể để cho xe gắn máy tính năng phát huy đến mức tận cùng, đồng thời, sử dụng tuổi thọ càng dài, tính an toàn càng cao hơn, ở đồng dạng sử dụng tình huống, mặc lên loại này động cơ xe gắn máy, dầu háo có thể hạ thấp 30%, đại diện cho có thể dùng càng thiếu dầu, chạy càng đường xa. Ở tính năng cùng dầu háo song song được tối ưu hóa tình huống, không thể nghi ngờ là có thể thỏa mãn đại đa số người tiêu thụ sử dụng nhu cầu. Nếu như này hai loại xe gắn máy động cơ thật sự có thể làm được những này, không nghi ngờ chút nào là có thể đem toàn bộ xe gắn máy thị trường một lưới bắt hết, chỉ cần giá cả có ưu thế, này hoàn toàn có thể làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, ở nghe đến mấy cái này tính năng sau, mọi người mới sẽ như vậy chấn động, này đã không phải so với toàn bộ ngành nghề dẫn trước một chút, mà là thuộc về vượt thời đại sản phẩm, hiện ở trên thị trường không có một khoản xe gắn máy động cơ có thể làm được điểm này, cũng không có nghe nói nhà ai phòng thí nghiệm sản phẩm có thể làm được điểm này. Vì lẽ đó, người ở chỗ này vừa chấn động, lại có chút hoài nghi, nghi vấn đây chỉ là trên giấy số liệu, cũng không phải thực tế tính năng, thực tế tính có thể xác định sẽ mất giá rất nhiều, cũng không thể làm ra thành phẩm. Chỉ có điều, là mình phải ý tì ẹn công ty lấy ra hàng mẫu, đồng thời ở hiện trường kiểm tra tính năng, mới bỏ đi hết thể hoài nghi. Đã như thế, Mọi người càng thêm chấn kinh rồi, cũng dự liệu đến xe gắn máy động cơ thị trường muốn xuất hiện biến hóa rất lớn, mà xe gắn máy ngành nghề cũng sẽ không ngoại lệ, nhất định sẽ đại được ảnh hưởng, còn sẽ có ảnh hưởng gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ở triển lãm hội hiện trường, trừ có xe gắn máy sưởng thương, còn có là chế tạo xe gắn máy động cơ sưởng thương, hướng hồ một ít xe gắn máy xưởng thương bản thân cũng có chế tạo xe gắn máy động cơ, những người này đang nhìn đến này hai loại động cơ sau, chấn động là to lớn nhất, Đồng thời cũng bắt đầu lo lắng lên, loại này động cơ một khi tiến vào thị trường, đối với bọn họ tạo thành xung kích sẽ là to lớn nhất. Chỉ có điều, Inflit engine công ty tuy rằng lấy ra động cơ hàng mẫu, nhưng là không có đối ngoại tuyên bố loại này động cơ, có được hay không làm được lượng sản, vẫn là chỉ thuộc về phòng thí nghiệm sản phẩm. Hiện nay còn không cách nào thực hiện lượng sản, coi như có thể thực hiện lượng sản, sản xuất thành phẩm cũng sẽ phi thường cao. Đây chính là những này xe gắn máy động cơ xưởng thương hy vọng sự tỉnh Bọn họ cũng không hy vọng InfoEti engine công ty có thể khai phá ra loại này vượt thời đại sản phẩm, càng không hy vọng loại sản phẩm này như vậy nhanh là có thể tập trung vào thị trường. Bởi vậy, những người này đều hy vọng InfoEti engine công ty còn không cách nào thực hiện lượng sản, hoặc là động cơ sản xuất thành phẩm quá cao, chỉ có thể ở cao cấp thị trường đầy ra. Đối với bọn hắn như vậy ảnh hưởng mới sẽ là ít nhất, mới có thể miễn cưỡng bảo vệ hiện nay thị trường số lượng. Nếu như Infit engine công ty có thể thực hiện loại này động cơ lượng sản, đồng thời sản xuất thành phẩm cùng đồng loại sản phẩm như thế, đôi kia những này xưởng thương tới nói, không thể nghi ngờ là trí mạng nhất. Một khi trở thành sự thật, toàn bộ xe gắn máy động cơ thị trường đều sẽ bị Infit engine công ty chìm dưới, chí ít sẽ trở thành thị trường số lượng cao nhất công ty, đây là không cần nghi vấn, chỉ là cần thời gian thực hiện mà thôi. Có điều, Infit engine công ty chỉ là tuyên bố khai phá ra kiểu mới động cơ nhưng không có tuyên bố động cơ có hay không thực hiện lượng sản. Điều này làm cho những người này còn có thể tạm thời an tâm, nhưng cũng đều biết này không phải kế lâu dài, cùng với ký thắc với loại hy vọng này, còn không bằng chủ động xuất kích, đi tìm hiểu cụ thể chân tướng. Chương 403, Hoàn Mỹ triển lãm hội. Ở Inferity Engine công ty sản phẩm triển lãm hội chính thức triển khai sau, hiện trường người đều chấn động. Khi này sản phẩm triển lãm hội nội dung chuyên đi sau, toàn bộ ngành nghề cũng vì đó náo động. Không ít người thậm chí đều kết luận xe gắn máy ngành nghề sắp thay người lãnh đạo rồi. Dù sao, Infinity Engine công ty lấy ra hai loại xe gắn máy động cơ, quá mức nghịch thiên rồi, tính năng đã đem đồng loại sản phẩm xa xa bỏ lại đằng sau, không thuộc về cùng một cấp bậc sản phẩm. Này Hai loại xe gắn máy động cơ đều có mấy cái đặc điểm, một là tính năng mạnh, hai là dầu hao thấp, ba là bài phóng tiểu, bốn là phẩm chất cao, ngũ là trọng lượng hình, bất luận điểm nào đều vượt xa trên thị trường động cơ. Dù sao Này hai loại xe gắn máy động cơ là chọn dùng hoàn toàn mới sản xuất công nghệ, hơn nữa lựa chọn dùng vật liệu, cũng không phổ thông, là do chăn thủy tăng lên qua vật liệu. Ở gia nhập chăn thủy sau, loại vật liệu này tính năng có tăng lên rất nhiều, này có thể để cho động cơ đang bảo đảm cường độ tình huống, có thể tận lực làm được giảm thiểu vật liệu sử dụng, do đó giảm bớt trọng lượng, cùng với để thể tích thu nhỏ lại. Trọng lượng cùng thể tích được giảm nhỏ đồng thời, chất lượng nhưng không có chút nào so với đồng loại sản phẩm kém, trái lại càng cao hơn Hơn nữa bởi vì đặc thù vật liệu quan hệ, giải nhiệt cũng cực kỳ tốt, này biểu thị có thể cường độ cao sử dụng động cơ, mà không cần lo lắng sẽ xuất hiện giải nhiệt không góp sức, dẫn đến động cơ xuất hiện trục trặc Ở trong phòng thí nghiệm, trải qua nhiều lần kiểm tra sau, đã có thể hoàn toàn xác nhận loại này động cơ sử dụng tuổi thọ, so với đồng loại sản phẩm muốn tăng lên rất nhiều, này có quan hệ rất lớn là bởi vì chọn dùng đặc thù vật liệu nguyên nhân. Mặt khác, loại này xe gắn máy động cơ trục chặt suất là rõ ràng giảm nhỏ rất nhiều Ở bình thường sử dụng dưới, xuất hiện trục trặc số lần, tuyệt đối muốn so với đồng loại sản phẩm thấp rất nhiều. Ở cái này sản phẩm triển lãm hội trên, INVITN dìn công ty liền đem những thí nghiệm này thất số liệu, toàn bộ công bố ra, để bọn họ cũng có thể quan sát, càng hiểu rõ này hai khoản động cơ tính năng cùng phẩm chất, đây mới là vì sao lại khiến người ta chấn động nguyên nhân. Đối với những người này tới nói, này hai khoản động cơ tính năng, quá khó mà tin nổi, lẽ ra nên thuộc về trên lý thuyết sản phẩm mà không phải thực tế sản phẩm. Húng chi, Infit&Z -E công ty chỉ là một nhà thành lập không tới một tháng xí nghiệp, như thế một nhà tên đều chưa biết xí nghiệp, nhưng là lấy ra hai khoản vượt thời đại động cơ, này xác thực là khiến người ta rất khó tin tưởng sự tình, chỉ là hiện tại tận mắt nhìn thấy, hoài nghi cũng không có căn cứ. Hơn nữa, Infit&Z -E công ty ở hiện trường, còn kiểm tra hai khoản xe gắn máy động cơ tính năng, các hạng số liệu, cũng có thể tận mắt nhìn thấy, vậy thì càng không cách nào hoài nghi. Bởi vì hiện trường kiểm tra, thậm chí còn để những này nhân viên chuyên nghiệp tới tự mình kiểm tra, cũng là biểu thị những này số liệu không cách nào làm giả. Vậy đã nói rõ này hai khoản xe gắn máy động cơ, xác thực là danh xứng với thực, những này tính năng xác thực thật là chân thực, cũng không có nói ngoài. Ở này qua đi, triển lãm hội hiện trường người, xuất hiện các loại ý nghĩ. Đọc chuyện với HTTP, Chu. Hiện ủ ạ toài một ít chế tạo xe gắn máy động cơ xưởng thương như cha mẹ chết, chỉ lo sẽ công ty mình thị trường số lượng sẽ bị Infoet engine công ty nuốt trưởng, mà một điểm phản kháng trỗi chống đều không có, đương nhiên cũng có một phần thực lực hùng hậu đại sướng thương, cũng không có lo lắng vấn đề này, mà là đang suy nghĩ thu mua cái này Infoet engine chuyện của công ty. So sánh hai khoản xe gắn máy động cơ, những người này càng vừa ý Infoet engine công ty nghiên cứu phát minh thực lực, nếu như có thể cùng nhau chỉnh hợp tiến vào thoại, không thể nghi ngờ là so với chỉ cần được hai khoản động cơ muốn càng tốt hơn, có thể toàn thể tăng lên xí nghiệp thực lực. Bởi vậy, những này động cơ sường thương, đã nghị muốn thu mua in for it engine công ty, còn chuẩn bị ở triển lãm hội trên sau khi kết thúc, liền bắt đầu liên tục người phụ trách. Mà một phần xe gắn máy sường thương, nhưng là nghị cùng in for it engine công ty hợp tác, tranh thủ bắt được này hai khoản xe gắn máy động cơ độc nhất cung cấp. Ở triển lãm hội hiện trường người, không ít đều là trong ngành sản xuất nhân vật hết sức quan trọng, bọn họ đối với hai khoản xe gắn máy động cơ tiền cảnh đều nhìn ra phi thường rõ ràng. Biết này hai khoản xe gắn máy động cơ một khi đẩy ra thị trường, đem sẽ khiến cho bao lớn phong ba, nhất định sẽ một loại tốc độ cực nhanh chiếm lĩnh thị trường. Giả sử, này hai khoản xe gắn máy động cơ có thể làm được lượng sản, đồng thời bảo đảm giá cả không cao quá nhiều, khẳng định có thể bao phủ toàn bộ xe gắn máy thị trường. Ở tính tổng hợp có thể thuần sát đồng loại sản phẩm tình huống, này hai khoản động cơ căn bản sẽ không tìm được đối thủ, một khi đẩy ra thị trường, nhất định sẽ trở thành xe gắn máy thượng thương lựa chọn hàng đầu cũng sẽ trở thành người tiêu thụ mua xe gắn máy chủ yếu chọn mua điều kiện. Vì lẽ đó, bất kể là nhà ai xưởng thương bắt được này hai khoản động cơ độc nhất cung cấp, cũng có thể cấp tốc tăng lên xe gắn máy thị trường, chiếm linh ưu thế cực lớn, đây là không cần nghi vấn. Nguyên nhân chính là như vậy, hiện tại mới sẽ có rất nhiều xe gắn máy xưởng thương muốn muốn liên lạc với Inferity and Zin công ty, trước tiên xác nhận này hai khoản xe gắn máy động cơ có được hay không lượng sản, nếu như đã có thể thực hiện lượng sản. Cái kia nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp bắt được độc nhất cung cấp, tuyệt đối không thể để cho đồng hành cấp trước một bước, không phải vậy sẽ mất đi tiên cơ. Ngày hôm nay cái này sản phẩm triển lãm hội, không thể nghi ngờ là phi thường thành công, dù cho cái này triển lãm hội cũng chỉ có hai khoản sản phẩm, vẫn như cũ để đông đảo sường thương, không dám khinh thường infe tỷ engine công ty, đã đem coi như một nhà cung cấp bậc sĩ nghiệp, cũng cho rằng đây là một nhà tiềm lực vô hạn tân sĩ nghiệp, tương lai ở xe gắn máy ngành người trên. Infoet engine công ty nhất định sẽ trở thành hết sức quan trọng trọng lượng cấp xí nghiệp. Vì lẽ đó, thẩm tình chuẩn bị sản phẩm triển lãm hội không thể nghi ngờ là thành công, cũng đạt đến nàng mong muốn đạt đến mục đích. Sở dĩ cử hành sản phẩm triển lãm hội, không phải là muốn khai hỏa Infoet engine công ty danh tiếng, làm cho cả ngành nghề đều chú ý tới Infoet engine công ty, như vậy sau đó tiến vào thị trường, sẽ càng dễ dàng một chút. Thẩm tình cho rằng chỉ cần này hai khoản xe gắn máy động cơ, gây nên những này xưởng thương quan tâm sau, liền không cần lo lắng không mở ra thị trường. Đến thời điểm, InfoET engine công ty không cần chủ động hướng về xưởng thương chào hàng động cơ, những này xưởng thương đều sẽ chủ động tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác, vậy thì biểu thị InfoET engine công ty có thể bắt được quyền chủ động, này ở thương mại đàm phán bên trong, là có thể bắt được rất lớn ưu thế, mà đây chính là thẩm tình tiến hành sản phẩm triển lãm hội mục đích, hiện tại cái mục đích này đã rất tốt hoàn thành, thậm chí đạt đến hiệu quả còn vượt quá tưởng tượng Ở sản phẩm triển lãm hội sau khi kết thúc, rất nhiều xưởng thương đều liên lạc với thẩm tình, dù sao nàng là Infoet engine công ty người phụ trách chủ yếu, tự nhiên là trước tiên liên hệ nàng. Những này xưởng thương đều muốn cùng Infoet engine công ty hợp tác, có chút là muốn bắt được động cơ độc nhất cung cấp, có chút là muốn thu mua động cơ kỹ thuật, mà mấy người càng là muốn trực tiếp thu mua Infoet engine công ty. Có thể nói, những người này phương thức hợp tác, thiên ký bách quái, nhưng thẩm tình một đều không có đáp ứng cũng không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Đương nhiên, liên quan với thu mua động cơ cùng công ty, thẩm tình liền trực tiếp từ chối, nàng là không thể sẽ đồng ý bị thu mua, mà cái này cũng là tô Duệ ý tứ. chương 404, có thủ lao cung cấp hàng mẫu. Tô Duệ không phải một ánh mắt thiện cận người, không phải vì một điểm lợi ích ngắn hạn, liền từ bỏ lợi ích lâu dài. Dưới cái nhìn của hắn, này hai khoản động cơ, một khi thành công tiến vào thị trường, thu hoạch đến lợi ích tuyệt đối muốn vượt quá rất nhiều người tin tưởng. Có thể nói, không có ai so với Tô Duệ càng thêm rõ ràng này hai loại động cơ giá trị cùng thị trường tiềm lực, cũng chỉ có hắn biết này hai khoản động cơ có thể sáng tạo bao lớn lợi ích. Những ích lợi này tuyệt đối không phải những này xưởng thương có thể cung cấp, bọn họ hiện tại mở ra bằng giá, liền 1% đều không có. Vì lẽ đó, Tô Duệ làm sao có khả năng sẽ tiếp thu những này thu mua, hắn lại không phải cần gấp số tiền này, không có cần thiết vì Hà Vừng, mà làm mất đi dưa hấu. Quan trọng nhất chính là Hắn đẩy ra xe gắn máy động cơ, mục đích chỉ là tiến vào động cơ ngành nghề, ngày sau còn muốn nhờ vào đó tiến vào cái khác động cơ thị trường, lại làm sao có khả năng hiện tại liền đem xe gắn máy động cơ hay là công ty cho bán, điều này hiển nhiên là không phù hợp kế hoạch của hắn. Bởi vậy, bất luận những này xưởng thương mở ra ra sao bảng giá đều tốt, Tô Duệ cũng làm cho thẩm tình trực tiếp từ chối. Cho tới một ít xe gắn máy xưởng thương hợp tác, thẩm tình cũng không có đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn nhưng cũng biểu thị có thể cung cấp hai khoản động cơ hàng mẫu, có thể để cho những này xưởng thương mang động cơ hàng mẫu trở lại kiểm tra tính năng. Đương nhiên, Infi tỷ công ty cũng không phải không công cung cấp động cơ, muốn bắt được động cơ hàng mẫu, đều phải trả giá nhất định ví dụ tiêu chuẩn bản động cơ phí dụng là 500.000 một đài, mà xa hoa bản động cơ phí dụng là 1 triệu một đài. Hơn nữa thẩm tình còn làm ra một chút hạn chế, tỉ như một nhà xưởng thương nhiều nhất bắt được 2 đài hàng mẫu cũng chính là tiêu chuẩn bản cùng xa hoa bản các một đài, dù cho nghĩ ra nhiều tiền hơn bắt được càng nhiều hàng mẫu cũng là không thể. Ngoài ra, như vậy phẩm số lượng có hạn mỗi một khoản động cơ cũng chỉ cung cấp 20 đài hàng mẫu, hai khoản hàng mẫu tổng số cũng chính là chỉ có 40 đài, nhưng muốn bắt được những này hàng mẫu sưởng thương, tuyệt đối không cũng chỉ có 20 ra liền ngay cả 40 ra còn chưa hết. Dù sao, không đơn thuần là xe gắn máy sưởng thương muốn bắt được hàng mẫu, động cơ sưởng thương thì càng muốn bắt được hàng mẫu tiến hành phá giải thử nghiệm phòng chế, những này xưởng thương gộp lại số lượng đã sớm vượt xa 40 ra. Nếu như mỗi gia xưởng thương đều phải đi 2 khoản hàng mẫu, cái kia nhiều nhất chỉ có 20 gia xưởng thương có thể bắt được, cái khác xưởng thương cũng không có cơ hội này. Ở những này hạn chế giới, vẫn có lượng lớn xưởng thương cạnh tranh, thậm chí nghĩ ra nhiều tiền hơn bắt được cái này số lượng. Liên quan với những này hàng mẫu phân phối tiêu chuẩn, đương nhiên là do Infinity Engine công ty đến phân phối, không thể kìm được những này xưởng thương đến chọn. HTTP, chòe nụ ạ toài. Cuối cùng, thẩm tình chọn 20 gia xưởng thương, từng người phân phối 2 khoản động cơ hàng mẫu, mà những này xưởng thương, đại đa số đều là xe gắn máy xưởng thương, những này xưởng thương đều là có có thể trở thành InfoIT engine công ty tương lai đối tượng hợp tác, đương nhiên có thể ưu tiên bắt được hàng mẫu. Mặt khác, ở những này xưởng thương ở trong, đa số đều là quốc sản hàng hiệu, vậy cũng là là InfoIT engine công ty chăm sóc quốc sản hàng hiệu phương thức. Ở cung cấp 40 đài động cơ hàng mẫu sau, InfiTNZ -E -E công ty cũng là bắt được 30 triệu, đây không tính là nhiều, nhưng cũng cho thấy một loại thái độ, InfiTNZ -E -E công ty hợp tác ngưỡng cửa không thấp, để những này xưởng thương chuẩn bị sẵn sàng, đừng làm InfiTNZ -E -E công ty chỉ là một công ty nhỏ, do đó tránh khỏi một ít miễn phí. Cung cấp hàng mẫu một chuyện, kỳ thực là Tô Duệ quyết định, hắn cho rằng những này xưởng thương cũng không thể phòng chế ra này hai khoản kiểu mới xe gắn máy động cơ, tối thiểu ở trong vòng 5 năm không thể phản chế ra. Mà thời gian 5 năm đã đầy đủ ỉn phỉ tỉ engine công ty phát triển lên, trở thành ngành nghề bên trong dê đầu đàn, cũng có thể đẩy ra càng tiền tiến động cơ, này càng không cần lo lắng sẽ bị đồng hành phòng chế, điểm này hắn có đầy đủ tự tin. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ quyết định vì là những này xưởng thương cung cấp dạng, để bọn họ bắt được hàng mẫu sau, có thể tiến hành cụ thể kiểm tra. Những này xưởng thương bắt được động cơ hàng mẫu sau, nhất định sẽ ngay lập tức liền tiến hành các loại kiểm tra. Do bọn họ tự mình kiểm tra, cũng mới có thể càng tốt hơn hiểu rõ động cơ tính năng, khi bọn họ được hai khoản động cơ cụ thể tính năng sau. Nói vậy, bọn họ thì nên biết như thế nào cùng Infoet Engine công ty. Càng là hiểu rõ này hai khoản động cơ tính tổng hợp có thể, là có thể càng rõ ràng này hai khoản động cơ giá trị cùng tiềm lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ trước tiên cung cấp hàng mẫu, như vậy chờ động cơ đẩy ra thị trường sau, Infoet Engine công ty mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Mà những này xưởng thương mới sẽ chủ động tới cửa hợp tác, không cần muốn in pha y tì công ty nhọc nhằn khổ sở đẩy ra rộng rãi, đây chính là hắn cung cấp hàng mẫu mục đích. Xuất phát từ đối với kiểu mới động cơ kỹ thuật tự tin, hắn tin tưởng này hai khoản động cơ nhất định sẽ thành công, một ngày nào đó, đại đa số xe gắn máy đều sẽ mặc lên này hai khoản động cơ, chiếm cứ to lớn nhất thị trường. Đối với này, Tô Duệ có lòng tin tuyệt đối có thể làm được, mà đã tham gia động cơ kiểm tra người, cũng đều tin tưởng có thể làm được. Infit engine công ty khai phá ra hai khoản kiểu mới xe gắn máy động cơ, kỳ thực thì tương đương với vĩnh quốc tin công ty đẩy ra kiểu mới di động tin như thế, ở trong ngành sản xuất, đều tạo thành rất lớn náo động, cũng có thể làm cho cả thị trường tiến hành một lần nữa thanh tẩy. Vì lẽ đó, ở cái này sản phẩm triển lãm hội sau khi kết thúc, tin tức lập tức liền chuyển phát ra ngoài, không chỉ trở thành ngành nghề trọng điểm quan tâm, một ít xe gắn máy ham muốn giả cũng là tràn đầy phấn khởi, đặc biệt quốc nội bên này, càng là như vậy đã như thế Và hôm nay một ngày bên trong, Tô Duệ liền thông qua cái này sản phẩm triển lãm hội, từ đó thu hoạch được gần nghìn vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Những này tín ngưỡng giá trị không phải bỗng dưng chiếm được, hắn hiện tại đã biết một ít sản phẩm diện thế, chỉ cần gây nên mọi người quan tâm cùng thâm phục, sẽ sản sinh tín ngưỡng giá trị. Mà này hai khoản xe gắn máy động cơ tính năng, đã gây nên ngành nghề náo động, tự nhiên sẽ sản sinh lượng lớn tín ngưỡng giá trị, mà Tô Duệ mới có thể chuyện gì đều không làm, liền hoạch đạt được gần ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Nếu như không phải InfiTNZ công ty hiện tại vẫn không có đối ngoại tuyên bố, này hai khoản xe gắn máy động cơ đã đạt đến lượng sản điều kiện, nếu không, hãng tuyệt đối sẽ thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Một khi InfiTNZ công ty đối ngoại tuyên bố thực hiện lượng sản, tô Duệ tuyệt đối có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, đây là có thể khẳng định. Mà nếu như InfiTNZ công ty chính thức đẩy ra kiểu mới động cơ, để trên thị trường xe gắn máy đều dùng tới này hai khoản động cơ, cái kia sản sinh tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều, hơn nữa còn là cuộn cuộn không ngừng, chỉ cần có người thảo luận động cơ, đồng thời nghĩ đến hắn, liền nhất định sẽ sản sinh tín ngưỡng giá trị. Khi đó, Tô Duệ ngồi ở nhà, cũng có thể thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, đây mới là tối đắc ý sự tình. Đương nhiên, hiện nay vẫn không có biện pháp thực hiện, muốn thực hiện điểm này, Infiti Enzin công ty ít nhất muốn chiếm cứ nhất định xe gắn máy thị trường số lượng, mà số lượng càng lớn, sản sinh tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều. Mà này chính là cần thời gian đi thực hiện, không phải ngồi ở nhà là có thể hoàn thành. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. chương 405, bình bản tin đơn đặt hàng. Bởi Tô Duệ muốn ra ngoài quan hệ, không có cách nào tham gia sản phẩm triển lãm hội. Có điều, ở sản phẩm triển lãm hội sau khi kết thúc, thẩm tình liền thông qua điện thoại cho hắn báo cáo triển lãm hội tình huống. Đối với sản phẩm triển lãm hội hiệu quả, Tô Duệ vẫn là thật hài lòng, nói tóm lại đã đạt đến triển lãm hội mục đích, thậm chí là vượt qua, thu hoạch so với tưởng tượng còn tốt hơn. Nếu như cái này sản phẩm triển lãm hội không thành công, hắn cũng sẽ không thu được gần nghìn vạn điểm tín ngượng giá trị. Ở sản phẩm vẫn không có chính thức đẩy ra thị trường, Tô Duệ có thể thu được gần nghìn vạn điểm tín ngượng giá trị, vậy thì rất tốt nói rõ sản phẩm triển lãm hội có cỡ nào thành công. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đối với cái này sản phẩm triển lãm hội phi thường hài lòng, đã đạt đến hắn muốn hiệu quả. Chờ báo cáo triển lãm hội tình huống. Thẩm tình còn nói liên quan với cái khác hai nhà công ty tình huống, cái này cũng là rất là trọng yếu. Chắc việc thiết bị điện công ty sẽ không có cái gì tốt nói, ở nơi sản xuất không đầu tư trước, sản phẩm sản lượng không chiếm được tăng lên, doanh thu cùng lợi nhuận đương nhiên sẽ không có biến hóa gì đó. Cho tới máy pha cà phê kế hoạch đã ở khởi động ở trong, chỉ cần công nghiệp đất dùng thiết bị điện nơi sản xuất một đầu tư, máy pha cà phê là có thể lập tức đầu tư, đồng thời đẩy ra thị trường. Đây chính là chắc việc thiết bị điện công ty tình huống. Tô Duệ cũng đã sớm biết, hiện tại tự nhiên không có cần thiết nhiều lời. Mà Vĩnh Quốc tin công ty nhưng là có biến hóa rất lớn, bởi chỉnh hợp một nhà tin nhà xưởng nguyên nhân, sản năng có tăng lên rất nhiều, thêm vào bình bản tin cũng đã đầu tư, tình huống vẫn có biến hóa rất lớn. Hiện nay, Vĩnh Quốc tin công ty đã chính thức tiếp thu đơn đặt hàng, mà tin quy cách cũng chỉ có một loại, chính là trước cũng đã quyết định ra đến, tin dung lượng vì là 18.000 ma bình bản tin, xuất xưởng giới vì là 100 nguyên. Ở thực hiện rất nhiều lượng sản xuất tình huống, lợi nhuận có thể đạt đến 60 nguyên một hối. Cái này xuất sường dưới, đối với trên thị trường đồng loại sản phẩm, nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp, thuộc về chung đẳng giá cả, cũng là các đại cứng nhắc xưởng thương có thể tiếp thu giá cả bên trong. Bởi vậy, ở Vĩnh Quốc tin công ty chính thức đẩy ra bình bản tin, đồng thời bắt đầu tiếp thu đơn đặt hàng sau, rất nhiều cứng nhắc xưởng thương lên một lượt môn chọn mua loại này bình bản tin, đơn đặt hàng lượng còn đều không nhỏ, trong đó Apple tổ. Samsung cùng Huawei ba già công ty đều dưới không ít đơn đặt hàng. Dù sao những này hàng hiệu, không chỉ là di động sướng thương, còn đồng thời là cứng nhắc sướng thương, ở cứng nhắc cỏm thủ tờ trên thị trường, cũng chiếm cư rất lớn thị trường số lượng, tự nhiên sẽ trở thành vĩnh quốc tin công ty bình bản tin chủ yếu chọn mua thương. Tỷ như, Apple liền trực tiếp chọn mua 20 triệu khối bình bản tin, mà Samsung công ty cũng chọn mua 10 triệu khối bình bản tin, Huawei công ty đơn đặt hàng ít, nhưng cũng rơi xuống 5 triệu khối bình bản tin đơn đặt hàng. Hơn nữa cái khác cứng nhắc xưởng thường cũng chọn mua không ít bình bản tin, cũng có 15 triệu khối bình bản tin. Nay vừa đến, Vĩnh Quốc tin công ty liền nhận được 50 triệu khối bình bản tin đơn đặt hàng, cũng coi như là một rất lớn đột phá. Dù sao, cứng nhắc cỏm tủ tờ thị trường không thể so di động thị trường, không có khổng lộ như vậy ra hàng lượng, đối với tin nhu cầu, tự nhiên sẽ căng ít, không thể hơi một tí chính là quá trăm triệu khối đơn đặt hàng lượng. Có điều Vĩnh Quốc tin công ty vừa mới mới vừa tiếp thu bình bản tin đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng lượng cũng đã đạt đến 50 triệu khối, này đã là phi thường lợi hại công trạng, bình thường tin sĩ nghiệp đều không thể làm được điểm này. Phải biết, loại này bình bản tin trung quy là thuộc về kiểu mới tin, dù cho những này xưởng thương đều khảo nghiệm qua hàng mẫu, xác nhận không có vấn đề sau, mới dưới đơn đặt hàng, nhưng trung quy vẫn không có trải qua thị trường thử thách, những này cứng nhắc xưởng thương ở chọn mua thời điểm, tự nhiên sẽ càng cẩn trọng một chút, tuyệt đối không thể liền một lần đặt hàng một năm đơn đặt hàng, lấy hiện tại đơn đặt hàng lượng đến xem. Đã là phi thường hành động kinh người, có thể tính là nguy, hiểm không nhỏ chọn mua. Đương nhiên, chủ yếu là Vĩnh Quốc tin công ty hứa hẹn, một khi nhân tin chất lượng vấn đề, mà dẫn đến cứng nhắc còm vụ tờ xuất hiện phẩm chất vấn đề, Vĩnh Quốc tin công ty sẽ phụ trách những này cứng nhắc xưởng thương toàn bộ tổn thất. Thêm vào Vĩnh Quốc tin công ty di động tin thành công, để rất nhiều xưởng thương đối với hắn có lòng tin nhất định, đây mới là những này cứng nhắc xưởng thương hội đặt hàng nhiều như vậy bình bản tin nguyên nhân chủ yếu. ở 2014 năm Apple cứng nhắc cỏm tủ tở cả năm ra hàng lượng đạt đến 1268000.000 800 đài. Ở thế giới cứng nhắc cỏm tủ tở thị trường bên trong, nắm giữ 33% giữ lấy xuất, mà 20 triệu khối bình bản tin đơn đặt hàng, chỉ tương đương với năm nhu cầu lượng 15%. Chuyện này ý nghĩa là còn có tăng lên rất nhiều không gian. Xác thực như vậy, hiện nay Vinh Quốc tin công ty nhận được đơn đặt hàng, đều thuộc về nhóm đầu tiên đơn đặt hàng, mà sau còn có thể căn cứ tình huống thực tế, quyết định có hay không tăng cường đơn đặt hàng. Nếu như loại này kiểu mới bình bản tin tập trung vào thị trường sau, thị trường tiếng vọng được, có thể giúp tăng lên cứng nhắc còm thủ tơ lượng tiêu thụ, những này cứng nhắc xưởng thương nhất định sẽ tiếp tục tăng cường đơn đặt hàng, này 50 triệu khối đơn đặt hàng lượng, nhưng là sẽ tiếp tục tăng lên, tăng gấp đôi, cũng không phải không thể. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty bình bản tin, thị trường tiền cảnh còn là phi thường khả quan, sơ đẩy ra thị trường, cũng đã nhận được 50 triệu khối đơn đặt hàng, này đã là rất thành công một bước. quan trọng nhất chính là Vĩnh Quốc tin công ty nhận được bình bản tin đơn đặt hàng, đều là đến từ chính thế giới cứng nhắc sường thường, mà đến đông nam tây bắc bên trong lục giới, còn có đông nam tây bắc bên trong ngũ giới cứng nhắc thị trường, này cũng có thể tiến vào thị trường, một khi mở ra đến đông tây nam bắc bên trong lục giới toàn bộ thị trường, cái kia đơn đặt hàng lượng lật lên trên trên vài lần, đều là không có vấn đề. Bởi vậy, Vĩnh Quốc tin công ty đẩy ra bình bản tin, hay là tiền lời không có di động tin lớn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ tuyệt đối sẽ là một lợi ích rất kinh người thị trường. Ở nhận được những này đơn đặt hàng sau, Vĩnh Quốc tin công ty dưới cờ tin nhà xưởng, liền đang toàn lực sản xuất bình bản tin. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty tin nhà xưởng bên trong, hiện nay cũng chỉ có một nhà vừa thu mua tới được nhà xưởng, có bình bản tin năng lực sản xuất, mà cái khác nhà xưởng cũng chỉ có di động tin tuyến sinh sản, sản năng vẫn là chịu đến rất lớn hạn chế. Lấy hiện nay bình bản tin sản năng đến xem, Vĩnh Quốc tin công ty là không có năng lực hoàn toàn những này đơn đặt hàng không cách nào ở hợp đồng ước định thời gian trước giao hàng. Liên quan với vấn đề này, Tô Duệ cũng không lo lắng, chỉ cần chờ tin nơi sản xuất đầu tư, cái kêu bình bản tin sản năng là có thể được tăng lên, ở hợp đồng ước định thời gian trước giao hàng, tự nhiên là không có vấn đề. Mà hiện nay tin nơi sản xuất đã kiến thiết tốt một phần nhà xưởng, tương quan thiết bị cũng lục tục lắp đặt trên, chuyện này ý nghĩa là vĩnh quốc tin công ty sản năng sẽ rất nhanh được tăng lên. Chính là biết điểm này, Tô Duệ mới không lo lắng không xong đơn đặt hàng. Nếu là không có năng lực hoàn thành những này đơn đặt hàng, Thẩm Tình cũng sẽ không nhận dưới nhiều như vậy đơn đặt hàng, hoặc là sẽ kéo dài hợp đồng giao hàng thời gian, tuyệt đối sẽ không cho công ty đảo một hồ sâu. Ở ký hợp đồng trước, Thẩm Tình đều là đem hết thể nhân tố đều cân nhắc ở bên trong, xác nhận không có vấn đề sau, mới sẽ cùng các đại xưởng thương ký kết hợp đồng. Chương 406: Bãi lỉnh cuộc thế giới cờ vây công khai thi đấu. Ở nhận được Thẩm Tình điện thoại thì, Tô Duệ đã ở phi trường. Điện thoại sau khi đánh xong, Hắn liền đem điện thoại di động tắt máy, sau đó bắt đầu đăng ký. Lần này, Tô Duệ sắp sửa đi tham gia một hạng cờ vây giải thi đấu, bãi lĩnh Cục Thế giới cờ vây công khai thi đấu. Cái này bãi lĩnh quốc Thế giới cờ vây công khai thi đấu là bởi Côi Châu Thị Bách Linh Tập đoàn, tài trợ Thế giới cờ vây thi đấu sự tỉnh, là kế Xuân Lan Quốc sau thứ hai do Hoa Quốc nội địa bỏ vốn chủ sự thế giới nghề nghiệp cờ vây giải thi đấu, ở năm 2012 thì cử hành lần thứ nhất thi đấu. mà bãi quốc thi đấu chế Cùng Samsung quốc cùng bờ cờ thẻ tín dụng chén đều giống nhau chọn dùng công khai thi đấu chế, này có thể cho càng nhiều nghiệp dư tuyển thủ mang đến cơ hội, do đó cũng có thể mở rộng cờ vây, để cờ vây cái này vận động càng thêm phổ cẩm. Bởi, bãi lĩnh quốc thế giới cờ vây công khai thi đấu chọn dùng chính là công khai thi đấu hình thức, vì lẽ đó, quốc tế cùng quốc nội nghề nghiệp kỳ thủ cũng có thể báo danh dự thi. Mà thi đấu chia làm quốc nội nghiệp dư lưới tuyển, tổng hợp dự tuyển cùng với bản thi đấu Tam đại giai đoạn Tổng cộng có 14 cái hạt giống tiêu chuẩn. Mà Hoa Quốc làm tổ chức mới, thêm vào lại là Cờ Vây Đại Quốc, thu hoạch đến hạt giống tiêu chuẩn nhiều nhất, vì là 5 cái, Nhật Bản cùng Hàn Quốc nhưng là từng người nắm giữ 3 cái hạt giống tiêu chuẩn, cộng thêm bên chủ sự ở ngoài thẻ 3 tấm tổng cộng 14 người. Tổng hợp dự tuyển nhưng là chia làm 50 tổ, mỗi tổ chỉ có một gia trận tiêu chuẩn, tổng cộng có 50 cái gia trận tiêu chuẩn, sẽ cùng 14 tên hạt giống tuyển thủ, tạo thành 64 người bản thi đấu nhân viên, mà ở đệ nhị giới thi đấu bắt đầu Trước một lần quan á quân làm hạt giống tuyển thủ trực tiếp vào vi 64 người bản thi đấu, mà tổng hợp dự tuyển thì lại thay đổi vì là 48 cái tổ tiến hành thi đấu, nhưng bản thi đấu vẫn bất biến, tổng số người vẫn như cũ vì là 64 người. Hết hạn năm nay khóa này thi đấu, bại lĩnh cục đã là cử hành đến lần thứ 3, sức ảnh hưởng dĩ nhiên không thấp, hấp dẫn không ít nghề nghiệp kỳ thủ mộ danh tham gia. Cứ việc, Tô Duệ cũng không có tham gia qua hai lần trước bại lĩnh cục, nhưng hắn thu được không ít nghệ nghiệp cơ vây giải thi đấu quan quân. Tiếng tâm đã không nhỏ, vào hành thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng trở thành hoa quốc hàng đầu cấp bậc nghề nghiệp kỳ thủ. Đã như thế, bại lĩnh quốc tự nhiên sẽ đối với hắn phát sinh mời, cũng là thu được hạt giống tiêu chuẩn, trở thành hạt giống tuyển thủ, có thể trực tiếp tham gia bản thi đấu, mà không cần thông qua tổng hợp dự tuyển, này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, đối với hắn mà nói, tự nhiên là việc tốt nhất. Cái này bãi lĩnh quốc tiền thưởng, cũng xem là tốt, chỉ cần đi vào thi đấu, dù cho ở 64 cường liền thua cũng có thể thu được 4 vạn đến nguyên khen thưởng, mà 32 cường có thể bắt được 6 vạn nguyên, thập lục cường nhưng là 12 vạn nguyên, bắt cường càng là có thể bắt được 200.000 nguyên, tiến vào vòng bán kết, nhưng là có thể bắt được 400.000 nguyên. Mà tiến vào trận chung kết, dù cho chỉ là Á quân, cũng có thể bắt được 120 vạn nguyên tiền thưởng, còn quán quân, liền càng không cần phải nói, tiền thưởng có tới 360 vạn nguyên. Đối với đại đa số nghề nghiệp kỳ thủ tới nói, 360 vạn nguyên tiền thưởng, Kỳ thực là phi thường phong phú, rất nhiều nghề nghiệp kỳ thủ năm thu vào đều rất khó bắt được con số này, coi như là nhất lưu nghề nghiệp kỳ thủ, cũng rất khó đạt đến cái này năm thu vào. Bởi vậy, cái này bãi lĩnh cộp tiền thưởng, đối với rất nhiều nghề nghiệp kỳ thủ tới nói, còn là phi thường mê người, muốn đạt được cái này tiền thưởng người là đếm không xuể. Chỉ có điều, tô Duệ tham gia cái này bãi lĩnh cộp, cũng không phải vì tiền thưởng, dù cho là quán quân tiền thưởng, cũng có điều mới 360 vạn nguyên. Này đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì đồng tiền lớn, hắn còn không có cần thiết vì ngần ấy tiền thưởng, chuyên môn đi máy bay đi tham gia thi đấu, vì thế, còn muốn lãng phí không ít thời gian, có thể không đáng làm như vậy. Sở dĩ tham gia cuộc thi đấu này, xét đến cùng hay là bởi vì bài lĩnh cột độ quan tâm không thấp, có rất lớn khán giả quần thể. Vì lẽ đó, Tô Duệ tham gia bại lĩnh cột, cũng nhờ vào đó thu được quán quân, hơn nữa bản thân tiếng Tâm, là có thể thu được lượng lớn tín ngượng giá trị. Đây chính là hắn chuyên môn đi tham gia thi đấu quan hệ, không phải là vì tiền, mà là vì tín ngượng giá trị. Coi như cái này bãi lĩnh cuộc không có một phân tiền thưởng, nhưng chỉ cần có thể để cho hắn thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, hắn cũng có tham gia. Bãi lĩnh cuộc thế giới cờ vây công khai thi đấu bản thi đấu, đem vào ngày mai tiến hành, cái này cũng là tô rệ hiện ở vì sao lại đi máy bay xuất phát nguyên nhân, chính là chuẩn bị tham gia bản thi đấu. May là chính là... Cái này bái lĩnh cuộc thế giới cờ vây công khai thi đấu là hoa quốc sĩ nghiệp giúp đỡ thi đấu, tổ chức thành thị tuy rằng không ở thẩm châu thị, nhưng cũng ở quốc nội, chỉ là ở không giống tỉnh, nhưng cũng giảm thiểu đến qua lại thời gian, nếu như là ở nước ngoài cử hành, cái kia tiêu hao ở lộ trình thời gian sẽ càng hơn nhiều. Sau đó không lâu, Tô Duệ liền đến đến tổ chức thành thị, hơi châu thị. Đến cái thành phố này sau, hắn liền vào ở chủ sự đơn vị an bài song khách sạn, hơi làm nghỉ ngơi, ngày thứ hai sẽ chính thức tham gia thi đấu. Bởi, Tô Tiêu đã chuyển tới Thẩm Châu Thị đến ở, cái kia Tô Duệ sau khi rời đi, cũng không cần lo lắng Lâm Thi Ý sẽ ở nhà một mình, coi như hắn không ở nhà, hai người bọn họ cũng sẽ có bạn, vậy thì để hắn yên tâm hứa hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, lần này rời đi Thẩm Châu Thị, hắn tuy có chút mong nhớ Lâm Thi Ý cùng Tô Tiêu, nhưng cũng sẽ không giống lần trước như thế, cả đêm chưa ngủ. Đến khách sạn gian phòng sau, Tô Duệ rửa mặt qua đi, liền bắt đầu trực tiếp, sau đó liền lên giường nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ ngủ. Cũng không có cái gì xuất hiện mất ngủ tình huống, giấc ngủ cũng khá. Suốt đêm không nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Tô Duệ chính thức bắt đầu tham gia bài lĩnh cột cuộc so tài thứ nhất chính là 64 cường thi đấu, sẽ lại còn ra 32 vị tuyển thủ, tham gia buổi chiều 32 cường thi đấu. Đối với này 64 cường thi đấu, hắn là một điểm áp lực đều không có, dù sao, hắn đã không phải mới ra đời người mới. Hiện tại Tô Duệ cờ vây sở kỳ hiệu nhưng là đạt đến lẻ vèo 12. Lấy hắn phòng trừng, lẹ bèo 12 cờ vây sở kỳ hiệu đã tương đương với toàn cầu cao nhất kỳ thủ, vậy liệu rằng có những người khác cũng nắm giữ lẹ bèo 12 cờ vây sở kỳ hữu hắn tin tưởng là có, nhưng tuyệt đối không nhiều, ở cái này bãi lĩnh cụm sẽ xuất hiện hay không, tỷ lệ liền nhỏ vô cùng. Hú hồ, coi như cái này bãi lĩnh cụm xuất hiện lẹ vẹo 12 cờ vây sở kỳ hiệu, vậy thì thế nào, ai thắng ai thua, còn chưa chắc chắn, chớ nói chi là sẽ ở 64 cường thi đấu liền gặp phải, khả năng này cùng hạng nhất thưởng sát suất cũng không tương kém bao nhiêu. Chuyện của tôi. Đốt nét này vừa đến, Tô Duệ đương nhiên sẽ không có cái gì căng thẳng cảm giác, ở cờ vây trên, đã không có thể để hắn căng thẳng. Quan trọng nhất chính là, coi như hắn vận may không tốt gặp phải càng mạnh hơn kỳ thủ, vậy hắn đại có thể đem cờ vây sở kỳ tiếp tục thăng cấp, này là có thể đánh bại đối thủ. Bây giờ, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị không coi là nhiều, nhưng dùng để thăng cấp cờ vây sở kỳ hiệu, vẫn không có vấn đề đã như thế Hắn có thể tính là năm chắc phần thắng, lại có cái gì tốt căng thẳng, tâm tình là tương đương bình tĩnh, càng như là một kháng giả, mà không phải một tuyển thủ, hoặc là nói trên người hắn có một loại đại sư khí chất, có vẻ siêu phàm thoát tục cùng bình thường tuyển thủ, có rõ ràng khác nhau. Mà Tô Duệ cũng xác thực có thể tính là cờ vây đại sư, nhưng tiền đề là hắn sử dụng cờ vây sở kỳ hiệu, nếu không, cũng chỉ là rất phổ thông kỳ thủ. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. chương 407 là nhảy tuyển thủ. Ở thi đấu chính thức bắt đầu trước, Tô Duệ nhìn thấy không ít tuyển thủ. Những này tuyển thủ khuôn mặt, đa số đều là châu Á mặt, mà Tây phương mặt ít. Dù sao, cờ vây cái này vận động từ Hoa quốc khởi nguyên, mà truyền lưu đến những quốc gia khác, cách Hoa quốc càng gần quốc gia, cờ vây văn hóa sẽ càng thịnh hành càng sâu xa. Cái kia châu Á cờ vây trình độ, tự nhiên sẽ so với những nơi khác lợi hại hơn, mà thêm vào cái này cũng là Hoa quốc tổ chức cờ vây thi đấu sự tình, châu Á mặt tự nhiên sẽ càng nhiều. Đây là rất bình thường hiện tượng. Đương nhiên, Tô Duệ cũng chỉ có thể biết những này châu á mặt, nhưng cụ thể là quốc gia, hắn liền không được biết rồi, trừ mấy cái hoa quốc kỳ thủ bên ngoài, cái khác kỳ thủ, hắn cũng không nhận ra, chớ nói chi là bọn họ là quốc gia nào kỳ thủ. Ở thi đấu bắt đầu trước, bãi lĩnh quốc người chủ trì giới thiệu quy tắc, nói, đang tiến hành bái lĩnh quốc chọn dùng mới nhất hoa quốc cờ vây quy tắc, hắc thiếp 3 lại 3-4 tử, mà mỗi mới thời gian sử dụng phương thức vì là 2 giờ 45 phút. Bảo lưu 5 lần 1 phút đọc dây, siêu thị phán thua, mà bản thi đấu chọn dùng mỗi luân rút thăm, trước 2 vòng rút thăm chọn dùng hôn đánh chế, từ vòng thứ 3, cũng chính là thập lục cường thi đấu bắt đầu, lần thứ 2 rút thăm lấy đồng nhất quốc gia hoặc khu vực kỳ. Thủ làng tránh vì là nguyên tắc, như có nghi vấn, xin mời ở lúc trước đặt câu hỏi, ở thi đấu bên trong, như làm trái quy, trực tiếp phán thua. Tham gia bài lĩnh cuộc kỳ thủ, đối với những quy tắc này, tự nhiên cũng sớm đã quen thuộc, cũng không cần tiếp tục nghe người chủ trì Mà người chủ trì sở dĩ vẫn như thế tỉ mỉ giới thiệu, một là vì là bảo đảm vắng nhất, bảo đảm mỗi cái kỳ thủ đều biết những quy tắc này, hay là giảng cho khán giả nghe, để khán giả hiểu rõ bài lĩnh cụm, mới có càng tốt hơn quan sát trải nghiệm, miễn cho xem không minh bạch. Đang chủ trì người tuyên bố quy tắc sau, 64 cường thi đấu liền bắt đầu rút thăm, chọn dùng hôn đánh chế, nói cách khác có thể đối thủ là cùng quốc gia tuyển thủ. Không may, Tô Duệ rút thăm đánh vào tuyển thủ, chính là cùng là hoa quốc kỳ thủ. Một xuất đạo đã lâu kỳ thủ, tuổi tác đã gần đến 40 tuổi. Ở đánh vào đối thủ này sau, cứ việc hắn không quen biết đối phương, nhưng vẫn vì là đối phương mặc nghiệm. Không có cách nào, người này trở thành tô rệ đối thủ, kết quả nhất định sẽ thua, ở 64 cường thi đấu bên trong sẽ bị đào thải. Đây là ở thi đấu trước cũng đã nhất định kết quả, không có phát sinh kỳ tích, kết cục này liền không thể phát sinh thay đổi. Nếu như người này không có trở thành đối thủ của hắn, cái kia có thể sẽ thăng cấp 32 mạnh. Thậm chí thăng cấp càng cao hơn thứ tự Đều có khả năng làm được Có thể nắm nhiều cao hơn một chút tiền thưởng Chỉ có điều Ở người này đánh vào Tô Duệ sau đó Thì sẽ không có khả năng này Chỉ có thể ở 64 cường thi đấu bên trong Cũng chính là cuộc so tài thứ nhất sẽ bị đào thải Đây chính là hắn vì sao lại Vì là đối phương mặc nghiệm nguyên nhân Thực sự là quá bất hạnh Trần của tui nét. Ở thi đấu bắt đầu trước Tô Duệ đã dùng nhân sinh máy sửa chữa giò Xét qua hết thể tuyển thủ cờ vây sở kỳ hữu Cao nhất cũng có điều mới lẻ vèo 11, không có một kỳ thủ so với hắn sợ kỳ càng cao hơn. Vì lẽ đó, bất luận ai gặp phải hắn, kết quả đều là nhất định thất bại, ai rút thăm đánh vào hắn, ai chính là bất hạnh, cái này hoa quốc kỳ thủ cũng không ngoại lệ. Ở nhận thưởng sau khi kết thúc, mỗi cái kỳ thủ đều đi tới an bài xong vị trí, bắt đầu cùng đối thủ tiến hành quyết đấu. Tô Duệ đối thủ, là một gần 40 tuổi kỳ thủ, ị vào chính mình tuổi tác lớn, xuất đạo thời gian sớm, coi chính mình là làm tiền bối nói chuyện giọng điệu đều là lấy tiền bối tự xưng. Người này cau mày, nhìn hắn, nói rằng, "Hậu bối, mang theo khẩu trang thi đấu, đây là không tôn trọng đối thủ hành vi, vẫn là lấy lấy mặt nạ xuống đi." Vì không lộ ra ánh sáng chính mình, Tô Duệ lần này tham gia bãi lĩnh cột, vẫn cùng trước như thế, mang khẩu trang tham gia thi đấu, này cũng đã trở thành hắn một loại quen thuộc, mà đối phương hiển nhiên là không quen biết, tự nhiên cũng liền không biết thói quen của hắn, liền trực tiếp ngay mặt nói ra. "Thật không tiện, bởi vì cá nhân nguyên nhân" ta khẩu trang không thể hái xuống, xin hãy tha lỗi. Hắn cũng biết mang khẩu trang tham gia thi đấu, xác thực không phải rất tốt, cũng là chủ động thừa nhận sai lầm, nhưng vẫn kiên trì làm như vậy. Dù sao, tô ruệ tiếng tâm quá to lớn, cái khác kỳ thủ coi như thu được quán quân, có thể nhớ kỹ người cũng rất ít, nhưng hắn liền không giống nhau, hắn cùng phổ thông kỳ thủ không giống nhau. Càng như là một minh tinh, nắm giữ lượng lớn fans, mà những này fans cũng không có thiếu điên cuồng tồn tại, một khi bại lộ tướng mạo, ở trong cuộc sống sẽ xuất hiện rất nhiều bất tiện, liền ở trên đường đi lung tung cũng không được. Vì thế, hắn tham gia bất kỳ thi đấu, đều sẽ mang khẩu trang, không đơn thuần là cờ vây, cái khác thi đấu cũng giống như vậy, cái này cũng là đối với mình một loại bảo vệ. Chỉ có điều, đối phương hiển nhiên là sẽ không thông cảm, mà là trực tiếp nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ở cờ vây trên, ngươi cũng chỉ tính là vừa mới ra đời tiểu tử vắt mui chưa sạch mà thôi, đừng tưởng rằng mang khẩu trang là có thể lôi kéo người ta chú ý. Thì thủ nên đem trọng tâm đặt ở cờ vây trên, mà không phải làm những này có không, đem mình khiến cho bẩn thịu xấu xa. Nghe đến mấy câu này, Tô Duệ là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn mang khẩu trang thi đấu, lại e ngại đối phương chuyện gì, cần đối phương như thế thao thao bất tuyệt, coi hắn là làm vãn bối để giáo hấn, phải biết hắn cùng đối thủ nhưng là tố không có biết, nói như vậy, thì có chút quá đáng. Người trẻ tuổi, nếu như không nhìn được lòng tốt, chịu thiệt người có thể sẽ là chính người, những người khác có thể sẽ không lỗ. Ta đây là lòng tốt nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi còn không biết hối cải tương lai va bích, có thể đừng oán giận không có ai nhắc nhở ngươi. Cái này lại nhảy nói cái liên tục, nói chuyện khẩu khí vẫn là cao cao tại thượng, liền phẳng phất bị hắn thuyết giáo, một cái cỡ nào hiếm thấy cùng chuyện may mắn như thế. Đối với này, Tô Duệ sắc mặt cũng khó nhìn lên, trực tiếp nói, không nhọc ngươi nhọc lòng, chúng ta có thể chịu đựng hết thể đánh đổi. Hừ, nông cùng tự đại, như ngươi vậy người trẻ tuổi ta đã thấy rất nhiều. Hơi có chút thành tích liền bành trướng, bắt đầu không coi ai ra gì, nhưng lại không biết thế giới này cao thủ nhiều lắm đấy, chỉ là ngươi không có cơ hội gặp phải mà thôi. Người đàn ông này vẫn còn tiếp tục nói rằng, nếu ngươi nghe không tiến vào ta, vậy ta liền có trách nhiệm để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, chờ một chút ngươi thì đừng trách ta không có hạ thủ lưu tình, người trẻ tuổi là phải bị điểm ngăn trở mới sẽ trưởng thành. Tô Duệ không khỏi nợ nụ cười, xem ra người này đem mình nhìn ra quá lợi hại, coi chính mình là thắng định, nếu không cũng sẽ không nói ra những câu nói này. Chỉ có điều, hắn xem người này cờ vây sở kỳ hiệu, cũng có điều mới lẻ vèo mười mà thôi, ở cái này bãi lĩnh cốt bên trong, cũng chỉ có thể coi là lót đấy tồn tại, là nói cái gì dũng khí để người này nói ra như thế khôi hải. Nay cũng không cần nghĩ, khẳng định là người này coi chính mình lớn tuổi, xuất đạo sớm, liền thật sự cho là mình trình độ rất cao, mà đối với tô Duệ như vậy người trẻ tuổi, thì có chút xem thường, cho rằng cờ vây trình độ nhất định không sánh được chính mình. Lúc này mới sẽ dùng khẩu khí lớn như vậy nói ra những câu nói này. Xem ra, Tô Duệ là có trách nhiệm, làm cho đối phương thấy rõ thực lực của chính mình, đừng tiếp tục làm ra như thế mất mặt xấu hổ chuyện. Chương 408, đi lại. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ còn cảm thấy có chút hổ thẹn, làm cho đối phương ở cuộc so tài thứ nhất liền đào thải. Vì lẽ đó, ở đối xử đối phương về mặt thái độ, hắn đều làm đến nơi đến chốn vẫn tính là lệ phép người ngoài, đối phương yêu thích coi chính mình là thành tiền bối. Hắn cũng là phù hợp. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Duệ lấy lễ để tiếp đón, nhưng làm cho đối phương xem là dễ ước hiếp, vẫn lại nhảy đối với hắn thuyết giáo. Đã như thế, hắn tốt tính cũng không có, cũng có chút tức giận lên. Bởi vậy, Tô Duệ cũng sẽ không có nửa điểm hổ thẹn, người như vậy, liền nên sớm một chút để hắn đào thải, càng sớm càng tốt, miễn cho hắn ở phía sau còn tiếp tục mất mặt xấu hổ. Đang đối mặt loại này nói khoác không biết ngượng người, hắn hiện tại đã làm ra một cái quyết định. Vậy thì làm mau chóng làm cho đối phương đào thải, càng nhanh càng tốt, chỉ có làm cho đối phương đào thải, mới có thể nhắm mắt làm ngơ. Thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ chủ động nhường ra quyền chủ động, làm cho đối phương trước tiên chơi cờ. Không sai, không sai, còn biết tôn trọng tiền bối, nhưng để ta trước tiên lên dưới, ngươi có thể phải bị thật tỏi. Người này nhạc cười ha ha, hiện nhiên là rất hài lòng. Tô Duệ nói, không sao, ai trước tiên đều là giống nhau. Xem ra ngươi cũng có tự mình biết mình, biết mình thất bại. Có thể thấy rõ thực lực của chính mình là chuyện tốt, xem ra ta trước không có nói vô ích. Người đàn ông này lại là vô cùng tự đại nói rằng. Nghe nói như thế, tô rệ suýt chút nữa không nhịn được mắt trợn trắng. Hắn không biết một người như vậy, vì sao lại có thể đi tới hôm nay bước đi này. Cờ vây không phải tu thân dưỡng tính trải nghiệm hạng ngục sao. Hạ xuống mấy chục cờ vây, theo lý thuyết, tính cách hẳn là sẽ không như thế sốc nổi. Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra, hoặc là đối phương chính là một cái ngoại lệ. Ở quân đen hạ xuống sau khi, Tô Duệ quân trắng cũng rơi xuống. Đối phương chơi cờ thời điểm, mỗi một bước đều muốn cân nhắc thời gian rất lâu, mãi đến tận quy định thời gian sắp tới sau khi, mới sẽ hạ cờ, mà Tô Duệ nhưng là không giống nhau. Chơi cờ tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như ở đối phương quân cờ vừa thả xuống, quân cờ của hắn cũng sẽ hạ xuống, trước sau có điều cách biệt vài giây. Nhìn thấy Tô Duệ chơi cờ nhanh như vậy, liền cân nhắc đều không có. Người này nhưng là không nhịn được mừng thầm lên, cho là mình thắng nắm càng to lớn hơn mà vẫn lấy tiền bối tự xưng hắn, nhưng không có đối với chuyện này nhắc nhở Tô Duệ, có thể thấy được hắn người này miệng đầy vì muốn tốt cho người, nhưng xét đến cùng, chỉ là vì muốn tốt cho chính mình mà thôi, cũng chính là một giả nhân giả nghĩa, lại là vì tư lợi người thôi. Đối với này, Tô Duệ đối với đối phương là người, thì càng vì là khinh thường, cũng không có cần phải vì là đối phương nề mặt, chơi cờ tốc độ càng sắp rồi. Dưới cái nhìn của người này, Tô Duệ chơi cờ nhanh như vậy, không có cố gắng suy nghĩ liền xuống kỳ, nhất định sẽ xuất hiện sai lầm, hắn phần thắng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng tại hạ một lát sau, người này bắt đầu từ từ phát hiện không đúng, Tô Duệ chơi cờ tuy nhanh, nhưng không có xuất hiện sai lầm, mỗi một bước đều xuống tới tốt nhất vị trí. Cũng không lâu lắm, Tô Duệ đã bắt được tiên cơ, ở đấu cờ bên trong đạt được quyền chủ động, điều này đại biểu hắn mỗi dưới một con cờ, đối phương đều phải về ứng, làm cho đối phương rơi vào bị động bên trong, hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Ở cờ vây bên trong, chia làm hai trường hợp Tiên cơ cùng hậu chiêu. Tại hạ một đánh cờ sau, có thể ở đệ nhị đánh cờ đưa đến công kích, giết chết đối phương quân cờ, hoặc là có thể đưa đến cắt giảm đối phương địa vực tác dụng, do đó khiến cho đối thủ không thể không làm ra ứng đối, vậy thì xưng là tiên cơ, mà cùng với đối ứng nhưng là hậu chiêu. Có lúc, vì ở đánh cờ bên trong đạt được tiên cơ, kỳ thủ đều không tiếc trả giá tương đối lớn đánh đổi, mà ở kỳ kinh 13 thiên, bên trong thì có viết ninh thua mấy tử, chớ thất một trước tiên. Từ này có thể thấy được Tiên cơ là nặng đến đâu muốn, đạt được tiên cơ, cũng là biểu thị bắt được rất lớn như thế. Mà hiện tại, Tô Duệ không có trả bất cứ giá nào, dễ dàng liền bắt được tiên cơ, còn làm cho đối phương không thể không bị hắn nắm mùi dẫn đi. Bởi vậy có thể thấy được, đối thủ cờ vây trình độ cùng hắn cách biệt rất lớn, không phải vậy, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Liên như vậy, Tô Duệ trực tiếp nắm đối phương mùi đi, hắn mỗi một lần, đối phương đều muốn suy nghĩ thời gian rất dài, ở quy định thời gian sắp đến trước mới cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống đi. Biểu hiện rất do dự. Dưới tình huống như vậy, người này càng rơi xuống càng là xuất ruột, ở điều hòa mở ra địa phương, đều đầu đầy mồ hôi lên, có thể thấy được có bao nhiêu căng thẳng. Nay vừa đến, Tô Duệ cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh, người này liền suy nghĩ thời gian cũng không đủ, tự nhiên là không có cách nào lại thao thao bất tuyệt nói chuyện, điều này làm cho hắn có thể bên thai thanh tĩnh. Lại qua một quang thời gian, đối phương hạ một quân cờ sau, hắn cũng theo hạ một quân cờ đồng thời giết chết đối phương không ít quân cờ. Thế thế, người này vội vàng hô, chớ đã, vân vân, ta hạ sai, ta một lần nữa dưới. Hạ thủ bất hoàn, tiền bối muốn đổi ý sao? Tô Duệ cố ý nói rằng, người này vô liêm sỉ nói rằng, cái gì hạ thủ bất hoàn, ta chỉ là thả sai chỗ, tự nhiên có thể cầm về Vào lúc này, trọng tài cũng đi tới, không cho phép hắn làm như vậy, điều này làm cho hắn càng thêm xuất ruột, bắt đầu biện giải lên, lại là thao thao bất tuyệt còn nói Tô Duệ không có ý kiến. Tô Duệ không đáng kể nói rằng hạ thù bất hoàn, nếu như ngươi không hiểu đạo lý này, đều có thể lấy làm như vậy, ta không có quan hệ. Không nghĩ tới hắn đều như vậy nói rồi, đối phương còn vẫn vô liêm sỉ, đem kỳ cầm trở về, chuẩn bị tiếp tục dưới. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lại đi lại, trực tiếp phán thua. Cái này trọng tài thấy Tô Duệ cũng không có ý kiến, cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Người này còn không biết hối cải nói rằng, ta chỉ là hoa mắt, Không cẩn thận hạ sai mà thôi, lẽ nào như vậy vẫn chưa thể trả về sao. Đây cũng quá không công bằng. Đối với này, Tô Duệ cũng không có đáp lại, đối phương không biết xấu hổ, hắn cũng sẽ không tính toán quá nhiều, nhưng lần sau liền không sẽ khách khí như vậy. Ở đối phương cầm lại quân cờ sau, lại cân nhắc thời gian rất lâu sau, mới cẩn thận từng ly từng tí một đêm kỳ đặt ở một nơi khác, cho rằng nhất là thỏa hiệp địa phương. Chỉ là không có nghĩ đến thả nơi này sau, trái lại càng sai lầm lớn, cứ việc không có bị trực tiếp giết chết quân cờ nhưng cũng để Tô Duệ hoàn thành bố cục, ở con trai thứ hai thời điểm, trực tiếp tạo thành rất tốt sát trợ trực tiếp bắt đối phương nhiều tử, so với đi lại trước bước đi kia, còn muốn nhiều gấp đôi. Chính là bởi vì đối phương đi lại, mới để hắn có cơ hội hoàn thành sát trận, lập tức giết chết thêm hai lần quân cờ. Nay vừa đến, người này càng là không phục, trực tiếp kêu lên, "Ta hạ sai, ta là muốn đặt ở một nơi khác, lại hoa mắt, chúng ta một lần nữa cầm lại quân cờ lại lần sau." Hiển nhiên, người này lại muốn đi lại Hơn nữa lần này đi lại, vẫn là một lần hối hai tử, so với trước lần đó còn muốn quá đáng. Đang bình thường cờ vây đấu cờ bên trong, đi lại đều là khiến người ta rất khinh thường hành vi. Có bao nhiêu người liền muốn đi lại mà gây nên tranh chấp, do đó làm cho quan hệ biến kém cũng là lúc đó có sự tình. Mà ở loại nghề nghiệp này thi đấu, đặc biệt là bãi lĩnh cũng như vậy thế giới cấp thi đấu, liền càng không thể khiến người ta đi lại. Đây là trên quy tắc không cho phép, nếu như người người đều như vậy làm, vậy còn đạt được căn bản là bảo đảm không được thi đấu công chính. Người này ngược lại tốt, đã hối một lần, hiện tại còn muốn lại hối hai lần, hơn nữa còn là trực tiếp hối hai tử, càng là cực kỳ vô liêm sỉ cách làm. chương 409, cố tình gây sự. Mọi việc có một lần nhưng không thể có hai lần, đáng tiếc tô dệ đối thủ, rất hiển nhiên là không biết đạo lý này. Ở loại nghề nghiệp này cờ vây trong đại tái, một lần đi lại đều là không thể cho phép chuyện đã xảy ra, sẽ trực tiếp phán định vì là phạm quy, trực tiếp phán thua cũng rất bình thường. Dù sao, ở này cờ vây thi đấu bên trong, thắng bại ngay ở thèn chốt vài bước bên trong, nếu như cho phép đi lại, cái kia thi đấu cũng không có ý nghĩa, cũng mất đi công chính hai chữ. Mà người này đã từng có một lần đi lại, ở Tô Duệ không có ý kiến tình huống, chủ sự đơn vị liền buông tha một lần, nhưng trọng tài cũng đã cảnh cáo một lần, như có lần sau, trực tiếp phán thua. Không nghĩ tới chính là, người này vẫn là chẳng biết xấu hổ, căn bản là không để ý tới những này, lại muốn dở lại cho cũ. đồng thời lần này Hắn còn muốn trực tiếp hối hai bước, này so với trước còn muốn quá đáng, còn buồn nôn hơn người. Là một người nghề nghiệp kỳ thủ, người này không thể không biết những quy tắc này, sở dĩ còn làm như thế, không phải là muốn tham tiện nghi tâm thái, lại không muốn liền như vậy thua thi đấu, cho rằng Tô Duệ dễ ức hiếp, liền lại nhiều lần muốn đi lại. Đáng tiếc chính là, coi như lần này Tô Duệ vẫn đồng ý, không muốn đuổi theo cứu, bên chủ sự cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy hai lần. Nếu để cho một kỳ thủ ở thi đấu bên trong, Tiến hành hai lần đi lại, đôi kia bên chủ sự tới nói, tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng thất trách, cũng sẽ để bái lĩnh cộp triệt để trở thành chuyện cười, lại không nửa điểm danh dự mà nói, cái kia trước nhọc nhằn khổ sở tích lũy xuống danh dự, cũng sẽ quét đi sạch sánh xanh. Dưới tình huống như vậy, bên chủ sự lại làm sao có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy, trọng tài lúc này nghĩa chính ngôn từ ngăn cản, đồng thời nói thẳng, nếu như ngươi cố ý đi lại, liền sẽ trực tiếp phán thua, ngươi là có thể rời đi nơi này. Cái gì đi lại? Ta chỉ là thả sai chỗ, muốn một lần nữa cầm về mà thôi, lẽ nào này cũng không được sao. Người này bất mang nói, vẫn gái chạy cái cối. Trọng tài lại làm sao có khả năng liền như vậy thông qua, nói, xin ngươi không muốn ở thi đấu bên trong quầy dối, nếu như lại nếu như vậy, coi là làm trái quy tắc, trực tiếp phán thua. Cả ngày làm trái quy tắc, phán thua, có gì đặc biệt, không cầm về liền không cầm về. Người này vẫn là không dám theo trọng tài ngạnh làm, chỉ có thể ung dung thu tay về, không dám lại đi lại. Sau đó, người này lại nói, đây chính là coi như ta xui xẻo rồi, tiện nghi ngươi, có điều coi như ta thả sai kỷ, vẫn có thể thắng ngươi, học một chút đi. Nghe nói như thế, Tô Duệ chỉ cảm thấy buồn cười, đối phương hiện tại nhưng là một điểm ưu thế đều không có, trở mình cơ hội nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, này một ván là có thể xuất hiện trở mình, nhưng muốn trở mình, nhất định phải cờ vây trình độ so với hắn còn cao hơn, lúc này mới có thể xuất hiện trở mình. Nhưng hiện nhiên chuyện như vậy là không thể ở cái này vô liêm sỉ kỳ thủ xuất hiện. Ở lời của đối phương đã nói không có bao lâu sau, Tô Duệ trước bố mấy cái đánh cướp, toàn bộ bắt đầu tạo tác dụng, đem đối phương ăn được gắt gao. Đã như thế, cũng không lâu lắm, người này hầu như liền không chỗ có thể dưới, trên bàn cờ cũng đa số là quân trắng, quân đen số lượng cực nhỏ, còn đều lọt vào vòng đây. Dưới tình huống như vậy, người này trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ ra phá cục phương pháp, ở trọng tài tuyên án thời gian muốn đến còn không xuống kỳ, trực tiếp phán thua thời điểm, mới vội vội vàng vàng trực tiếp hạ một con cờ. Chỉ có điều, cái này lung tung dưới con đen, tự nhiên là không thể đưa đến tác dụng gì, chỉ là để thế yếu càng rõ ràng mà thôi. Liên, Tô Duệ cũng không khách khí, trực tiếp đem mình bố trận hoàn thành lên, đối với đối phương tiến hành rồi toàn phương vị phong giết, để cho cũng lại không kỳ có thể giới. Liên như vậy, dù cho đối phương không cam tâm nữa, cũng không thể không thua này một ván. Làm trọng tài phán định phe thắng lợi vì là Tô Duệ thời điểm, người này có chút thẹn quá thành giận, hết sức không cam lòng hắn, nói, chỉ là thua một ván mà thôi, chúng ta trở lại một ván. Xin lỗi, ngươi không có cơ hội, đây là một bại đào thải quy tắc, cũng chỉ so với một ván. Tô Duệ đứng lên đến, nói rằng, người này đứng lên đến, giận dữ hết, này một ván là ta bất cẩn mới thua, không tính công bằng, có bản lĩnh, ngươi liền quang minh chính đại lại so với ta một ván. Quang minh chính đại. Tô Duệ trào phung nói, cái từ này ở ngươi trong miệng nói ra. Như thế sẽ như vậy quá gì? Một nhiều lần muốn đi lại, còn chẳng biết xấu hổ người. Nếu nói ra quang minh chính đại bốn chữ, đây chính là buồn cười lớn nhất. Đừng nói có không, ta liền hỏi ngươi có dám hay không cùng ta lại so với một ván. người này thẹn quá thành giận nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ cười vài tiếng, nói, ngươi muốn so với ta, trước tiên đem mình trình độ tăng cao lên lại nói, học mấy chục năm cơ vây, trình độ kém liền không nói liền tố chất đều kém như vậy, ta đều vì ngươi cảm thấy mất mặt. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, không muốn cùng đối phương ở đây lãng phí thời gian. Mà người này ở nghe đến mấy câu này sau, nhưng là bắt đầu phát rồ lên, nắm lên trên bàn hộp đựng cỡ, liền đập tới. Nghe được phong thanh sau, tô Duệ liền không hề quay đầu lại, trực tiếp một quay về đá, vừa vặn đá trúng bay đến hộp đựng cờ để cho tại chỗ quay trở lại, trong nháy mắt đập chúng đối phương. Nay cực phản ứng nhanh. Để người chung quanh cũng không khỏi trận mắt ngoác mồm lên, không nghĩ tới còn có thể ở đây nhìn thấy như thế đặc sắc biểu hiện, để bọn họ không kìm lòng được nhô lên trường. Đối với một hoạt động bóng đá viên tới nói, này đều là phản ứng tự nhiên, có đồ vật bay đến, theo bản năng chính là một cước đá đi. Người này nguyên tắc vốn còn muốn sông lên đánh người, kết quả bị bay trở về hộp đựng cờ tạp đến chính, trong nháy mắt mê mụi lên, đầu cũng bị đập phá, huyết đều chảy ra, để hắn lại hô to gọi nhỏ lên, phản phất chính mình cũng sắp muốn chết như thế. Lúc này, người này có thể nói là trật vật đến cực điểm, y phục trên người đều chiêm không ít huyết, thêm vào che đầu, một điểm hình tượng đều không có. Chỉ có điều, này xem như là cầu nhân đến nhân, là hắn trước tiên nắm hộp đựng cờ tạp Tô Duệ, mà Tô Duệ cũng là theo bản năng đã trở về, bị đập trúng, cũng chỉ có thể trách vận may của hắn không được, cũng coi như là một loại báo ứng. Vì để tránh cho người này ở hội trường gây sự, cũng vì duy trì thi đấu bình thường tiến hành, ở hắn muốn phải tiếp tục phát rồ thời điểm. Bị chủ sự đơn vị bảo an trực tiếp cưỡng chế mang đi, để hắn không có cơ hội tiếp tục quay rối Nay vừa đến, thi đấu hội trường mới lần nữa khôi phục trật tự, cũng khôi phục yên tĩnh. Nhắm mắt làm ngơ, ở đối phương sau khi rời đi, Tô Duệ cũng hầu như xem là khá bên thai thanh tịnh, không cần như vậy phiền. Đối với người như vậy, hắn rất là khinh thường, ngông quần tự đại, tự cao tự đại, lại không thua nổi, gặp phải đối thủ như vậy, chỉ có thể coi là chính mình không gặp may, đem mình hảo tâm tình đều phá hoại. May là chính là, cái này 64 cường thi đấu là một bại đào thải quy tắc, nói cách khác đối phương đã bị đào thải, không thể lại trở về tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không cần gặp lại được người này, nghĩ tới đây, tâm tình mới được rồi một điểm. Chương 410, Ôm Đồn Quan Á Quân Ở thu được thắng lợi sau, Tô Duệ thành công thăng cấp 32 cường thi đấu. Mà 32 cường thi đấu, tương tự là một bại đào thải quy tắc, đồng thời ở cùng một ngày cử hành. Ở buổi chiều 32 cường thi đấu bên trong, Tô Duệ lần thứ 2 rút thăm, lần này phân phối đến đối thủ là một Nhật Bản tuyển thủ. Bởi, nôn ngữ không thông nguyên nhân, hai người trừ vừa bắt đầu sau khi bắt tay, sẽ không có bất kỳ giao lưu, chỉ quan tâm với bàn cờ. Đối với tình huống như vậy, Tô Duệ là phi thường hài lòng, hắn cũng không muốn gặp lại một lắm lời đối thủ. Cái này Nhật Bản kỳ thủ trình độ so với trước đối thủ, muốn cao hơn một chút điểm, nhưng cũng chỉ là cao hơn một chút điểm, tự nhiên không thể chiến thắng hắn rất nhanh sẽ không thể không chủ động chịu thua. Liên như vậy, Tô Duệ ở trong vòng 1 ngày liền thắng 2 trận, thành công thăng cấp thập lục cường thi đấu. Ở trong ngày này, hắn thu được không ít tín ngượng giá trị, đây là hắn nhất là thỏa mãn địa phương. Dù sao, ở khóa này bãi lĩnh cốt bên trong, hết thẻ tuyển thủ, kỳ danh khí cao nhất người, không gì bằng là Tô Duệ, nổi tiếng cơ cao. Rất nhiều người xem bãi lĩnh cốt thi đấu, chính là vì nhìn hắn. Nay vừa đến, Dù cho chỉ là 64 cường thi đấu cùng 32 cường thi đấu, hắn vẫn có rất cao độ quan tâm, đây chính là hắn có thể thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng giá trị nguyên nhân căn bản. Ban ngày tham gia thi đấu, mà ở vào buổi tối, Tô Duệ cũng không có lãng phí vô ích này chút thời gian, hắn liền trực tiếp ở khách sạn gian phòng mở trực tiếp, như vậy là có thể thu được nhiều một chút tín ngưỡng giá trị. Hiện tại, công nghiệp viên đã xây dựng không ít nhà xưởng đi ra, tin nơi sản xuất, thiết bị điện nơi sản xuất chờ nhà xưởng, đều sắp muốn đưa vào sử dụng. Tuyến sinh sản lục tục mặc lên, mà điều này đại biểu rất nhanh sẽ cần hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa đi thăng cấp nhà xưởng, khiến nhà xưởng trở nên càng thêm tiến tiến, như vậy mới có thể sản xuất tốt nhất sản phẩm đi ra. Nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp nhà xưởng, không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể hoàn thành thăng cấp, này cũng phải cần tiêu hao tín ngưỡng giá trị. Vài nhà nhà xưởng gộp lại, cần tín ngưỡng giá trị, nhưng là một cái rất kinh người con số, lấy tô Duệ hiện tại tín ngưỡng giá trị là còn thiếu rất nhiều. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp nhiều kiếm lợi một ít tín ngưỡng giá trị. Nếu như vậy, ở nhà xưởng kiến thiết sau, hắn thì có đầy đủ tín ngưỡng giá trị ngay lập tức hành thăng cấp, làm cho mau chóng đầu tư. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại chỉ có thể lợi dụng hết thảy thời gian cùng phương pháp, tận lực nhiều kiếm lợi một ít tín ngưỡng giá trị, có thể kiếm lợi bao nhiêu là bao nhiêu, này mỗi ngày buổi tối mấy tiếng trực tiếp, gần như có thể để cho hắn thu được 2 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây chính là không cho bỏ qua. Mà buổi tối này chút thời gian Hắn không đem ra trực tiếp, cũng là hưởng phí hết, cũng không có chuyện gì có thể làm, còn không bằng dùng để trực tiếp, tốt kiếm lời một điểm tín ngưỡng giá trị. Ở mở ra trực tiếp sau, Tô Duệ phát hiện Vương Đông Húc cũng ở trực tiếp, liền lôi kéo hắn đồng thời trực tiếp mở hắc, như vậy cũng sẽ càng thú vị một điểm. Có thể nói, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Vương Đông Húc trực tiếp con đường, đi phi thường thuận lợi. Bây giờ, Vương Đông Húc cái này chủ bá, cũng coi như là nhân khí không thấp chủ bá, mà hắn làm chủ bá thời gian còn rất ngắn đại diện cho còn có tăng lên rất nhiều không gian. Quan trọng nhất chính là, Vương Đông Húc trong khoảng thời gian này trực tiếp là càng làm càng thuận lợi, đã thành công hấp dẫn không ít đáng tin cậy, cũng nuôi thành đặc biệt trực tiếp phương thức, dựa theo cái này xu thế, hắn có tiềm lực trở thành một người đại chủ bá, coi như không thể trở thành một đường chủ bá, nhưng trở thành lần một đường chủ bá vẫn là có hy vọng. Hướng chi, Vương Đông Húc còn có tô duệ trợ rút vì hắn kéo nhân khí, như vậy liền càng dễ dàng thành công. Một kỹ thuật lợi hại, một khôi hài Hai cái không giống phong cách chủ bá, cùng nhau trực tiếp là sẽ sáng tạo một ít không tưởng tượng nổi thú điểm, này có thể để cho khán giả càng thêm thích xem bọn họ trực tiếp, hiện tại có thể tính là hỗ trợ lẫn nhau đi. Liên như hôm nay như thế, hai người đồng thời mở hack, một phụ trách tìm đường chết, một phụ trách cứu chẳng, đây chính là sáng tạo rất nhiều trò cười cùng xem chút đi ra. Dù sao, ở Vương Đông Húc liệu mạng tìm đường chết bên dưới, Tô Duệ nhất định phải tận năng lực lớn nhất mới có thể bảo đảm không thua. Dưới tình huống như vậy, Khán giả là có thể nhìn thấy rất nhiều đặc sắc biểu hiện, cái này cũng là bọn họ yêu thích Vương Đông Húc tìm đường chết nguyên nhân, chính là muốn cho nhìn thấy Tô Duệ sử dụng mạnh nhất thực lực, mới có cơ hội nhìn thấy tối biểu hiện kinh diễm. Trực tiếp sau mấy tiếng, Tô Duệ cân nhắc đến đã rất muộn, mọi người đều muốn nghỉ ngơi, thêm vào mỗi ngày còn muốn tham gia thi đấu, liền cùng khán giả nói một tiếng, sau đó liền xuống trực tiếp. Sau đó, hắn liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị bồi dưỡng đủ tinh thần, ứng phó mỗi ngày thi đấu. ngày thứ hai, Bãi lĩnh cục thập lục cường thi đấu cũng bắt đầu rồi. Ở bãi lĩnh Cup bên trong, từ 64 cường thi đấu đến bắt cường thi đấu thi đấu đều chọn dùng một bại đào thải quy tắc mà vòng bán kết chọn dùng 3 văn cờ, trận chung kết nhưng là chọn dùng ngũ phiên kỳ Điểm này, đối với Tô Duệ tới nói, vẫn tương đối thỏa mãn, một bại đào thải quy tắc liền mang ý nghĩa hắn có thể dùng càng thiếu thời gian thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu mà không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Và hôm nay trong vòng một ngày, hắn liên tục tham gia hai hạng thi đấu Đầu tiên là thập lục cường thi đấu, sau đó lại là bắt cường thi đấu, đều hào không ngoại lệ đánh bại đối thủ, do đó thăng cấp vòng bán kết 4 cái tuyển thủ một trong. Mà ngày thứ ba Tô Duệ cùng mặt khác ba cái tuyển thủ, bắt đầu rồi vòng bán kết, do đó quyết định trận chung kết tiêu chuẩn. Ở này trong vòng bán kết, hắn cũng không có tụt dây xích, vẫn lấy lớn vô cùng ưu thế, đánh bại đối thủ, tiến vào mà thu được thăng cấp trận chung kết tư cách. Trừ Tô Duệ bên ngoài, một gã khác trận chung kết tuyển thủ, tương tự là Hoa Quốc kỳ thủ mà những quốc gia khác kỳ thủ ở vòng bán kết bên trong cũng đã bị đào thải đi ra ngoài. Chuyện này ý nghĩa là Hoa Quốc kỳ thủ sẽ ôm đồm bái lĩnh cục quan Á quân, bắt nhiều nhất tiền thưởng. Đây là một rất tốt tình huống. Dù sao, bái lĩnh cục làm Hoa Quốc tổ chức cờ vây thi đấu sự tình, nếu như bị những quốc gia khác tuyển thủ lấy đi quan Á quân, vậy thì có chút mất mặt mà Hoa Quốc kỳ thủ ôm đồm quan Á quân, chính là thích nghe ngóng kết quả. Ở trận chung kết bên trong, Tô Duệ gặp được đối thủ là một hào hoa phong nhã kỳ thủ Tuổi tác chỉ so với hắn lớn hơn vài tuổi, tương tự là thuộc về tuổi trẻ kỳ thủ. Vì lẽ đó, trận này trận chung kết, cũng làm cho rất nhiều người cảm thán hậu sinh khả quý. Một đời mới tuổi trẻ kỳ thủ, cũng đã nắm giữ chủ trì đại cục năng lực. Chuyện này đối với Hoa Quốc cờ vây tới nói, là một cái rất tốt sự tình, nói rõ có người nối nghiệp. Trừ trận đầu 64 cường thi đấu bên ngoài, Tô Duệ gặp được đối thủ, tố chất cũng không tệ, ít nhất sẽ không giống cái thứ nhất tuyển thủ như vậy, tự cao tự đại lại lắm lời. Để hắn không cần lại chịu được loại này giàn vạt, đây là nhất làm cho hắn thỏa mãn một điểm. Đã như thế, hắn ở thi đấu trong quá trình, cũng coi như là vui vẻ, cũng không có lại xuất hiện chuyện không vui. Ở này trận chung kết bên trong, cũng giống như vậy, quá trình vẫn tính là vui vẻ. Hai cái trận chung kết tuyển thủ, đều là không thích nói chuyện, mà là yêu thích tiên lặng suy nghĩ cùng người đánh cờ. Cuộc so tài này trong quá trình, thì có chút tiến tĩnh, nhưng cái này cũng là cờ vây thi đấu thường thấy nhất, như cuộc so tài thứ nhất như vậy lại nhải. Trái lại là phi thường hiếm thấy. Bởi vì cờ vây vốn là một loại cần phải tỉnh táo suy nghĩ trí lực thi đấu, nếu như vẫn nói cái không ngừng mà thoại, như thế nào an tâm thi đấu. Yên tĩnh, mới là cờ vây thi đấu ứng nên xuất hiện hiện tượng. chương 411, 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Ở trận chung kết bên trong, hai cái tuyển thủ đều ở yên tĩnh chơi cờ bên trong, hiện trường cũng vô cùng yên tĩnh. Hai cái tuyển thủ đều là thuộc về tuổi trẻ kỳ thủ, tuổi đều ở 20 mấy tuổi, ngược lại cũng một ít chỗ tương tự. Ở hai cái tuyển thủ đều là tuổi trẻ kỳ thủ sau, lại có chút chỗ tương tự, một cách tự nhiên sẽ có người đem bọn họ đặt ở cùng một chỗ so sánh so sánh. Cho tới ai cao ai thấp, người bên ngoài vẫn đúng là không tốt so sánh đi ra, nhưng ở trận này trận chung kết bên trong là có thể phân ra cao thấp đến đến rồi. Hai người chơi cờ phong cách, rất là không giống nhau, Tô Duệ chơi cờ nhanh, ở vài giây bên trong, sẽ quyết định hạ xuống địa phương, mà người sau nhưng là khá là trầm ổn, mỗi một bước đều đi được phi thường vững chắc. Rất có cái nhìn lại cục Đã như thế, ở thi đấu bên trong, đối phương đúng là cho hắn chế tạo phiền toái không nhỏ, muốn muốn thắng được thi đấu, vẫn đúng là không phải một cái chuyện dễ dàng. Nhưng cũng chỉ là không thoải mái mà thôi, muốn thắng, vẫn là có thể thắng, chỉ là phải tốn nhiều một ít tâm tư, cùng với cần tiêu hao nhiều thời gian hơn mà thôi. Ở mặt trước, Tô Duệ cũng đã dùng nhân sinh máy sửa chữa giò xét qua hết thể tuyển thủ cờ vây sở kỳ Hữu phát hiện một tuyển thủ cờ vây sở kỳ hữu đạt đến lệ vèo 12 cao nhất cũng có điều mới lẽ vàoo 11 đồng dạng vì là lẽ véo 11 cờ vây sở kỳ hữu trình độ một cao một thấp ai thắng ai thua còn không nói nhưng có một chút có thể khẳng định chính là lẽ véo 11 cờ vây sở kỳ hữu nhất định so với không được lẽ véo 12 sở kỳ hữu chỉ cần toàn lực ứng phó lẽ véo 11 kỳ thủ nhất định sẽ không là người sau so đối thủ mà Tô Duệ trước mắt đối thủ này cờ vây sở kỳ tự nhiên cũng sẽ là lẽ véo 11 mà hắn cờ vây sở kỳ hữu đã đạt đến lệ vèo 12 Hai người cách biệt một đẳng cấp, kỳ kỹ liền có tranh lệnh nhất định. Ở cái này tranh lệnh trước mặt, chỉ cần hắn nghiêm túc lên, đối phương liền không có cơ hội thắng lợi, này đã là nhất định kết quả. Vì lẽ đó, dù cho đối phương có cái nhìn đại cục, mỗi một bước đều là phi thường cẩn thận, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài thi đấu thời gian, nhưng tả hữu không được thi đấu kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện trường rất thiên tĩnh, cũng chỉ có bình luận viên âm thanh, nhưng hiện trường khán giả đều nhìn ra hết sức chăm chú Không có ai sẽ cảm thấy kẻ nhạt nặng nghề, chỉ sẽ cảm thấy thi đấu rất đặc sắc. Hai cái tuyển thủ cờ vây trình độ đều là cực cao, mỗi một bước đều đi được phi thường kỳ diệu, có lúc khiến người ta nghĩ mãi mà không ra, mà mặt sau biết tại sao muốn như vậy đi rồi, loại kia bừng tỉnh, lại để cho bọn họ khâm phục không thôi, tự nhiên cũng là nhìn ra phi thường mê ly. Vào giờ phút này, vô thanh thắng hữu thanh, dù cho chỉ có hạ xuống âm thanh, nhưng vẫn khiến người ta xem phi thường nhập thần, lơ là thời gian trôi qua mà sẽ không cảm thấy thi đấu nặng nghề. Cơ vây, chính là như thế một hạng có mị lực vận động, có thể để người ta bất chi bất giác liền mê muội trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Đặc biệt loại cao thủ này trong lúc đó quyết đấu, càng là sẽ làm người nhìn ra con mắt đều không nỡ chắt một hồi. Đang quan sát thi đấu đồng thời, khán giả cũng theo ván cờ dòng suy nghĩ ở đi, nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào, nếu như cùng tuyển thủ dòng suy nghĩ phù hợp, cái kia càng là một cái đặc biệt vui vẻ sự tình. Đã như thế, Thời gian trôi qua đến rất nhanh, không có một người muốn rời sân. Ở trong lúc vô tình, hai người thắng bại đã lạng yên phân ra, đối thủ con rơi chịu thua, mà Tô Duệ thắng ván đầu tiên. Hai cái tuyển thủ hơi hơi nghỉ ngơi một lát sau, ván thứ hai thì đấu lại bắt đầu. Nay trận chung kết là ngũ phiên kỳ, cũng chính là trước tiên thắng 3 ván giả vì là thắng, mà Tô Duệ chỉ là thắng ván đầu tiên, tự nhiên còn phải tiếp tục so với xuống. Có điều, mà sau này hai trận, kết quả cũng giống như vậy, cách đi tuy rằng đều có biến hóa. Nhưng kết quả cũng giống nhau, cuối cùng đều là đối thủ chịu thua. Chòe nù tôi VN ở ván thứ 3 thời điểm, mất đi tự tin đối thủ, càng là bị bại cực kỳ nhanh, cũng không lâu lắm liền chịu thua. ba ván thi đấu sau khi đi qua, Tô Duệ liền thắng 3 ván, trực tiếp kết thúc thi đấu, mà đối thủ của hắn, nhưng là trở nên phi thường trắng trường, liền thua 3 ván. Chuyện này đối với một người tuổi còn trẻ khí thịnh kỳ thủ tới nói, xác thực là một sự đả kích không nhỏ. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này đối với cái này tuổi trẻ kỳ thủ tới nói, là một không nhỏ ngăn trở, nếu như hắn có thể chịu đựng ở sự đá kích này, vậy hắn cờ vây trình độ còn có thể tiến thêm một bước nữa, giả lấy thời gian, đột kích lệ vẹo 12 cờ vây sở kỳ hiệu, cũng là có hy vọng làm được, nhưng nếu như không chịu nổi sự đá kích này, đôi kia nghề nghiệp của hắn cuộc đời tới nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, từ đây một quyết không nổi đều có khả năng, đều là hoa quốc kỳ thủ. Tô Duệ tự nhiên là hy vọng đối phương có thể vượt qua cái này ngăn trở, nếu như có thể nhờ vào đó được đột phá, liền không thể tốt hơn. Ở trong lòng của hắn, cũng là hy vọng Hoa Quốc cờ vây, có thể xuất hiện càng nhiều người mới, càng nhiều càng tốt, này có thể để cho cờ vây càng ngày càng phân vinh, được càng tốt hơn phát triển. Vì lẽ đó, nếu như người này có thể nhờ vào đó đột phá lẻ vẻo 12 cờ vây sở kỳ hiệu, là Tô Duệ phi thường tình nguyện nhìn thấy kết quả, hắn sẽ không bởi vì đối phương đã từng là đối thủ của hắn liền hy vọng đối phương sẽ một quyết không nổi, này tuyệt đối không phải là hắn muốn gặp đến kết cục Chỉ có điều, chuyện như vậy sẽ không dựa theo ý nguyện của hắn đến thay đổi, xét đến cùng hay là muốn xem người này năng lực chịu đựng, những người khác là không giúp được gì. Có điều, Tô Duệ nhìn đối phương cũng không giống như là một yếu đối người, nên có thể sống quá sự đá kích này, tin tưởng sẽ rất nhanh tỉnh lại lên, coi như không chiếm được tiến bộ, cũng sẽ không một quyết không nổi. Ở chớ mất đi một lát sau, người này liền chủ động lại đây cùng hắn nắm tay, chúc mừng hắn thu được quán quân. Từ điểm đó mà xem, là có thể biết người này cũng không phải một người thua không chung, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại lên, từ bên trong được một ít thu hoạch, do đó khiến chính mình kỳ kỹ được tăng lên, cũng là đại có thể sự tỉnh. Đã như thế, Tô Duệ cũng yên tâm, hắn nhưng không hy vọng nhân vì chính mình, mà phá hủy một thiên phu cực cao kỳ thủ. Ở trận này trận chung kết bên trong, hắn liền thắng 3 ván, một cách tự nhiên liền trở thành bái lĩnh quân quán quân, bắt được quán quân quốc đồng thời cũng thu được 360 vạn nguyên quán quân tiền thưởng. Đương nhiên, này bút tiền thưởng ở chia làm cùng trụ thuế sau, đến Tô Duệ trong tay sau, cũng chỉ có 2 triệu tả hữu. Đối với hắn bây giờ tới nói, 2 triệu, cũng chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không, có không có được này bút tiền thưởng, ảnh hưởng đều không phải rất lớn, nhưng bắt được quán quân sau, cái khác thu hoạch, nhưng là để hắn hỷ chịu không nội thu. Ở thu được bái lỉnh cột quán quân sau, Tô Duệ một lần thu hoạch được lượng lớn tín ngượng giá trị. Trong mấy ngày này, Thông qua tham gia bài lĩnh cuộc, cùng với thu được cuối cùng quán quân sau, hắn thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, dĩ nhiên vượt qua 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây là Tô Duệ ở tham gia bài lĩnh cuộc trước, không có nghĩ tới thu hoạch. Nguyên bản, hắn cho rằng bài lĩnh cuộc có thể thu được ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị, cũng đã không sai, nhưng không nghĩ tới phải nhận được 40 triệu điểm nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Duệ ở cờ vây giới độ họn, xác thực là phi thường cao mới có thể ở một lần bái lĩnh cút bên trong, liền thu hoạch được 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Nay một đôi so với quán quân tiền thưởng cũng là không đáng kể, tín ngưỡng giá trị mới là quan trọng nhất. Chương 412, Cúp ý nghĩa. Nay một chuyến hành trình, dù thắng lợi trở về để hình dung đều không quá đáng. Mấy triệu quán quân tiền thưởng, để Tô Duệ không nhắc lên được tinh thần đến, nhưng 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nhưng là có thể để cho hắn hỉ chụp nhăn mở. Có thể nói, hắn không tiếc ngàn giảm xa xôi đi tới nơi này. Không chính là vì tín ngưỡng giá trị mà đến. 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đã vượt qua tô duệ trước kia dự đoán, vượt xa hắn chờ mong, lại làm sao có khả năng sẽ không biết đủ. Hiện tại hắn đã xác định tin tưởng theo chính mình nổi tiếng càng ngày càng cao, phép cũng càng ngày càng nhiều, dù cho tùy tiện tham gia một phổ thông thi đấu, cũng có thể thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, vượt xa thi đấu nổi tiếng. Liên tỉ như thi chạy thi đấu bên trong, nếu như chỉ là một trường học thi chạy thi đấu, Chuyển thủ tham gia đều là học sinh của trường học này, cái kia quan tâm người, cũng có điều đều là trường học học sinh, tối đa học sinh ra trường cũng sẽ quan tâm cuộc thi đấu này, nhưng độ quan tâm tuyệt đối là phi thường có hạn, những người khác là sẽ không quan tâm cuộc thi đấu này. Nhưng nếu như, phi nhân lưu tưởng cũng ở trong đó, cuộc thi đấu này độ quan tâm sẽ tăng lên trên diện rộng. Coi như lưu tưởng chỉ là làm một khách quý, cũng sẽ để cuộc thi đấu này để cao hơn mấy cái đẳng cấp, không còn là phổ thông trường học thi đấu, nếu như gia nhập trong đó. Trở thành một tuyển thủ tham gia thi đấu, cuộc thi đấu này nổi tiếng càng sẽ tăng lên đến một điên cuồng trình độ. Cho nên nói, một thi đấu nổi tiếng, trừ bản thân sức ảnh hưởng bên ngoài, những phương diện khác ở mức độ rất lớn, là quyết định bởi với tham gia người. Bãi lĩnh cuộc không tính là tiếng tâm cao nhất cờ vây thi đấu sự tình, nhưng bởi tô rệ nổi tiếng cực cao quan hệ, để bãi lĩnh cuộc sức ảnh hưởng tạm thời tăng lên rất nhiều, quan tâm cũng tăng lên trên dịa rộng. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới có thể ở bãi lĩnh cúp thu được 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, phương diện này là bãi lĩnh cộp sức ảnh hưởng không thấp, ở một phương diện khác cũng là cùng hắn tự thân nổi tiếng có quan hệ. Ở thể dục thi đấu bên trong, rất nhiều thi đấu sự tình vì tăng cao nổi tiếng, không chỉ cần muốn xuất ra tiền thưởng hấp dẫn vận động viên, còn muốn mặt khác trả giá số tiền lớn mời tên vận động viên tham gia, nghị thông suốt qua lệ phí di chuyển đến để những này vận động viên ra trợ, lấy này tăng cao thi đấu sự tình nổi tiếng, chuyện như vậy, chẳng lạ lùng gì. Lấy Tô Duệ hiện tại ở cờ vây giới tiếng Tam, coi như hắn không chủ động xin tham gia thi đấu, cũng sẽ có rất nhiều thi đấu người bị hại động mời hắn tham gia, trực tiếp đem hạt giống tiêu chuẩn đưa đến trước mặt hắn. Chỉ cần hắn gật đầu, tất cả sự tình đều sẽ có người an bài xong không cần hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần trực tiếp đi tham gia thi đấu liền có thể. Có điều, Tô Duệ đã không còn là mới ra đời người mới, đối với thi đấu, hắn cũng sẽ có yêu cầu, không phải cái gì thi đấu đều sẽ tham gia. Hay là muốn xem cuộc thi đấu này có thể hay không đạt đến yêu cầu của hắn, mặt khắc còn phải xem chính mình có thời gian hay không. Đối với cờ vây thi đấu sự tỉnh tiền thưởng, hắn cũng không phải quá coi trọng, nhiều cũng ít, đều không phải như vậy quan tâm. Bởi cờ vây tỷ lệ phổ cập không có cái khác vận động cao như vậy, dù cho là đỉnh cấp cờ vây thi đấu sự tỉnh tiền thưởng cũng sẽ không quá cao. Nếu như Tô Duệ coi trọng tiền thưởng, vậy hắn cũng sẽ không tham gia cờ vây thi đấu sự tỉnh trực tiếp đi tham gia cái khác thi đấu. Tỷ như trận bóng loại hình thi đấu, này có thể dễ dàng thu được càng nhiều tiền thưởng, cần gì phải lãng phí thời gian tham gia cờ vây thi đấu. Đối với cờ vây thi đấu tiền thưởng, không phải hắn coi trọng điều kiện, mà hắn coi trọng chính là thi đấu nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Chỉ có đầy đủ cao nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng, Tô Duệ mới có thể ở thi đấu bên trong thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, mà này so với tiền thưởng càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó, chỉ cần cờ vây thi đấu sự tình có đầy đủ nổi tiếng bảo đảm có thể để cho hắn thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, cái kia dù cho cuộc thi đấu này không có bất kỳ tiền thưởng, còn muốn cá nhân thanh toán lộ phí cùng tiền thuê, hắn cũng có tham gia, vì là chính là tín ngưỡng giá trị. Có điều đây là một dạ mệnh đề, một nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng đầy đủ cao thi đấu, lại làm sao có khả năng sẽ không có tiền thưởng, càng sẽ không để tuyển thủ gánh chịu lộ phí cùng tiền thuê. Ở bãi lỉnh cục sau khi kết thúc, Tô Duệ mang theo cút, thu thập xong hành lý, ngồi trên cùng ngày về Thẩm Châu thị chuyến bay. Làm chuyến bay đến sân bay thì, đã 5 giờ chiều nhiều. Bởi Tô Duệ trở về, không có thông báo bất luận người nào, cũng liền không có ai biết hắn sẽ bây giờ trở về đến, vì lẽ đó, đương nhiên sẽ không có người đến sân bay tiếp cơ. Không nói những người khác, nếu như Tô Tiêu biết hắn trở về, nhất định sẽ đến sân bay tiếp cơ, bất luận lại bận điệu cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là, đối với Tô Duệ tới nói, đều là người trưởng thành đến, lại không phải lần đầu tiên ra ngoài, một tháng liền muốn phi nhiều lần, cần gì phải yếu nhân chuyên môn tới đón cơ. Này không phải làm cho người ta thêm phiền phức cả. nay thẩm châu thị sân bay lại không phải ở trung tâm thành phố, qua lại có thể không tiện lộ trình có thể không xa, vẫn là không nên để cho người cực khổ rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi lần Tô Duệ đều là lặng lẽ rời đi, lại lặng lẽ trở về, tận lực không kinh động bất luận người nào. Liên như lần này, mọi người đều biết hắn đi tham gia thi đấu, nhưng lại không biết hắn sẽ lúc nào trở về, càng không biết hắn hiện tại đã đến sân bay, không có ai biết hắn hiện tại đã đến thẩm châu thị. Tô Duệ ra sân bay sau, nhìn một chút thời gian, cảm thấy vào lúc này Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý nên đều sẽ ở tiệm bánh gạ tổ, liền trực tiếp ngồi xe đi tiệm bánh gạ tổ. Khi hắn đến tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ thì, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý nhìn thấy hắn sau, đều có chút khó mà tin nổi, nhưng trong ánh mắt đều có một vẹn kinh hỷ, hiển nhiên là đối với hắn trở về rất cao hứng. Mà Ngạo Kiều Lâm Thi Ý, ở hắn nhìn sang thời điểm, liền che giấu tâm tình của chính mình, trang làm ra một bộ không nhìn dáng vẻ chỉ là kỹ xảo của nàng cũng không được tốt lắm, vậy cũng là là làm khó nàng. Thì, thì ý, ta đã trở về. Tô Duệ đi tới, nói rằng, Tô Tiêu đi tới, bắt đầu kiểm tra hắn lần này đi ra, có phải là bình an trở về, nàng không có cách nào hỏi hàn đơn cận, cũng chỉ có thể hiên lặng quan tâm. Ở Tô Tiêu trong lòng, Tô Duệ bất luận bao lớn đều tốt, đều là một đứa bé, một cần quan tâm hài tử, mỗi lần ra ngoài, cũng làm cho nàng rất lo lắng, chỉ lo hắn ở bên ngoài gặp qua không được. Thấy hắn bình an trở về, trong lòng tảng đá lớn mới có thể thả xuống. Trở về thì trở về, không cần cố ý nói ra. Lâm thi ý nói như vậy. Nghe nói, tô Duệ cũng không để ý, chỉ là nợ nụ cười, nói, là như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất nhớ chúng ta, vì lẽ đó một xuống phi cơ liền lập tức tới ngay. Không biết xấu hổ, ai sẽ nhớ ngươi? Lâm thi ý lập tức nói. Bên cạnh tô tiêu, nhưng là cười lắc lắc đầu, đối với bọn hắn ở chung phương thức. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, biết này đều là không ảnh hưởng toàn cụ. Sau đó, Tô Duệ đem cút lấy ra, tiện tay để lên bàn, này cút quá nặng, hắn cũng không muốn bên người mang theo. Một bên Tô Tiêu, nhưng là cầm lấy cút, nhìn rất lâu, con người có sâu sắc tự hào, đây là đệ đệ của nàng được cút, làm cho nàng dị thường quý trọng. Bởi Tô Duệ tham gia thi đấu quá hơn nhiều, cũng nắm qua rất nhiều cút, đối với những này cút, hắn đều là không trọng thị, bất cứ lúc nào liền ném ở một bên, liền không nữa đi quản. Có điều, Tô Tiêu có thể sẽ không như vậy, hắn môi cái cút, nàng đều sẽ tỉ mỉ để tốt. Ở nhà, nàng còn cố ý thu dọn một chỗ, chuyên môn gửi những này cút, mỗi sáng sớm, còn có thể nhìn thấy nàng rất chăm chú lau chùi những này cút, đem coi như rất vật quý giá đến thu gom. Những này cút, đại diện cho. Tô Duệ thành cựu, Tô Tiêu tự nhiên sẽ dị thường lưu ý. Chương 413, Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ vấn đề. Ở tiệm bánh gà tổ đợi một lát sau. Tô Duệ liền để Tô Tiêu các nàng tan tầm về nhà. Trên đường trở về, hắn xem Tô Tiêu tâm sự nặng nghề dáng vẻ, không khỏi cũng theo phiền lòng lên. Đối với Tô Tiêu tâm sự, Tô Duệ kỳ thực là biết đến, hắn biết nàng ở bận tâm cái gì, nói vậy là vì tâm ngữ tiệm bánh gà tổ. Ở khai trương tới nay, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn không tốt cũng không tính xấu, doanh thu rất bình thường, nhưng cũng sẽ không quá thấp. Dù sao, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chỉ là một nhà mới mở nghiệp tiệm bánh gà tổ. Bản thân sẽ không có cái gì cố định khách hàng, thêm vào phủ cận cũng có vài nhà tiệm bánh gà tổ, cạnh tranh có thể nói là rất kịch liệt, một nhà tần điếm, tự nhiên là rất khó cùng lao điếm cạnh tranh. Ở tình huống như vậy, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn tự nhiên là rất bình thường, mỗi ngày đến thăm cũng không có nhiều người. Mà một nhà ở Hoàng Kim khu vực tiệm bánh gà tổ, thành phẩm là phi thường cao, nếu như doanh thu mỗi ngày không cao, liền sẽ trở thành đã vào được thì không ra được. Vì lẽ đó... Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ rất có thể bởi vì doanh thu không được, mà xuất hiện hao tổn, đây chính là tô tiêu vì sao lại tâm sự nặng nghề nguyên nhân, chính là lo lắng cho mình kinh doanh không tốt tiệm bánh gà tổ, dẫn đến xuất hiện hao tổn. Đối với tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, tô dệ vốn là không hy vọng có thể kiếm được tiền, chỉ là vì tròn tô tiêu tâm nguyện mà thôi. Coi như tiệm bánh gà tổ mỗi ngày đều hao tổn, hắn cũng không phải như vậy quan tâm, lại lô vốn cũng thiệt thòi không đi nơi nào, hắn vẫn có năng lực có thể gánh chịu. Chỉ là Tô Duệ không để ý, cũng không có nghĩa là Tô Tiêu cũng có thể làm được không để ý. Tô Tiêu biết mở một nhà tâm ngữ tiệm bánh gà tổ tập trung vào, nhất định là phi thường cao, không phải một điểm tiền là có thể mở ra đến. Nếu như xuất hiện hao tổn, liền đại diện cho những này tập trung vào sẽ thu không trở lại, này sẽ làm nàng rất hổ thẹn, cho là mình phụ lòng Tô Duệ hào ý, do đó sẽ càng ngày càng ấy nấy. Chính là bởi vì tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn không được, doanh thu không đạt tới mục tiêu dự chủ mới sẽ làm Tô Tiêu tâm sự nặng nghề. Tô Duệ có thể không thèm để ý tầm ngữ tiệm bánh gà tổ hao tổn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể không để ý Tô Tiêu cảm thụ, chính vì hắn qua quan tâm, vì lẽ đó, cũng nhất định phải lưu ý tâm ngữ tiệm bánh gà tổ doanh nghiệp tình huống. Hắn biết muốn cho Tô Tiêu ung dung lên, biện pháp duy nhất chính là để tầm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn tốt lên, chỉ có chuyển thiệt thòi vì là doanh, mới có thể để cho tâm sự của nàng biến mất, mới có thể để cho nàng cảm thấy ung dung lên. từ vừa mới bắt đầu Tô Duệ mở tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, chính là tròn tô tiêu tâm nguyện, mà xét đến cùng chính là muốn cho nàng hài lòng mà thôi. Vì lẽ đó, hắn là tuyệt đối không cho phép tâm ngữ tiệm bánh gà tổ trở thành nàng gánh nặng, nếu như trở thành nàng gánh nặng, cái kia tâm ngữ tiệm bánh gà tổ liền mất đi tồn tại ý nghĩa, hắn những việc làm cũng là một điểm ý nghĩa đều không có. Nay vừa đến, Tô Duệ nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, tuyệt đối không thể để cho tâm ngữ tiệm bánh gà tổ còn tiếp tục như vậy, nhất định phải thay đổi tình huống trước mắt trên đường trở về Hắn liền vẫn đang suy tư chuyện này, nghĩ phương thức giải quyết. Muốn giải quyết, không cách nào chính là mấy cái phương pháp, có thể dùng tiền đẩy ra rộng rãi tuyên truyền. Nếu như vậy, có thể hấp dẫn người tiêu thụ chú ý, do đó tăng lên chuyện làm ăn. Chỉ có điều làm như vậy, thế tất yếu ở mở rộng trên tập trung vào không ít tiền. Đối với tiền, tô rệ cũng không phải quan tâm, chỉ là hắn biết tập trung vào tiền đẩy ra rộng rãi tiệm bánh gà tô. Không nhất định có thể thành công, một khi thất bại, ngược lại sẽ để tô tiêu áp lực càng to lớn hơn. Những này mở rộng phí, gánh nặng tự nhiên cũng sẽ càng nặng. Vì lẽ đó, Tô Duệ cảm thấy nếu như không có thể bảo đảm mở rộng nhất định có thể đưa đến tác dụng, vẫn là tận lực trước tiên không muốn đi làm, miễn cho hưởng phí hết tiền, để Tô tiêu áp lực trong lòng càng to lớn hơn, chuyện này chỉ có thể trở thành bị tuyển phương án. Chứ mở rộng cái phương pháp này bên ngoài, hắn cảm thấy muốn hấp dẫn người tiêu thụ, hay là muốn ở sản phẩm trên. Chỉ có sản phẩm có đầy đủ đặc sắc cùng lượng điểm, mới có thể làm được đem người tiêu thụ hấp dẫn lại đây đồng thời còn có thể để cho bọn họ lưu lại, mà không phải đã tới một lần liền không nữa đến. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại chính là ở muốn làm sao mới để tầm ngữ tiệm bánh gà tổ bánh ngọt, trở nên có đặc sắc, có thể hấp dẫn người tiêu thụ. Vì chuyện này, hắn đầy đủ nghĩ đến một buổi tối, rốt cục có một đầu tự. Ở Tô Duệ xem ra, mỗi gia tiệm bánh gà tổ bánh ngọt đều là đại khái giống nhau, mà muốn ở bên ngoài quan muốn nổi bật, tác dụng cũng không phải. Dù sao, tiệm bánh gà tổ vẻ ngoài đẹp hơn nữa cũng chỉ là lên một mới mẻ tác dụng mà thôi, không cách nào trưởng kỳ hấp dẫn người tiêu thụ. Quan trọng nhất chính là, những này bánh gạ tổ vẻ ngoài đẹp hơn nữa, cũng là rất dễ dàng bị người mô phòng theo, khả năng vừa mới mới vừa làm được, không tốn thời gian dài thời gian, cái khác tiệm bánh gạ tổ sẽ đẩy ra cùng khoản bánh gà tổ, vậy thì lại trở về mới bắt đầu điểm, tương đương với cái gì dùng đều không có. Vì lẽ đó, Tô Duệ cảm thấy muốn ở bên ngoài quan muốn nổi bật, là không có tác dụng, hoặc là nói là ý nghĩa không lớn. Cứ như vậy, cũng chỉ hữu dụng mùi vị cùng vị đến hấp dẫn người tiêu thụ. Nếu như tâm ngữ tiệm bánh gà tổ bánh gà tổ so với cái khác tiệm bánh gà tổ mỹ vị, người tiêu thụ kia tự nhiên sẽ không mời mà tới, hơn nữa cũng không sẽ rời đi. Đây mới thực sự là hấp dẫn khách hàng kế lâu dài. Mà bánh gà tổ vị, trừ cùng nhân viên làm bánh tay nghề có quan hệ, còn lại chính là nguyên liệu khác biệt. Có điều, chế tác bánh gà tổ nguyên liệu, đại khái giống nhau, tới tới đi đi đều là mấy thứ đồ, không có gì thay đổi. Mà tâm ngữ tiệm bánh gả tổ có thể mua được nguyên liệu, cái khác tiệm bánh gả tổ cũng có thể mua được. Ở nguyên liệu trên, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ tựa hồ không có ưu thế gì, cũng không thể so với cái khác tiệm bánh gả tổ thêm ra ưu thế gì. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không nghĩ như vậy, hắn có thể tìm được cả nguyên liệu tốt, đồng thời còn có thể bảo đảm độc nhất cung cấp, cái khác tiệm bánh gả tổ cũng không có cách nào được. Sở dĩ hắn có lòng tin này, chủ yếu là hắn đột nhiên nghĩ đến nhân sinh bảo nguyên cùng với nhân sinh đảo nguyên chính đang trồng trọt chăn mạch. Liên quan với chăn mạch, Tô Duệ đã từng làm rất nhiều loại thí nghiệm, không chỉ xác nhận chăn mạch với thân thể người vô hại, trái lại so với tiểu mạch còn muốn có càng nhiều hữu ích thành phần, có thể để người ta càng tốt hơn hấp thu tiêu hóa, thuộc về một loại phi thường khỏe mạnh đồ ăn bên ngoài, còn biết loại này chăn mạch mùi vị cùng vị đều tốt vô cùng, vượt xa hết thể giống tiểu mạch. Chỉ cần là chăn mạch chế tác được đồ ăn, ở vị cùng mùi vị trên, đều so với tiểu mạch chế tác càng hơn một bậc. Tỷ như bánh gà gato, bánh mì, mì sợi vân vân đều là như vậy, đơn giản cách làm là có thể được cực kỳ hiếm thấy mỹ vị. Có thể nói, ăn qua chăn mạch chế tác thực phẩm bên ngoài, đối với tiểu mạch liền không có hứng thú gì, hai người chênh lệch, đủ khiến một nhũ đầu trì độn người đều thưởng thức đi công tác đường đến. Khi chiếm được chăn mạch sau, Tô Duệ liền vẫn ở Nhân Sinh đảo nguyên trồng trọn, đồng thời thông qua thu hoạch chăn mạch, sau đó chế ra không giống thực phẩm. Chỉ cần hắn ở nhà, thường thường sẽ dùng chăn mạch bột mì làm bánh mỳ cùng mì sợi coi như mỗi ngày bữa sáng, ăn rất lâu đều không có ăn yếm, có thể thấy được chăn mạch có cỡ nào mỹ vị. Vì lẽ đó, tô rệ đang suy nghĩ nếu như đem chăn mạch bột mì làm làm chủ yếu nguyên liệu, dùng để chế bánh gà tô, hay là có thể hấp dẫn rất nhiều người tiêu thụ, tin tưởng loại này mỹ vị là rất nhiều người đều không thể chống đối. Tâm ngữ tiệm bánh gà tô một khi đẩy ra loại này bánh gà tô, là có thể nhờ vào đó hấp dẫn lượng lớn khách hàng, đồng thời bảo đảm đều sẽ trở thành khách hàng quen. Cứ như vậy, Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ tự nhiên là không cần lo lắng không có chuyện làm ăn, trái lại còn muốn ly mì tịt cung cấp, nếu không, đều không giúp được. Chương 414, miễn phí đưa tạo. Ngay kế, Tô Duệ hay cùng Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đồng thời đi tới tâm ngữ tiệm bánh gà tổ. Chỉ có điều, hắn cũng không phải tay không đến, mang theo rất nhiều bột mì đến, đầy đủ vài bọc lớn. Những này bột mì đương nhiên sẽ không là phổ thông bột mì, mà là do chăn mạch làm ra làm bột, trong đó thấp gần bột mì cùng cao gần bột mì đều có. Bánh mì cùng bánh gà tổ cũng có thể làm. Không sai, Tô Duệ chính là định dùng loại này chăn mạch bột mì đến chế tắc bánh gà tổ cùng bánh mì, lấy này đến cần khách hàng. Đây là hắn nghĩ đến một buổi tối sau, cảm thấy nhất là phương pháp thích hợp, cũng là thấy hiệu quả phương pháp nhanh nhất, nhất, hiện tại đã không có so với cái phương pháp này càng hợp tác, hắn quyết định thử một lần. Sau đó, Tô Duệ để Tô Tiêu cùng nhân viên làm bánh chế tắc một ít nho nhỏ bánh gà tổ cùng bánh mì, không cần quá lớn. Tốt nhất là một hai khẩu là có thể ăn mê ngươi bánh gà tổ, dự định là muốn dùng chăn mạch làm được, mà hắn cùng lâm thi ý liền ở bên cạnh làm trợ thủ. Loại này mê ngươi bánh mì cùng mê ngươi bánh gà tổ cũng không thể làm, đối với chuyên nghiệp nhân viên làm bánh tới nói, cũng không thành vấn đề. Ở bắt đầu chế tắc sau, tô tiêu cùng một cái khác nhân viên làm bánh hiện, loại này bột mì chế tắc lên, so với cái khác bột mì muốn thuận lợi nhiều, cũng càng dễ dàng thành hình, để chế tác độ khó hạ thấp rất nhiều. Điều này làm cho công việc của bọn họ hiệu suất càng sắp rồi. Làm lò thứ nhất mê ngươi bánh mì chế tắc lúc đi ra, cái kia tung bay đi ra hương vị, để hiện trường người cũng không nhịn được nuốt một hồi ngủm nước. Tô Duệ hiện chuyên nghiệp cùng nghiệp dư nhân viên làm bánh, chế tác được bao chính là không giống nhau, có chênh lệnh rất lớn. Bình thường, ở nhà, hắn cũng thường thường dùng chăn mạch bột mì chế tắc bánh gả tổ cùng bánh mì, tuy rằng ăn lên cũng ăn thật ngon, nhưng tuyệt không có giống như bây giờ như. Xem ra, Ở chuyên nghiệp nhân viên làm bánh trong tay, chăn mạch bột mì tác dụng càng bị vung đến mức tận cùng, làm được bao cũng càng thơm, tự nhiên cũng sẽ càng ngon lành. Cứ việc tô rệ bọn họ cũng đã ăn bữa sáng, nhưng nghe thấy được mùi thơm này sau, cũng không nhịn được ăn mấy cái, còn dừng không được miệng đến, một lò mê ngươi bánh mì, liền như vậy bị ăn xong. Trong đó kinh hãi nhất người không gì bằng là tô tiêu, cùng với một cái khác nhân viên làm bánh, này lô bánh mì chính là bọn họ chế tác được, nhưng bọn họ không nghĩ tới loại này bánh mì sẽ như vậy hương. Sẽ ăn ngon như vậy, để bọn họ cũng không nhịn được ăn nhiều mấy cái. Đương nhiên, hai người đều rất rõ ràng thủ nghệ của chính mình, cũng không có đột nhiên tăng lên trên dịa rộng, coi như tay nghệ biến được, cũng không thể chế ra như thế Mỹ vị bao. Liên quan với điểm này, hai cái người chế tắc đều phi thường rõ ràng, đương nhiên sẽ không cho là mình tiến bộ. Vậy này loại bánh mì vì sao lại đột nhiên trở nên ăn ngon như vậy, nguyên nhân liền nên xuất hiện ở bột mì trên, đây là tô duệ mang đến bột, không phải bình thường dùng bột, vì lẽ đó. Làm được bao mới sẽ cùng trước đây không giống nhau Vì lẽ đó Loại này bánh mì sở dĩ sẽ ăn ngon như vậy Then chốt nguyên nhân chính là bột mì không giống Nguyên nhân chính là như vậy Tô tiêu cùng nhân viên làm bánh mới sẽ như vậy khiếp sợ Làm nhân viên làm bánh Bọn họ tự nhiên biết bột mì đối diện Bao mùi vị cùng vị là phi thường trong yếu Một ít đỉnh cấp nguyên liệu Có thể để cho bánh gà tổ cùng bánh mì Ở mỹ vị trên càng trên một cấp độ Nhưng bọn họ chưa hề nghĩ tới Sẽ có như thế tăng lên Mặc kệ như thế nào Loại này bột mì thuộc về chế tắc bánh mì cùng bánh gà tổ đỉnh cấp nguyên liệu, đây là không cần nghi vấn một điểm. chí ít tô tiêu cùng nhân viên làm bánh, đều chưa từng thấy tốt như vậy bột, không chỉ để bánh gà tổ cùng bánh mì chế tác đều càng đơn giản một chút, còn trở nên càng càng mỹ vị, đây là bọn hắn trước đây chưa từng thấy bột. Sau đó, tô tiêu cùng nhân viên làm bánh, dùng loại này chăn mạch bột mì chế tác lượng lớn bao cùng bánh gà tổ, đều là mê ngươi. Ở bánh gà tổ cùng bánh mì đều làm tốt sau. Tô rễ mới để tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ chính thức mở cửa doanh nghiệp, nhưng cũng không đối ngoại bán ra, chỉ là miễn phí đưa tặng. Bất kể là ai, cũng có thể đến lĩnh một phần mê ngươi bánh mì hoặc là bánh gà tổ, miễn phí thử ăn, số lượng có hạn, tới trước được trước, tặng xong tức dừng, đây chính là hắn trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng tuyên bố bản. Trong lòng ngữ tiệm bánh gạ tổ bắt đầu đưa tặng bánh mì cùng bánh gạ tổ sau, không ít người cũng bắt đầu đến lĩnh, tuy rằng nhỏ một điểm, thế nhưng miễn phí cũng là không đáng kể. Cú hồ loại này bánh mì cùng bánh tổ xem ra phi thường mê người, khiến người ta rất có thưởng thức kích động. Vì lẽ đó, cũng không lâu lắm, tâm ngữ tiệm bánh tổ cửa liền bắt đầu xếp lên đội ngũ đến, hơn nữa đội ngũ có càng ngày càng dài xu thế. Tô Tiêu cùng nhân viên làm bánh ở phía sau đài chế tác bánh mì cùng bánh tổ, mà nhân viên cửa hàng nhưng là ở cửa đưa tặng, mà Tô Duyệt nhưng là ở duy trì đội ngũ trật tự, hắn cũng không muốn như thế một hoạt động bị người phá hoại. Xuất phát từ mối mệ cảm, rất nhiều người sau khi thấy được Đều gia nhập trong đội ngũ, dẫn đến đội ngũ càng ngày càng dài, không người biết, còn tưởng rằng nơi này sinh chuyện gì. Bởi loại này mê ngươi bánh gả tổ cùng mê ngươi bánh mì đều không có đóng gói, cần phải đương trưởng liền ăn đi. Rất nhiều người Linh đến sau, liền trực tiếp một hai khẩu toàn ăn vào trong miệng, làm ăn sau khi, cũng không khỏi con mắt lượng, phản phất ăn được thế giới ngon lành nhất bánh gả tổ cùng bánh mì như thế. Đang thưởng thức qua đi, tất cả mọi người một cộng đồng ý nghĩ, lần này xếp hàng là đăng giá. Mặc kệ xếp thời gian bao lâu, nhưng có thể thưởng thức đến như thế hiếm thấy mỹ vị, đều là có giá trị. Một lúc mới bắt đầu, rất nhiều người đều là nhìn thấy nhiều như vậy người xếp hàng, từ chúng tâm lý quay phá, mới gia nhập trong đội ngũ. Sau đó, ở xếp rất dài đội ngũ, không ít người đều đang suy nghĩ chính mình có phải là lãng phí thời gian, là một cái như vậy tiểu bánh gả tổ tiểu bánh mì, hoàn toàn không có cần thiết lãng phí như thế nhiều thời giờ xếp hàng, mua một lại muốn bao nhiêu tiền. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm giác mình ngốc, nhưng đều xếp lâu như vậy đội, nếu như bây giờ rời đi, liền có vẻ càng ngu hơn. Xuất phát từ tâm lý này, rất nhiều người đều lưu lại tiếp tục xếp hàng, chỉ có một số ít người rời đi đội ngũ. Mà những này tiếp tục xếp hàng người, làm linh đến bánh gà tổ cùng bánh mì sau, liền càng cảm giác mình làm một cái việc ngốc, nhưng ăn qua sau khi, loại ý nghĩ này liền không cánh mà bay, cũng không có xuất hiện nữa. Ở loại này mỹ vị trước mặt, coi như đội ngũ lại dài cũng phải tiếp tục xếp xuống, rời đi mới thật sự là ngốc sự tình, đây là rất nhiều người cộng đồng ý nghĩ. Kỳ thực, đại đa số người đều là kẻ tham ăn, người vị nhạy cảm như vậy, không chính là vì thưởng thức mỹ vị mà tiến hóa đi ra, ở mỹ vị trước mặt, rất nhiều người đều là chống đối không được, mà loại này bánh gà tổ cùng bánh mì, vừa vặn chính là rất nhiều người đều không thể chống đối mỹ vị. Nay vừa đến, rất nhiều người đang thưởng thức đến bánh gà tổ cùng bánh mì sau, những việc làm, chính là trùng mới gia nhập trong đội ngũ tiếp tục xếp hàng. Tốt như vậy ăn bánh gà tổ cùng bánh mì, nếu như không ăn nữa một, nhất định sẽ trở thành một loại rất đáng tiếc sự tình, sau đó cũng không biết có hay không cơ hội như thế. Vì thế, có mấy người không tiếp xin nghỉ, không đi làm, chính là vì ăn nữa thêm một cái. Đương nhiên, những người này cũng không phải là không có nghĩ tới dùng tiền mua, chỉ có điều tâm ngữ tiệm bánh gà tổ đã sáng tỏ quy định ngày hôm nay chỉ đưa không bán, muốn ăn liền muốn xếp hàng, muốn dùng tiền là không thể. Chương 415 Nóng nảy tiêu thụ tình huống. Tô Duệ sở dĩ tổ chức cái này đưa tặng hoạt động, mục đích chủ yếu chính là vì hấp dẫn khách hàng. Có thể nói, cái này hoạt động chính là vì mở rộng, mà không phải kiếm tiền. Nếu như hiện tại có thể ra tiền mua, nhất định sẽ có người một lần mua đi rất nhiều bánh gà tổ cùng bánh mì. Mà ở chế tác có hạn tình huống, có thể thưởng thức đến loại này bánh gà tổ cùng bánh mì người liền không có bao nhiêu, vậy thì không phù hợp hoạt động sơ chung. Vì lẽ đó, và hôm nay, Tô Duệ sẽ không làm bất kỳ chuyện làm ăn, quyết định kiên trì một ngày miễn phí đưa tặng, để càng nhiều người thưởng thức đến liền càng tốt, chỉ có làm như vậy, mới có thể đưa đến tốt nhất tuyên truyền hiệu quả. Đã như thế, rất nhiều người liền muốn ra tiền mua cũng không mua được, chỉ có thể đàng hoàng xếp hàng, muốn ăn nhiều một, liền muốn bắt đầu lại từ đầu xếp hàng. Vì thưởng thức đến này hiếm thấy mỹ vị, rất nhiều người đều lựa chọn một lần nữa xếp hàng, không có cách nào, liền như thế một tiểu cái, căn bản là ăn không đủ, còn điếu lên đoạn đến. Tự nhiên là muốn ăn nữa một. Nguyên nhân chính là như vậy, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ trước cửa đội ngũ, theo thời gian trôi đi, không chỉ có không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng ăn. Bởi bánh gà tổ cùng bánh mì chế tắc cần một ít thời gian, không phải lập tức liền có thể làm tốt, chế tác tốt bánh gà tổ cùng bánh mì một phái đưa xong. Những người này liền lại cần phải đợi thêm thời gian dài hơn, nhưng vẫn không có ai rời đi, chưa từng ăn người, căn bản liền không biết loại này mỹ vị có cỡ nào rụ, mê người, như thế nào cam lòng rời đi. Sau đó, ở buổi trưa qua không đến bao lâu, Tô Duệ hiện chuẩn bị bột đều phải nhanh muốn dùng xong, rất nhanh sẽ không làm được bánh gạ tổ cùng bánh mì đến. Hiện tình huống như thế sau, hắn liền để người phía sau không muốn lại xếp hàng, lại xếp xuống, cũng là lĩnh không tới bánh gạ tổ, nhưng vẫn không có ai rời đi, đội ngũ không có giảm bớt, trái lại biến dài ra, lời nói của hắn không có đưa đến một chút tác dụng, điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng, đương nhiên là bột mì dùng hết sau khi không làm được bánh gạ tổ cùng bánh mì, người phía sau tự nhiên là lĩnh không tới, lúc này mới để đội ngũ bắt đầu giải tán, một phần người bắt đầu rời đi. Chỉ có điều, ở rất nhiều người lúc rời đi, đều đến hỏi do ngày mai có còn hay không loại này bánh gạ tổ cùng bánh mì. Mà Tô Duệ hồi phục, nhưng là miễn phí hoạt động đã kết thúc, nhưng ngày mai sẽ chính thức bán ra loại này bánh gạ tổ cùng bánh mì, điều này làm cho rất nhiều người hoan hô nhảy nhót. Vốn là, cái này miễn phí đưa tặng hoạt động, hắn là chuẩn bị liên tục cử hành 3 ngày cho rằng như vậy mới có thể hấp dẫn đến đầy đủ độ hot. Nhưng Tô Duệ không nghĩ tới chính là bởi bánh gả tổ cùng bánh mì quá mức mỹ vị, dẫn đến hoạt động đưa đến tốt nhất tuyên truyền hiệu quả, đã hấp dẫn đến đầy đủ độ hot, mục đích cũng đã đạt đến, vậy này cái hoạt động cũng không có tiến hành cần phải. Ngược lại, cái này hoạt động đều không có ghi chú do thời gian, bất kể là tổ chức một ngày, vẫn là 3 ngày, đều là do hắn đến quyết định, mục đích đã đạt đến, dĩ nhiên là có thể đỉnh chỉ hoạt động. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ đã quyết định ngày mai sẽ bắt đầu bán ra bánh gạ tổ cùng bánh mì, không còn là miễn phí đưa tặng, trước tiên nhìn một chút ngày mai doanh nghiệp tình huống, trở lại tính toán. Ngay kế, Tô Duệ lại là theo Tô Tiêu các nàng đồng thời đến tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ. Bởi hắn ngày hôm qua chuẩn bị chăn mạch bột mì đã dùng hết nguyên nhân, ngày hôm nay cũng là lại chuẩn bị không ít chăn mạch bột mì đưa tới. Ở đi tới tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ thời điểm, Tô Duệ bọn họ không khỏi bị cảnh tượng trước mắt sợ rồi. Bởi vì... Ở tâm ngữ tiệm bánh gà tổ trước cửa đã xếp lên đội ngũ đến, đến rồi, hơn nữa đội ngũ còn không ngắn, cũng khổ sở bọn họ sẽ giật mình như thế. Bọn họ sẽ không xếp sai chỗ chứ? Nhân viên cửa hàng ở mở cửa thời điểm, cũng không khỏi nói như vậy. Có điều, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ lớn như vậy bằng hiệu, những này xếp hàng người tự nhiên không thể không nhìn thấy, cũng sẽ không có thể sẽ đứng sai chỗ. Điều này nói rõ bọn họ chính là vì tiệm bánh gà tổ mà đến. Ở Tô Duệ bọn họ mở cửa thời điểm, rất nhiều xếp hàng người Đều đang hỏi lúc nào mới có thể mua được bánh gà tổ cùng bánh mì, này càng là chứng minh bọn họ không có đứng sai chỗ, xác thực là vì tới nơi này mua bánh gà tổ cùng bánh mì đến. Ngày hôm qua miễn phí đưa tặng hoạt động, bởi bột mì dùng hết quan hệ, không thể không sớm kết thúc, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy ăn không đủ. Vì lẽ đó, ngày hôm nay mới sẽ có nhiều người như vậy đến xếp hàng, vì cướp được vị trí phía trước, rất nhiều người trời vừa sáng liền đến xếp hàng, đây là tô rệ bọn họ cũng không nghĩ tới tình huống. Lưu ý ở ngoài đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy rất vui vẻ, này không chính là nói rõ ngày hôm qua hoạt động phi thường thành công, hiệu quả xa xa qua mục tiêu dự chủ Sau đó, Tô Tiêu cùng nhân viên làm bánh bắt đầu toàn lực chế tác bánh gà tổ cùng bánh mì, mà nhân viên cửa hàng nhưng là phụ trách giới thiệu, còn Lâm Thi ý thì lại là phi thường lấy tiền, mà Tô Duệ cũng không có nhàng nhà dối, hắn vẫn muốn chủ trì trật tự. Người này một nhiều, liền dễ dàng xuất hiện nhớ loạn, chuyện gì đều có khả năng sinh. Vì lẽ đó... Tô Duệ là không thể xem thường, hắn cũng không muốn tâm ngữ tiệm bánh gả tổ gây ra cái gì đại tin tức, đương nhiên phải xem trọng cửa hàng, không thể để cho đội ngũ sinh cái gì bất ngờ. Truy cập HTTP, chạy nụ ạ tòa để đọc chuyện. Bởi mua quá nhiều người, nối liền không giúp, Tô Tiêu cùng nhân viên làm bánh chế tác độ có hạn, căn bản là không thể thỏa mãn nhu cầu. Bởi vậy, Tô Duệ quyết định ly mì tịt cung cấp, mỗi người mua số lượng đều có hạn, không thể lượng lớn mua, như vậy mới có thể thỏa mãn càng nhiều người mua mà sẽ không bị một phần nhỏ người toàn bộ mua đi. Ở 2 giờ chiều nhiều thời điểm, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cũng đã đóng cửa sớm một chút. Không có cách nào, tô Duệ chuẩn bị chăn mạch bột mì cũng đã tiêu hao hết, đã chế tác không ra mặt bao cùng bánh gà tổ, tự nhiên chỉ có thể đóng cửa. Bận việc hơn nửa ngày, mọi người đều mệt muốn chết rồi, liền sớm đóng cửa, để nhân viên cửa hàng cùng nhân viên làm bánh đều sẽ đi nghỉ ngơi. Ở ngày đó bên trong, mệt nhất người, không gì bằng là Tô Tiêu cùng nhân viên làm bánh hai người. Công việc của bọn họ lượng là to lớn nhất, cần phải không ngừng chế tác bánh gà tổ cùng bánh mì, này không chỉ cần tiêu hao lượng lớn thể lực, đối với tinh thần tiêu hao cũng là phi thường đại, này kết thúc mỗi ngày, Tô Tiêu đều mệt đến chảy mồ hôi. Có điều, Tô Tiêu tuy mệt, nhưng nhìn thấy doanh nghiệp tình hôm sau, nhưng là vẫn cười, không oán không hối hận, đây là nàng muốn nhìn nhất đến sự tình. Ở đóng cửa sau, Tô Tiêu so với mấy lần tay ngữ, ý tứ chính là tốt như vậy bột, tiến vào giới có thể hay không rất đắt. Ở Tô Tiêu xem ra Loại này bột mì thuộc về đỉnh cấp nguyên liệu, thành phẩm nên cực quý, nhưng tâm ngữ tiệm bánh gà tổ giá bán, kỳ thực cùng cái khác tiệm bánh gà tổ giá cả cách biệt không có mấy, vậy thì làm cho nàng lo lắng có thể hay không là lô vốn bán ra, cái kia lượng tiêu thụ càng tốt, hao tổn sẽ càng lớn. Không cần lo lắng, phía này bột thành phẩm không cao, ta có thể bảo đảm có kiếm lời. Tô Duệ lúc này nói rằng, trên thực tế, loại này bột mì hầu như là không lấy cái gì thành phẩm, chủ yếu thành vốn là mua hạt giống thành phẩm cùng với xin mời người nghiền nát thành bột mì nhân công phí, cái khác sẽ không có cái gì thành phẩm. Dù sao, loại này chăn mạch là tô duệ thông qua phổ thông tiểu mạch thăng cấp mà thành, sau đó liền trực tiếp loại ở nhân sinh đào nguyên, cũng không cần làm sao quản lý, trực tiếp đợi được thu hoạch là tốt rồi, cũng sẽ không cần muốn cái gì tập trung vào, nhiều nhất cũng là tiêu hao một ít tín ngưỡng giá trị mà thôi. Đã như thế, loại này chăn mạch bột mì thành phẩm, so với cái khác thấp gân bột mì cùng cao gân bột mì tiến vào giới đều muốn thấp, cũng là không cần lo lắng sẽ không có lợi nhuận. Chương 416: Chuẩn bị ra thị trường. Liên quan với chăn mạch thành phẩm vấn đề, Tô Duệ cũng đã nghĩ tới. Dù cho hắn không thèm để ý tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ có thể hay không kiếm được tiền, nhưng cũng muốn làm làm ăn lỗ vốn. Chăn mạch thành phẩm, Tô Duệ tự nhiên là hoạch toán qua, xác nhận có lợi nhuận sau, mới sẽ làm tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ dùng để chế bánh gạ tổ cùng bánh mì. Không nói chăn mạch ở nhân sinh đảo nguyên trong trọn, hầu như không cần cái gì thành phẩm như là ở bên ngoài trồng trọn thành phẩm cũng sẽ so với tiểu mạch thấp đây là có thể bảo đảm một điểm dù sao chân mạch ở mỗi cái phương diện đều so với tiểu mạch có ưu thế đối với hoàn cảnh yêu cầu càng thấp hơn chỉ cần có nước có thể ở rất nhiều ác liệt hoàn cảnh sinh trưởng hơn nữa kháng bệnh tính mạnh phi thường sẽ không dễ dàng giảm kho tuyệt thu chân mạch đối với nước chuyển hóa xuất phi thường cao tương tự sản lượng tình huống chân mạch háo nước lượng là so với phổ thông tiểu mạch thấp rất nhiều hơn nữa càng thêm thuận tiện quản lý quan trọng nhất chính là, chân mạch sản lượng so với tiểu mạch cao quá hơn nhiều, tốc độ sinh trưởng vừa nhanh, một năm có thể làm được nhiều lần thu hoạch, điều này đại biểu trồng trọt thành phẩm sẽ so với tiểu mạch thấp rất nhiều, trên nhiều khía cạnh chi ra đều giảm giảm rất nhiều. Không nói những cái khác, chỉ cần là thổ địa thành phẩm, liền giảm thiểu rất lớn một khối. Lấy chân mạch sản lượng, một mẫu chân mạch có thể so sánh với vài mẫu tiểu mạch, thậm chí là 10 mẫu trở lên, đều là đại có thể, cái kia thổ địa thành phẩm là có thể rơi xuống mấy phần một trong Thậm chí là tiểu mạch một phần mười. Vì lẽ đó, từ những phương diện này đến xem là, chăn mạch trồng chọn thành phẩm, tuyệt đối sẽ so với tiểu mạch hạ thấp rất nhiều. Cứ như vậy, ở bên ngoài trồng chọn chăn mạch, lại nghiền nát thành bột mì, thành phẩm tuyệt đối so với tiểu mạch bột mì chỉ thấp không cao. Đây là có thể xác định một điểm. Bởi vậy, Tô Tiêu lo lắng thành phẩm vấn đề, căn bản là không tính là vấn đề gì. Tô Duệ có thể bảo đảm tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chọn dùng loại này chăn mạch bột mì Lợi nhuận suất nhất định sẽ so với cái khác tiệm bánh gà tổ cao, thêm vào cao lượng tiêu thụ, gánh vắc thành phẩm cũng sẽ hạ thấp, lợi nhuận suất sẽ càng cao hơn. Vì lẽ đó, hắn cho rằng tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng tốt, lợi nhuận cũng sẽ theo tăng lên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hao tổn tình huống. Ở kết toán tốt doanh nghiệp tình huống sau, Tô Duệ bọn họ liền quan điếm trở lại. Ngày hôm nay một ngày doanh nghiệp ngạch, xa xa qua bọn họ hiện tượng, so với trước doanh nghiệp ngạch gộp lại cũng cao hơn. Có điều Ngày hôm nay lượng tiêu thụ sẽ như vậy nóng nảy, có như thế cao doanh nghiệp ngạch cũng là đúng là bình thường. Ở sau khi trở về, Tô Duệ liền đang suy nghĩ một vấn đề, chăn mạch bột mì thành công, hiện tại đã không cần nghi vấn. Một lúc mới bắt đầu, hắn lấy ra chăn mạch bột mì, chỉ là muốn thay đổi một hồi tâm ngữ tiệm bánh gả tổ doanh nghiệp tình huống, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có như thế nóng nảy hiệu quả. Nay vừa đến, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ mỗi ngày cần thiết chăn mạch bột mì, liền không phải một con số nhỏ lượng. đương nhiên Nếu như ở nhân sinh đảo nguyên trông trọn, cung cấp cho tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là Tô Duệ lại không có nhiều như vậy thời gian xử lý những chuyện này, thường thường ra ngoài hắn, có thể không có cách nào bất cứ lúc nào cung cấp chăn mạch bột mì. Cho nên nói, trong thời gian ngắn, còn không có vấn đề, nhưng nếu như là trường kỳ cung cấp, hắn liền không có cách nào. Cứ như vậy, Tô Duệ nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, mới có thể để cho tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn kéo dài nóng này xuống. Muốn giải quyết vấn đề này, nói đến cũng đơn giản, chỉ phải ở bên ngoài trồng chọn chăn mạch, xin mời người quản lý, mà hắn chỉ cần cung cấp chăn mạch hạt giống là có thể, nếu như vậy, hắn là có thể rút ra thần đến đến rồi. Liên quan với chăn mạch, Tô Duệ rất sớm đã dự định đẩy ra thị trường, từng có quy mô lớn trồng trọt ý nghĩ, chỉ là vẫn không có biến thành hành động, lần này đúng là có thể mượn cơ hội này, gieo vào một nhóm chăn mạch. Bởi chăn mạch là do tăng cấp tiểu mạch chiếm được, không có nhân sinh máy sửa chữa, căn bản là không chiếm được chăn mạch. Hơn nữa, coi như từ chăn mạch thu được hạt giống, nhưng không có tác dụng tín ngưỡng giá trị đi kết hoạt, liền không có cách nào trồng ra đến, miễn cưỡng trồng ra đến, cũng là so với tiểu mạch còn không bằng, trái lại không có ý nghĩa. Liên quan với điểm này, Tô Duệ đã từng làm thí nghiệm, nhiều lần xác nhận mấy lần sau, mới thu được kết luận. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng không lo lắng chăn mạch lấy ra sau, sẽ bị cái khác xí nghiệm phản chế ra, đây là căn bản không thể thành công sự tình. Dựệ Nụ ạ, toại không đơn thuần là chân mạch, chỉ cần là nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra thực vật, đều là như vậy, cái này đặc tính để hắn có thể yên tâm mở rộng những thực vật này, từ mà không cần lo lắng sẽ bị những người khác phản chế ra, chỉ có hắn mới có thể khống chế những thực vật này, cũng sẽ trở thành to lớn nhất thu hoạch giả, không cần muốn lo lắng sẽ vì người khác làm đồ cưới. Bởi vì tâm ngữ tiệm bánh gà tổ quan hệ, để Tô Duệ nổi lên quy mô lớn trồng trọt chân mạch ý nghĩ. Đang suy nghĩ một lát sau, hắn làm ra mấy cái quyết định Ở tiệp thịnh chấn hoặc phụ cận nhận thầu 1.000 mẫu đồng ruộng dùng cho trồng trọt chăn mạch, đồng thời để thẩm tính bắt đầu xin tương quan thủ tụ, tranh thủ sớm ngày hợp pháp ra thị trường. Dù sao, một loại tân thực vật, đặc biệt loại này mòn chính, muốn ra thị trường, khẳng định có rất nhiều quy trình, cần đi qua các loại đo lường sau, xác nhận không có vấn đề sau, mới có thể tiến vào thị trường, nếu như không có thông qua phê duyệt, liền trực tiếp tiến vào thị trường. Đây chính là trái pháp luật hành vi. Tạm mượn tiệm bánh gạ tổ dùng chăn mạch chế tác bánh gạ tổ cùng bánh mì, trong thời gian ngắn còn không có vấn đề, nhưng trường kỳ làm như vậy, không có hợp pháp thủ tục, cái kia nhất định sẽ gặp sự cố. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ làm thẩm tình xin chăn mạch ra thị trường tư cách, để cho hợp pháp tiến vào thị trường, như vậy mới có thể càng tốt hơn mở rộng, mới có thể để cho lợi ích sử dụng tốt nhất, mà sẽ không xuất hiện một chút phiền thoái, hoặc là bị người ta tóm lấy nhược điểm. Hắn cho rằng lấy chăn mạch trô tốt cùng ưu thế, muốn thông qua phê duyệt Hẳn là không thể. Tô Duệ tin tưởng Hoa Quốc Bộ ngành liên quan cùng lãnh đạo, nhất định sẽ nhìn thấy chăn mạch tiềm lực, biết loại này chăn mạch sinh ra đối với một cái quốc gia nặng đến đâu muốn, đặc biệt đối với Hoa Quốc người như vậy khẩu đại quốc thì càng là trọng yếu nhất, tương đương với là vũ khí nguyên tử bình thường tồn tại, thậm chí có thể tính là một cái quốc gia lập quốc gốc dễ. Hoa Quốc, tháng 1 năm 28 ức nhân khẩu quốc gia, nhiều người như vậy khẩu, mỗi ngày tiêu hao lương thực là một con số trên trời, lương thực tự cấp suất vẫn là bị được quan tâm vấn đề cũng là mỗi một giới lãnh đạo đều cần xử lý vấn đề. Đối với Hoa Quốc tới nói, một khi lương thực xảy ra vấn đề, cái kia không thua gì chiến tranh. Dưới tình huống như vậy, nếu như chăn mạch có thể có thể diện thế, đôi kia Hoa Quốc tới nói, tuyệt đối là việc tốt nhất. Vì lẽ đó, một khi lãnh đạo cấp cao biết chăn mạch sau, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, phòng trừng có thể so với tô Duệ còn muốn đệ bụng, không cần hắn làm cái gì, đều sẽ chủ động quét sạch cản trở, để cho ra thị trường. Chỉ cần chăn mạch tự thân không có vấn đề, nhất định sẽ được to lớn nhất chính sách chống đỡ, cũng sẽ rất nhanh thông qua phê duyệt. Điểm này, tô duyệt ngược lại không sẽ lo lắng, mặc kệ lãnh đạo nào đều sẽ không nắm lương thực đến đùa giỡn, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, đó là có thể lưu danh sử sách chính tích. Dưới cái nhìn của hắn, chăn mạch là tiểu mạch thăng cấp mà đến, này tương đương với tự nhiên tiến hóa mà đến, so với biến đổi gen thực phẩm không biết mạnh hơn bao nhiêu, ở mỗi cái phương diện trên đều đủ để thuấn sát biến đổi gen. Thêm vào sản lượng tăng lên nhiều như vậy lần, ưu thế thì càng thêm rõ ràng. Biến đổi gen thực phẩm cũng có thể ra thị trường, chăn mạch muốn ra thị trường tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Tô Duệ đối với này có lòng tin tuyệt đối. Chương 417, Về Yến Vân Thị. Trong lòng ngữ tiệm bánh gà tổ dùng tới chăn mạch bột mì sau, chuyện làm ăn là càng ngày càng nóng nảy. Mỗi ngày mở cửa tiệm trước, cũng có thể nhìn thấy hơn trăm người ở xếp hàng, xếp hàng người là càng ngày càng nhiều. Với bắt đầu, rất nhiều người còn không rõ vì sao. Không biết một nhà tiệm bánh gà tổ vì sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy, không phải là bánh gà tổ cùng bánh mì sao? Tất yếu như vậy phải không? Dù sao, ở xung quanh có thể có vài nhà tiệm bánh gà tổ, muốn ăn bánh mì cùng bánh gà tổ, căn bản cũng không cần xếp hàng, trực tiếp đi cái khác tiệm bánh gà tổ mua là được. Mà tâm ngữ tiệm bánh gà tổ giá bán cũng sẽ không so với những nơi khác tiện nghi, so sánh cái khác tiệm bánh gà tổ, tựa hồ cũng không có ưu thế. Tại sao sẽ có nhiều người như vậy không phải phải ở chỗ này mua bánh gà tổ? Nay vừa đến, rất nhiều người liền không hiểu cái này hiện tượng, cho rằng rất khó mà tin nổi. Nên có người hỏi như vậy sau khi ra ngoài, bất kể là xếp hàng người, vẫn là nhân viên cửa hàng, đều là giống nhau trả lời, người ăn qua liền biết rồi. Câu trả lời này, để những người này lòng hiếu kỳ càng tăng lên, vì mở ra sự nghi ngờ này, liền gia nhập xếp hàng trong đội ngũ, cũng bắt đầu xếp hàng mua bánh gà tổ hoặc bánh mì. Làm những người này mua được bánh gả tổ cùng bánh mì, thưởng thức qua sau, trong lòng nghi hoặc liền hoàn toàn mở ra. Đối với loại này xếp hàng hành vi, những người này không chỉ có thể lý giải, cũng gia nhập mỗi ngày xếp hàng trong đội ngũ, để đội ngũ càng ngày càng dài. Vì lẽ đó, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tâm ngữ tiệm bánh gả tổ trước mặt, xếp một cái rất dài đội ngũ, hơn nữa đội ngũ còn đang kéo dài, càng ngày càng nhiều người gia nhập cái đội ngũ này bên trong. Đã như thế, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ lập tức nổi danh lên. Ít nhất ở phụ cận, là nổi danh nhất tiệm bánh gà tổ. Mỗi khi có người mua bánh gà tổ hoặc bánh mì thì, đều sẽ có người hỏi trên một câu, đây là trong lòng ngữ mua sao. Chỉ có tâm ngữ tiệm bánh gà tổ bánh gà tổ cùng bánh mì, mới có thể để cho những người này đưa đến hưng, cái khác tiệm bánh gà tổ đã là không có cái gì ăn hưng. Dù sao, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ ra bán, cùng cái khác tiệm bánh gà tổ giá cả cách biệt không có mấy, ở đồng dạng giá cả dưới, nếu như có thể lựa chọn. Đương nhiên là ưu tiên lựa chọn tâm ngữ tiệm bánh gà tổ Đây là chuyện đương nhiên lựa chọn cũng liền không có gì đáng kinh ngạc trong lòng ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn nóng nảy sau khi đứng lên tô tiêu mỗi ngày đều sẽ rất mệt nhưng nàng nhưng vẫn mang theo cười hiển nhiên tâm tình của nàng vẫn rất tốt mở một nhà tiệm bánh gà tổ là nàng to lớn nhất tâm nguyện bây giờ điều tâm nguyện này đã đạt thành tự nhiên hy vọng chính mình có thể kinh doanh tốt tiệm bánh gà tổ như vậy mới sẽ không phụ lòng tô duệ một phen tâm ý nguyên nhân chính là như vậy Tô Tiêu mỗi ngày đều sẽ rất bận điệu, nhưng cũng là bận điệu phi thường hài lòng. Tô Duệ tự nhiên là rất hy vọng Tô Tiêu có thể vẫn luôn vui vẻ đi, nhưng hắn cũng không muốn nàng mệt, vì nàng mở một nhà tiệm bánh gà tô, cũng là không muốn để cho nàng ở bên ngoài làm công bị liên lụy với, nếu như ở chính mình tiệm bánh gà tô bên trong, vẫn như thế mệt, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Vì lẽ đó, hắn mỗi ngày cung cấp chăn mạch bột mì đều là có hạn, qua số lượng nhất định sau, thì sẽ không lại cung cấp. Cứ như vậy Tổ tiêu coi như muốn tiếp tục làm tiếp, cũng là khổ nỗi không có nguyên liệu, cũng chỉ có thể rất sớm liền quan điếm nghỉ ngơi. Thông thường, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chỉ bán một buổi sáng, ở buổi trưa tả hữu sẽ toàn bộ bán sạch, sau đó sẽ quan điếm tan thầm, sẽ không tái xuất thụ, trễ nhất cũng chỉ là mở khi đến trưa 2, 3 điểm, có hiện tại nóng nảy tình huống, thêm vào chăn mạch bột mì có hạn, tự nhiên không thể bán trên lâu như vậy, tự nhiên là rất sớm thụ khánh, cũng chỉ có thể quan điếm Tô Tiêu thì sẽ không quá mệt mỏi, có đầy đủ thời gian có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên, Tô Duệ biết này không phải kế lâu dài, hắn cũng đang chuẩn bị vì là tiệm bánh gạ tổ tăng thêm nhân thủ, ít nhất phải lại thêm một nhân viên cửa hàng, cùng với một nhân viên làm bánh, như vậy mới thật sự là giải quyết vấn đề phương pháp. Nếu như tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ có hai cái nhân viên làm bánh, thì có thể làm cho Tô Tiêu giải thả ra, chỉ làm mình thích bánh gạ tổ, lượng công việc sẽ khinh rất nhiều. Vì thế, Tô Duệ đã đem tuyển mộ công bố đi ra ngoài sẽ chờ phỏng vấn giả tới cửa. Mấy ngày sau, Tô Duệ rời đi Thẩm Châu thị, một mình ngồi xe đi Yến Vân thị. Lần này về Yến Vân thị, hắn chủ yếu có vài món sự tình muốn đi làm, một mặt là cùng chăn Mạch có quan hệ, ở một phương diện khác là công nghiệp viên sự tình. Ở mấy ngày trước, Tô Duệ liền quyết định trồng chọn Chân Mạch, đồng thời để Thẩm Tình chuẩn bị xin ra thị trường tư cách. Bởi vậy, hắn khiến người ta ở Tiệp thịnh trấn nhận thầu 1000 mẫu đồng ruộng, dùng cho trồng chọn Chân Mạch, tốt chính thức khởi động cái kế hoạch này. Mà hôm nay, này 1.000 mẫu đồng ruộng cũng đã quyết định, Tô Duệ hiện tại chính là muốn đi nhìn một chút đồng ruộng tình huống, thuận tiện mang nhóm đầu tiền chăn mạch hạng giống, chuẩn bị bắt đầu tiến hành gieo. Cho tới công nghiệp viên sự tỉnh liền càng đơn giản, chủ yếu là nhà xưởng đã kiến thiết được rồi một phần, mà tuyến sinh sản cũng đã lắp đặt được rồi, bất cứ lúc nào có thể đầu tư. Có điều những này tuyến sinh sản muốn sản xuất tiên tiến nhất sản phẩm, vẫn là cần đi qua Tô Duệ thăng cấp sau mới có thể làm được, nếu như không có thăng cấp Cũng chỉ có thể sản xuất phổ thông sản phẩm, không có cách nào sản xuất kiểu mới tin chờ tiên tiến sản phẩm. Vì lẽ đó, hắn lần này trở lại Yến Vân Thị, cũng là vì thăng cấp nhà xưởng. Chính là vì hai chuyện này, Tô Duệ mới sẽ cố ý từ Thẩm Châu Thị chạy về đến, nếu không, hắn cũng sẽ không chuyên môn đi một chuyến. Trở lại Thẩm Châu Thị sau, hắn trước tiên việc làm, chính là trước tiên đi tới công nghiệp viên. Bây giờ, cái này công nghiệp viên đã có không nhỏ quy mô, thuộc về công ty công nghiệp đất dùng đều bị quẩn lên. Diện tích đầy đủ đạt đến một to km2, cũng chính là 15000 mẫu. Lớn như vậy địa phương, bị chia làm vài cái khu vực, phòng thí nghiệm, chăn thủy thụ trồng trọt diện tích, tin nơi sản xuất, thiết bị điện nơi sản xuất, động cơ nơi sản xuất cùng vật liệu nhà xưởng các loại, còn có chưa lợi dụng thổ địa, đều bị chia làm từng cái từng cái khu vực, ngay ngắn, có thứ tự, sẽ không cho người bất kỳ hôn độn cảm giác. Thông qua quy hoạch ảnh, là có thể rõ ràng hiểu rõ đến mỗi cái khu vực, biết những này khu vực công dụng. Bởi nơi này rời xa khu dân cư, không cần lo lắng xuất hiện quấy nhiếu dân bị trách cứ tình huống, đội xây cất cũng là có thể tiến hành tam ban ngã, do đó làm được 24h0 đình công, hiệu suất cao, không phải bình thường kiến trúc đội xây cất có thể đạt đến. Ở trong thời gian thật ngắn, nguyên bản một mảnh rộng rãi bình địa đã dựng đứng lên một trùng trùng mới tinh nhà xưởng, đồng thời bị tạo thành chí năng hóa nhà xưởng. Vì lẽ đó, Tô Duệ đi tới nơi này sau, phóng tầm mắt nhìn, đều là hoàn toàn mới nhà xưởng, phi thường chỉnh tề không sẽ ở đây một đống, bên kia một tòa, phương diện này làm được tốt vô cùng, để trong này nhà xưởng làm được nhiều mà không loạn. Ở đến thời điểm, hắn đã dọc theo đường quan sát qua, Yến Vân chính quyền thành phố xác thực là ở đại lực chống đỡ ở đây đầu tư xây hạng, cơ sở phương tiện kiến thiết đã khí thế hừng hợp địa tiến hành, có quyết tâm đem nơi này chuyển thành công nghiệp sản xuất căn cứ. Đối với chắc Việt cùng Vĩnh Quốc tới nói, đây là một cái rất tốt sự tình, chỉ có cơ sở phương tiện kiến thiết đúng chỗ mới có thể để cho nhà xưởng sáng tạo cao nhất hiệu ích. Vì lẽ đó, ở đây kiến thiết công nghiệp viên xác thực là một cái lựa chọn tốt, đặc biệt là hiện tại giá đất thấp vậy thì cũng có thể đem tài chính dùng ở cái khác kiến thiết trên, có thể được càng nhiều triển cơ hội. Chương 418, Nhân sinh công nghiệp viên Liên quan với cái này công nghiệp viên, Tô Duệ trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch. Ở kế hoạch của hắn bên trong, nhưng là chuẩn bị đem cái này công nghiệp viên, chế tạo thành một trọng yếu công nghiệp sản xuất căn cứ Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Duệ sẽ ở đây kiến thiết càng nhiều nhà xưởng, hơn nữa còn là dính đến mọi phương diện ngành nghề, nơi này quy mô cũng sẽ từng bước mở rộng. Nếu như không phải vấn đề tiền bạc, hắn đã sớm muốn đem nơi này quy mô, từ 10 km2, mở rộng đến 100 km2. Ở đến thời điểm, Tô Duệ đã hiểu rõ qua, nơi này có rất nhiều bỏ không công nghiệp đất dùng, muốn đem công nghiệp viên mở rộng đến 100 km2, hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần có đầy đủ tài chính là có thể. Yến Vân Thị cùng Thẩm Châu Thị như vậy thành thị cấp 1 không giống nhau, Yến Vân Thị tích so với Thẩm Châu Thị lớn hơn không ít, nhưng thường ở nhân khẩu chỉ có Thẩm Châu Thị 1 phần 3. So sánh Thẩm Châu Thị, Yến Vân Thị xác thực có thể tính là hoang vắng, người đều diện tích phải lớn hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, Yến Vân Thị không chỉ thường ở nhân khẩu ít, liền công nghiệp cũng phi thường ít hỏi, nhà xưởng số lượng càng là trên lệch Thẩm Châu Thị vài số lượng lượng cấp. Đã như thế, Yến Vân Thị công nghiệp đất dùng tự nhiên có rất nhiều còn lại muốn nhận thầu càng nhiều công nghiệp đất dụng, hiện tại là hoàn toàn có thể làm được, này cùng Thẩm Châu thị lại có sự bất đồng rất lớn. Ở Thẩm Châu thị, đừng nói là 100 km2, coi như là 1 km2 công nghiệp đất dụng cũng không phải dễ tìm, hơn nữa không có vài tỷ mấy trăm ức, còn không thể bắt được lớn như vậy công nghiệp đất dụng, này giá đất cùng Yến Vân thị so sánh, nói là khác biệt một trời một vực cũng là không quá đáng. Vì lẽ đó, ở Yên Vân thị trong cái thành thị này, Tô Duệ có thể dùng cái giá thấp nhất bắt được to lớn nhất công nghiệp đất dụng, đặc biệt ở địa phương chính phủ ủng hộ, giá cả liền càng tiện nghi, nhận thầu thổ địa cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đối với cái này công nghiệp viên, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, này sẽ không chỉ thuộc về chỉ cần một hai ra công ty, mà là sau đó hắn thành lập thực nghiệp công ty, đều lại ở chỗ này kiến thiết nhà xưởng, nơi này đem sẽ trở thành một chỗ quan trọng nhất nơi sản xuất, ở đây, sản xuất ra các loại không giống sản phẩm. Vì lẽ đó, cái này công nghiệp viên không thuộc về chắc việc thiết bị điện công ty Cũng không thuộc về Vĩnh Quốc tin công ty, còn nhìn In Infoetn dịn công ty liền càng không cần phải nói. Ở pháp luật trên, cái này công nghiệp viên là thuộc về nhân sinh công ty, trên danh nghĩa là do nhân sinh công ty nắm giữ. Nhân sinh công ty cùng chắc Việt thiết bị điện công ty đồng thời đăng ký thành lập, tính ra, nhân sinh công ty hoàn thành lập, đây mới là thuộc về tô Duệ đệ một công ty, chắc Việt thiết bị điện công ty đều chỉ có thể coi là nhà thứ hai công ty. Có điều, nhân sinh công ty trừ công nghiệp viên bên ngoài, sẽ không có cái khác tài sản. Dùng sắc không công ty để hình dung cũng là có thể Chỉ có điều, thẩm tình đã cùng Tô Duệ thương lượng qua Nàng chuẩn bị đem nhân sinh công ty thành lập làm nhân sinh tập đoàn Sau đó chắc Việt, Vĩnh Quốc cùng vô cùng Cùng với sau đó có thể thành lập công ty Đều nhập vào nhân sinh tập đoàn Trở thành trong đó công ty con Như vậy xem như là để cho tiện quản lý Hơn nữa năng lượng cũng sẽ lớn hơn một chút Đối với này, Tô Duệ là đồng ý Đã để thẩm tình chuẩn bị chấp hành chuyện này Bởi cái này công nghiệp viên là treo ở nhân sinh công ty rõ ràng, hắn liền thẳng thắn đặt tên là nhân sinh công nghiệp viên. Nhân sinh công nghiệp viên là Tô Duệ hiện nay coi trọng nhất địa phương, hắn chuẩn bị đem nơi này kiến thiết thế giới tiên tiến nhất nơi sản xuất, nơi này sẽ sản xuất toàn cầu tối dẫn trước sản phẩm, không cũng chỉ có thiết bị điện cùng tin, còn có cái khác khoa học kỹ thuật thành phần càng cao hơn sản phẩm. Này đều là hắn tương lai chuẩn bị thực hiện kế hoạch, chỉ là hiện tại còn cần thời gian đi hoàn thành, nhưng đã hoàn thành kế hoạch của hắn. Từng bước từng bước chấp hành, ở tham quan nhân sinh công nghiệp viên sau phần ngoài kiến thiết sau, Tô Duệ đi tới một nơi, đây chính là Vĩnh Quốc tin công ty nơi sản xuất, đã có một phần hoàn thành kiến thiết, liền tuyến sinh sản cũng đã lắp đặt được rồi. Bởi, thẩm tình đã sớm an bài xong tất cả, hắn không có được đến bất kỳ trở ngại, liền thuận lợi tiến vào tin nơi sản xuất, kiểm tra một lần tuyến sinh sản. Những này tuyến sinh sản thiết bị đều là phổ thông thiết bị, cùng cái khác tin nhà xưởng thiết bị không có khác biệt gì. Dĩ nhiên là không có sản xuất kiểu mới tin năng lực, hiện tại cũng là không cách nào khởi công đầu tư. Mà Tô Duệ hiện tại đi tới nơi này, chính là vì hiểu rõ quyết vấn đề này. Chỉ cần dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với hắn tiến hành thăng cấp, cái kia những thiết bị này tự nhiên là có thể thỏa mãn sản xuất kiểu mới tin điều kiện, mà đây là cần tín ngưỡng giá trị. Sau đó, Tô Duệ ở xác nhận bên trong không có những người khác sau khi, liền bắt đầu đối với nơi này tuyến sinh sản tiến hành thăng cấp, một đài tiếp theo một đài thăng cấp nhà xưởng. Mại đến tận đối với toàn bộ nơi sản xuất hoàn thành một lần thăng cấp sau, hắn mới ngừng lại. Ở thăng cấp sau khi hoàn thành, cái này nơi sản xuất không chỉ có rồi sản xuất kiểu mới tin năng lực, đồng thời, sản năng còn không thấp. Dựa theo hiện nay tuyến sinh sản để tính, cái này tin nơi sản xuất mỗi ngày là có thể sản xuất ra 1 triệu khối di động tin, cùng với 1 triệu khối bình bản tin. Chỉ cần nơi này đầu tư, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng áp lực là có thể được rất lớn giảm bớt. Tổng năng lực sản xuất liền đạt đến 2 khối di động tin cùng 150 vạn khối bình bản tin, này là có thể bảo đảm tạm thời hoàn thành đơn đặt hàng. Đồng thời, cái này tin nơi sản xuất quy mô còn đang khuyết đại bên trong, còn có một phần nhà xưởng chính đang kiến thiết, chuyện này ý nghĩa là tương lai còn có thể tiếp tục tăng lên sản năng. Tô Duệ đã quyết định đem này một phần nhà xưởng, dùng cho kiến thiết lắp đặt nổ tệ phục tin tuyến sinh sản, chuyện này ý nghĩa là vĩnh quốc tin công ty chuẩn bị đẩy ra nổ tệ bục tin, bằng không. Hiện tại cũng sẽ không tăng thêm nổ tệ cục tin tuyến sinh sản. Đối với hắn mà nói, nếu như không đem tiểu mới tin tác dụng lợi dụng đến mức tận cùng, liền lãng phí trước tiêu tốn nhiều như vậy tín ngưỡng đang giá. Ngược lại, loại này tiểu mới tin sản xuất công nghệ, có thể từ di động tin chuyển hóa thành bình bản tin, lại chuyển thành nổ tệ cục tin, cũng không tính là gì độ khó rất cao công tác, mà Vĩnh Quốc tin công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội đã chính đang bắt tay chuẩn bị cái này chuyển hóa công tác. Chỉ cần nghiên cứu phát minh đoàn đội lấy ra nổ tệ phục tin sản xuất công nghệ sau cái kia Tô Duệ sẽ tiến hành thăng cấp tối ưu hóa đến lúc đó sẽ là rất hoàn mỹ tin sản xuất công nghệ là có thể tập trung vào sản xuất nguyên nhân chính là như vậy hắn hiện tại mới sẽ để chuẩn bị trước lắp đặt nổ tệ phục tin sản xuất này đều là đã sớm kế hoạch tốt đẹp mà liên quan với cái này nổ tệ phục tin sản năng Tô Duệ cùng thẩm tình đã trò chuyện qua tiền kỳ sản năng liền định vị vì là 300.000 khối thiên sau đó lại căn cứ đẩy ra thị trường sau biểu hiện rồi quyết định sản năng là tăng cường, vẫn là giảm thiểu. Đang hoàn thành tin nơi sản xuất toàn phương vị thăng cấp sau, hắn lại đi tới một cái khác khu vực, đó là thiết bị điện nơi sản xuất địa phương. Sau đó, Tô Duệ liền chuẩn bị thăng cấp thiết bị điện nơi sản xuất tuyến sinh sản, tốt mau chóng đầu tư, như vậy mới có thể tăng lên các loại thiết bị điện sản năng, cùng với máy pha cà phê cũng là có thể tiến hành sản xuất, như vậy mới có thể mau chóng đẩy ra thị trường. Chương 419, Tiêu hao 10 không Đang bận việc hơn nửa ngày sau, Tô Duệ trước sau hoàn thành hai cái nơi sản xuất thăng cấp. Hiện tại không chỉ tin nơi sản xuất có thể đầu tư, thiết bị điện nơi sản xuất cũng có thể bắt đầu sản xuất thiết bị điện sản phẩm. Bởi, thiết bị điện nơi sản xuất nhà xưởng chưa hoàn thành kiến thiết được, vẫn không có đạt đến thiết kế sản năng, nhưng cũng tăng lên rất nhiều chắc việc thiết bị điện công ty năng lực sản xuất. Ở cái này thiết bị điện nơi sản xuất đầu tư sau, chắc việc thiết bị điện công ty sản lượng là có thể được tăng lên rất nhiều. Đồng thời, Chắc Việt thiết bị điện công ty còn có máy pha cà phê năng lực sản xuất, cũng là nói hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị đẩy ra thị trường, chuyện này sẽ trở thành chắc việc sản phẩm mới. Ở thiết bị điện nơi sản xuất hoàn thành toàn phương vị thăng cấp sau, Tô Duệ lại đi một chuyến vật liệu nhà xưởng. Hiện nay, nhà này vật liệu nhà xưởng vẫn chưa hoàn toàn đưa vào sử dụng, chỉ có thể sản xuất chút ít vật liệu, dùng cho làm thí nghiệm. Bởi tài liệu này nhà xưởng thiết bị, đều không thuộc về tiên tiến thiết bị, loại vẫn tương đối lạc hậu cũng chỉ có thể sản xuất một ít phổ thông kim loại vật liệu. Mà Inferity Engine công ty cần thiết động cơ vật liệu, cái này vật liệu nhà xưởng còn không có rất nhiều lượng sản xuất, cũng chỉ có thể tốt nhỏ lượng sản xuất, hơn nữa sản xuất thành phẩm cực cao. Không có cách nào, loại này động cơ vật liệu, đã xem như là đặc trùng vật liệu, có đặc thù yêu cầu, mà này nhà xưởng thiết bị lại tương đối là hậu, tự nhiên là không có cách nào rất nhiều lượng sản xuất loại vật liệu này. Hiện nay, vật liệu nhà xưởng chỉ có thể không thiết thành phẩm. Sản xuất ra chút ít vật liệu đi ra, dùng cho chế tác xe gắn máy động cơ hàng mẫu. Những tài liệu này dùng cho chế tác hàng mẫu, cái kia còn không có vấn đề gì, nhưng nếu như dùng cho lượng lớn sản xuất, trước tiên không nói sản lượng có thể hay không đổi tới, chỉ cần thành phẩm thì có thể làm cho Infoet engine công ty thiệt thòi chết rồi. Vì lẽ đó, ở vật liệu nhà xưởng không có lượng lớn sản xuất đặc thù vật liệu tình huống, Infoet engine công ty nhà xưởng dù cho đầu tư, cũng là không có cách nào tập trung vào sản xuất. Sản xuất thành phẩm quá cao, là không cách nào thực hiện lượng sản, miễn cưỡng đẩy ra thị trường, cũng sẽ bởi vì giá bán quá cao, mà không cách nào bị thị trường tiếp nhận. Nay vừa đến, InfoEATN dịn công ty muốn giá rẻ sản xuất động cơ điều kiện tiên quyết, chính là giải quyết tài liệu tốt thành phẩm vấn đề. Liên quan với vấn đề này, Tô Duệ đã sớm nghị kỹ phương pháp giải quyết, biết nói sao đi giải quyết. Vật liệu nhà xưởng sở dĩ không có cách nào làm được giá rẻ lượng sản động cơ vật liệu, nguyên nhân chủ yếu chính là sản xuất thiết bị quá mức là l căn bản là không có lượng sản điều kiện. Bởi vậy, Tô Duệ chỉ cần đối với những này sản xuất thiết bị tiến hành thăng cấp, khiến trở thành tiên tiến nhất thiết bị, dĩ nhiên là có thể sản xuất động cơ vật liệu, mà không cách nào giá rẻ lượng sản vấn đề, cũng là giải quyết dễ dàng. Mà hiện tại, hắn chính là muốn đi giải quyết chuyện này, đối với vật liệu nhà xưởng tiến hành thăng cấp. Bởi, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị không đủ, chỉ có thể đối với vật liệu nhà xưởng tiên tiến hành một phần thăng cấp, không có cách nào một lần toàn bộ thăng cấp đi ra bất quá lần này thăng cấp cũng làm cho vật liệu nhà xưởng có rồi sản xuất động cơ vật liệu năng lực sản xuất, hơn nữa sản năng vẫn không tính là thấp, chí ít có thể thỏa mãn xe gắn máy động cơ tiền kỳ sản xuất nhu cầu. Đang hoàn thành thăng cấp sau, vật liệu nhà xưởng không chỉ có động cơ vật liệu năng lực, đồng thời sản xuất thành phẩm cũng có thể được khống chế, chí ít sản xuất thành phẩm không thể so với phổ thông xe gắn máy động cơ vật liệu cao, chỉ thấp không cao, đây chính là tiền tiến thiết bị cùng lạc hậu thiết bị chênh lệch. Dù sao rõ rệ dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra thiết bị, không phải là phổ thông thiết bị, so với trên thị trường tiên tiến nhất thiết bị còn tân tiến hơn, còn muốn ưu tú, tự nhiên có thể khống chế xong sản xuất thành phẩm. Nay vừa đến, Infinity Engine công ty xe gắn máy động cơ cũng đã có lượng sản điều kiện, vật liệu vấn đề cũng đã giải quyết, chỉ cần động cơ nhà xưởng đưa vào sử dụng, cũng là có thể sản xuất kiểu mới xe gắn máy động cơ, đẩy ra thị trường cũng chính là ngay trong tầm tay. Đang hoàn thành ba gia nhà xưởng thăng cấp sau Tô Duệ tiêu hao hết hết thẻ tín ngưỡng giá trị, đây chính là 200 triệu điểm. Nếu không là trong khoảng thời gian này, hắn tham gia bại lĩnh cúp thu được 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, còn tham gia lần thứ 2 quý sau thi đấu, cũng chính là sau tiến vào 4 thi đấu, từ đó thu hoạch được 45 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, lúc này mới để tín ngưỡng của hắn giá trị đạt đến 200 triệu điểm. Nếu như không phải này hai cuộc tranh tài, Tô Duệ cũng không có cách nào được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, Tự nhiên cũng không có biện pháp đối với những này nhà xưởng hoàn thành thăng cấp. Đây là thiết bị điện nơi sản xuất cùng vật liệu nhà xưởng chưa hoàn thành toàn bộ thăng cấp, nếu như là toàn bộ một lần thăng cấp, ít nhất cần 3 ước điểm tín ngưỡng giá trị, hắn này vẫn là thiếu mất một ước điểm. Chính là bởi vì tín ngưỡng giá trị không đủ nguyên nhân, Tô Duệ mới sẽ đối với vật liệu nhà xưởng tiến hành một phần thăng cấp, đợi được có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, sẽ đem cái khác thiết bị đều hoàn thành thăng cấp, đây chính là hắn dự định, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Cứ việc Lần này thăng cấp để tín ngưỡng của hắn giá trị toàn bộ tiêu hao hết, nhưng vẫn là đáng giá. Tin cùng thiết bị điện sản năng đều chiếm được tăng lên, đây là có thể sáng tạo rất lớn tiền lời, thêm vào vật liệu nhà xưởng thăng cấp, có thể sản xuất xe gắn máy động cơ vật liệu, này càng phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, tuy rằng Tô Duệ đem thư ngưỡng giá trị đều dùng xong, nhưng hắn cảm thấy này cũng không đáng tiếc, chỉ cần có thể đưa đến tác dụng, vậy những thứ này tín ngưỡng giá trị tiêu hao, chính là có giá trị. khoảng thời gian này đến hắn nhọc nhằn khổ sở kiếm lấy tín ngượng giá trị, không chính là vì ngày hôm nay thăng cấp mà chuẩn bị. Bởi vậy, Tô Duệ đương nhiên sẽ không vì những này tín ngượng giá trị, mà cảm thấy đáng tiếc, đây chính là hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sự tình, lại có cái gì tốt tiếc hận lại không phải đem những này tín ngượng giá trị lãng phí, mà là dùng ở chính sự trên, đây chính là tín ngượng giá trị dễ sử dụng nhất dùng phương thức. Ngày hôm nay qua đi, thiết bị điện nơi sản xuất, thiết bị điện nơi sản xuất đều sẽ lần lượt đưa vào sử dụng Ở sản lượng được tăng lên đồng thời, cũng đại diện cho hai nhà công ty thị trường số lượng cũng phải nhận được tăng lên, ở trong ngành sản xuất sức ảnh hưởng, cũng sẽ tăng thêm một bước. Lâu dài đến xem, những này sản năng có thể sáng tạo lợi ích, là có thể đạt đến mấy chục ức, thậm chí còn là mấy trăm ức, chỉ là khả năng cần một ít thời gian mới có thể đạt đến, nhưng cũng là hiện tại có thể dự kiến được. Tô Duệ cũng không có ở nhân sinh công nghiệp viên chờ quá nhiều thời gian, hắn có những chuyện khác muốn làm, đang hoàn thành nhà xưởng thăng cấp sau. Liền rời đi công nghiệp viên. Lần này trở về, hắn muốn làm hai việc, một là thăng cấp nhà xưởng, hai là tham quan đồng ruộng. Hiện tại chuyện thứ nhất đã làm tốt, vậy kế tiếp liền nên đi làm chuyện thứ hai, đây chính là hắn mặt sau sắp xếp. Rời đi công nghiệp viên sau, Tô Duệ trực tiếp đi tới tiệp thịnh trấn, đi tham quan vừa nhận thầu hạ xuống 1.000 mẫu đồng ruộng, cùng với đem chăn mạch hạt giống đưa tới, đây là chuyện quan trọng nhất. Không có những này chăn mạch hạt giống, vậy này 1.000 mẫu đồng ruộng cũng là không có cách nào tiến hành gieo. Cũng là hắn vì sao lại vội vã đến tiệp thịnh trấn nguyên nhân, chính là vì đem những này hạt giống đưa tới, tốt mau chóng tiến hành gieo. chương 420, Sản Giao cùng Cát Giao. Ở đi tới đồng ruộng sau, Tô Duệ đại thể tham quan một hồi, đối với nơi này cũng coi như là nắm chắc. Đối với tình huống của nơi này, kỳ thực trước khi tới, hắn cũng đã rất rõ ràng, trước liền xem qua tài liệu. Có thể nói, này 1.000 mẫu đồng ruộng, cũng không tính màu mỡ, nơi này thổ địa cũng không phải tốt như vậy, cũng không tính là ruộng màu mỡ Đương nhiên, Tiệp Thịnh Trấn cũng không phải là không có màu mỡ thổ địa, nhưng những này thổ địa trước tiên không nói tiền thuê cấp 3 lần trở lên, hơn nữa đều là phân tán, không có một toàn bộ nối liền cùng nhau. Mà khối này đồng ruộng liền không giống nhau, toàn bộ đều là nối liền cùng nhau, điều này đại biểu có thể thực thi cơ giới hóa trồng trọn, có thể hạ thấp nhân công thành phẩm, cũng thuận tiện quản lý, giảm giảm rất nhiều phương diện chi ra. Chính là vừa ý cái này ưu thế, Tô Duệ mới sẽ nhận thầu này một khu vực, mà không phải đi nhận thầu càng màu mỡ thổ địa Dù sao, chăn mạch đối với hoàn cảnh cùng khí hậu, cùng với thổ địa yêu cầu đều là phi thường thấp, đại đa số địa phương đều không có thỏa mãn, cũng không có cần phải chuyên môn tìm màu mỡ địa phương, loại ở một toàn bộ nối liền cùng nhau địa phương, trái lại càng mới có lợi. Đối với chăn mạch tới nói, thổ địa phi không màu mỡ đều không quan trọng, chỉ cần có đầy đủ nguồn nước là có thể rất tốt sinh trưởng, đồng thời bảo đảm hàng năm được mùa. Mà nơi này, có thể bảo đảm có đầy đủ mưa lượng, thêm vào chu vi lại xây dựng mấy cái đập chứa nước Nước ngầm cũng rất sung túc, nguồn nước là tuyệt đối không có vấn đề. Quan trọng nhất chính là, coi như những này nước cũng không đủ, quá mức trực tiếp đem nước biển tiến cử đến, dùng nước biển đến đúc chân mạch. Tô Duệ đã từng làm thí nghiệm, coi như dùng nước biển tiến hành đúc, chân mạch cũng có thể bình thường sinh trưởng, sẽ không ảnh hưởng đến phẩm chất cùng sản lượng, mọc ra chân mạch, mùi vị cùng vị cũng cùng nước ngọt đúc là như thế, hai người cũng không có khác nhau. Vì lẽ đó, ở nguồn nước không đủ tình huống, trực tiếp dùng nước biển cũng là có thể này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, trái lại có thể đầy đủ lợi dụng nước tài nguyên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ liền đem khối này thổ địa nhận tàu đi, quyết định toàn bộ dùng cho trồng trọt chăn mạch. 1000 mẫu chăn mạch, đây chỉ là tương đương với một ruộng thí nghiệm, dùng cho quan sát chăn mạch có đáng giá hay không đến quy mô lớn trồng trọt. Nếu như cái kế hoạch này hiệu quả được, vậy dĩ nhiên sẽ tiếp tục mở rộng trồng trọt quy mô, từ 1000 mẫu đến 10000 mẫu, cùng với 10 vạn mẫu, thậm chí còn đại quy mô hơn, đều là có thể. Đương nhiên, tiền đề là cái này chăn mạch có thể thông qua quốc gia phê duyệt, cho phép ra thị trường tiêu thụ cùng dùng ăn. Nếu như không có thông qua, cái kia hết thảy đều là không có ý nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không khuếch quy mô lớn, liền ngay cả này một mẫu chăn mạch có thể hay không bảo lưu lại đến đều rất khó nói. Có điều, tô duyệt đối với điểm này, nhưng cảm thấy không có cái gì tốt lo lắng, chăn mạch thông qua phê duyệt, hẳn là không có vấn đề, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chỉ cần đối với lương thực có chút hiểu rõ người, đều có thể thấy được chăn mạch giá trị, quốc gia lãnh đạo tự nhiên không thể không thấy được. Nếu như chăn mạch có thể mở rộng, đối với hoa quốc chỗ tốt lớn bao nhiêu, đây là không cần nói cũng biết, đây là có thể bảo đảm hoa quốc lương thực tự cấp xuất, này so với rất nhiều chuyện đều trọng yếu hơn. Thử hỏi dưới tình huống như thế, chăn mạch làm sao có thể sẽ không thông qua xét duyệt, trừ phi chăn mạch xuất hiện trí mạng thiếu hụt, nhưng đây là nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp tiểu mạch mà đến, thuộc về càng hoàn mỹ cây lương thực Liền tiểu mạch bản thân nắm giữ khuyết điểm, chăn mạch đều tiêu trừ, lại làm sao có khả năng sẽ xuất hiện trí mạng thiếu hụt. Vì lẽ đó, chân mạch thông qua bộ ngành liên quan phê duyệt là tuyệt đối không có vấn đề, nhiều nhất khả năng để cho an toàn. Phê duyệt quy trình sẽ đối lập tỉ mỉ một ít, thời gian sẽ lâu một chút, chỉ đến thế mà thôi. Ở xem qua đồng ruộng sau, Tô Duệ cảm thấy không có vấn đề gì, liền đem chăn mạch hạt giống giao qua quản lý đoàn đội, để cho bắt đầu gieo. Sau đó, hắn lại đi tới một chỗ núi rừng Ngày nguyên bản là núi hoang, cây đều không khác mấy bị đốt rủi, phóng tầm mắt nhìn đều là đen tù lủi, một mảnh trái đen, nhưng hiện tại cũng đã hoàn toàn biến đến dạng, cũng trước tuyệt nhiên không giống. Hiện ở đây đã không còn là trọc lốc núi hoang, mà là một toàn bộ màu xanh biết rạng rạo, trên núi đều đủ loại cây, hơn nữa những này cây còn phi thường chỉnh tề, một loạt xếp, cây cùng cây trong lúc đó khoảng cách hầu như đều là giống nhau, khiến người ta phóng tầm mắt nhìn, phi thường thoải mái. Đây chính là tô duệ trước nhận đầu núi rừng. Trước là núi hoang, nhưng đã bị cải tạo thành rừng cao su, toàn bộ núi đều loại đầy cây cao su. Mà nơi này cây cao su đều không phải phổ thông cây cao su, mà là trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra cây cao su, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, dù cho trồng trọt thời gian không lâu, thế nhưng hiện tại cũng đã rất trắng kiện, nếu như là phổ thông cây cao su, ít nhất cần thời gian mấy năm mới có thể đạt đến, mà loại này cây cao su nhưng là dùng không tới thời gian nửa năm. Tô Duệ hiện nơi này cây cao su Có một phần đã bắt đầu sản dao, sản lượng còn không thấp, trải qua đo lường nơi này sản dao, phẩm chất cực cao. So với cái khác cây cao su phẩm chất muốn cao hơn nhiều, công dụng cũng càng thêm rộng khác. Ở một ít cây cao su trên, có thể nhìn thấy cắt một lỗ hồng, tới cửa có một cái ống, cao su chính là từ trong ống chảy ra, chậm rãi lưu đến phía dưới lọ chứa trên, đây chính là các dao. Nhìn thấy cây cao su sản dao sau, tô Duệ trong lòng lại thêm một người cần giải quyết vấn đề, còn phải nhanh một chút làm ra quyết định mới được. Vấn đề này chính là cùng những nải cao su có quan hệ, hiện tại cũng đã bắt đầu sản giao, vậy những thứ này giao nên xử lý như thế nào, liền trở thành một cần quyết định vấn đề. Hiện tại tôi duyệt là không biết đem những nải giao trực tiếp xử lý thành làm giao bán ra, vẫn là lưu lại để công ty của chính mình mở thành sản phẩm. Nếu như là người trước, trực tiếp bán giao lấy tiền, phi thường bất việc, lấy loại này cây cao su sản lượng, cũng có thể để cho hắn kiếm được không ít tiền, đây là có thể bảo đảm. Mà nếu như lựa chọn người sau, Cần chuyện cần làm liền tương đối nhiều, không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành, một khi thất bại, tổn thất tự nhiên không nhỏ, nhưng một khi thành công, thu hoạch có thể so với trực tiếp bán ra đại gấp 10 lần, thậm chí còn gấp trăm lần đều có khả năng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới cần muốn suy nghĩ thật kỹ, đến cùng là trực tiếp bán ra được, vẫn là mở thành sản phẩm, này cũng phải cần hắn làm quyết định. Vấn đề này, hắn tạm thời thả xuống, chuẩn bị đi trở về thẩm châu thị thời điểm ra quyết định sau. sau đó Tô Duệ lại đi quan sát cái khác mấy chỗ núi rừng, tỉ như từ một cây, chăn thủy thụ vân vân, này đều là ở chung quanh đây trồng trọt một ngàn mẫu, chỉ là không ở cùng một chỗ núi rừng mà thôi, nhưng đều cách đến rất gần. Sau khi xem, hắn xác nhận tử một cây cùng chăn thủy thụ sinh trưởng tình huống đều là vô cùng tốt, cũng sắp đến rồi thu hoạch thời điểm, vậy thì để hắn yên tâm hứa hơn nhiều. Chỉ cần qua một thời gian ngắn trở lại, Tô Duệ hay là là có thể nhìn thấy những này cây tiến vào thu hoạch kỳ, để hắn rất là chờ mong. Ở này sau khi, hắn liền rời đi tiệp thịnh trấn, hiện tại chăn mạch vẫn không có gieo, coi như đã gieo được rồi, cũng không phải lập tức có thể thu hoạch. Chăn mạch tốc độ sinh trưởng nhanh hơn nữa, cũng là phải cần một khoảng thời gian sinh trưởng, không thể hiện tại trồng xuống, thời gian mấy ngày là có thể thu hoạch, này bên ngoài có thể không phải cuộc đời đào nguyên, chuyện như vậy là không thể sinh. Bởi vậy, Tô Duệ cũng không có tất phải ở lại chỗ này, ở lại chỗ này cũng vô dụng, còn không bằng về đi xử lý những chuyện khác. Chương 421, tuổi trẻ mẹ Rơi đi tiệp thịnh chân sau, Tô Duệ cùng ngày an vị tàu cao tốc về thẩm châu thị. Ngày đó hành trình bên trong, cơ bản cũng đã xếp đầy, đông buôn Tây Bảo, đều không có dừng lại qua. Từ sáng sớm đến trạm xe lửa sau, liền vẫn bận lục đến hiện tại, một điểm tin tưởng thời gian đều không có, cơm đều không để ý tới ăn. Ở lên tàu cao tốc sau, Tô Duệ cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi một hồi, chỉ là lại bắt đầu cảm giác được đói bụng ý, này một xem thời gian, mới biết hiện tại cũng đã 6 giờ tối luôn nhiều. Hắn từ sáng sớm ăn mấy cái bánh bao sau, đến hiện tại cũng chỉ uống một điểm nước, lại là chạy nhiều như vậy địa phương, núi đều chạy vài tòa, lượng lớn tiêu hao thể lực, lại làm sao có khả năng không đói bụng. Trước, Tô Duệ là bởi vì quá bận, mới không có cảm giác đến đói bụng, hiện tại dừng lại, cảm giác đói bụng sẽ theo chim mà đến, đến rồi. Sơ sơ cái bụng, hắn không thể không đi đi phía trước, mua một cái hộp cơm, trước tiên lấp đẩy bụng lại nói. Trở lại chỗ ngồi thời điểm, Tô Duệ vừa mới ngồi xuống đi. Liền nhìn thấy phía trước đứng một hơn 20 tuổi nữ nhân, còn ôm một ba tuổi đại tiểu hải tử, đứa nhỏ chính tựa ở trên bả vai của nàng ngủ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, thật giống là sinh bệnh dáng vẻ. Từ khi Thẩm Châu Thị cùng Yến Vân Thị tàu cao tốc thông xe sau, lui tới hai địa người, đều lựa chọn cưới tàu cao tốc, mà không phải đi khí xa chạm ngồi xe. Dù sao, tàu cao tốc so với ô tô phải nhanh quá hơn nhiều, người trước chỉ cần hơn một giờ, mà người sau nhưng là cần bốn tiếng. Thêm vào tàu cao tốc phiếu so với ô tô còn muốn tiện nghi một bên, tàu cao tốc tính an toàn cũng càng cao hơn. Tàu cao tốc thời gian sử dụng ít, giá vẽ thấp lại an toàn, đại đa số người tự nhiên là lựa chọn tàu cao tốc, mà không phải ô tô. Hơn nữa phủ cận thành thị cũng là cưới đồng nhất ban tàu cao tốc, để tàu cao tốc thường thường trận đích. Dưới tình huống như vậy, tàu cao tốc phiếu liền rất khó mua được, nếu như không đặt trước, cũng ngày là rất khó mua được, số may, còn có thể mua được những người khác lùi phiếu, vận may không tốt cũng chỉ có thể mua vé đứng, mà vé đứng cùng ngồi phiêu giá cả là như thế. Vì lẽ đó, rất nhiều người mua vé đứng cũng không phải vì tiện nghi, mà là thực sự là không mua được tàu cao tốc hiếu, vừa vội rời đi, cũng chỉ có thể mua vé đứng. Trước mắt hai mẹ con này, nên chính là như thế một trường hợp, nếu như không có dự liệu sai, cái này tuổi trẻ mẹ hẳn là mang hài tử, đi thẩm châu thị xem bệnh. Yến Vân Thị làm địa cấp thị, bệnh viện vẫn có tốt, chỉ là chữa bệnh trình độ liền không tính quá cao. Rất nhiều người ở Yến vân thị bệnh viện xem không tốt, liền sẽ chọn đi thẩm châu thị hoặc quan châu thị. Hai người này thành thị đều là thành thị cấp 1, chữa bệnh trình độ so với Yến vân thị không biết muốn cao bao nhiêu. Một người tuổi còn trẻ mẹ một mình mang theo hài tử đi thẩm châu thị xem bệnh, này không phải một chuyện dễ dàng. Bên người không người đàn ông, là phi thường không tiện cũng là rất mệnh sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Duệ liền đứng lên, sau đó đem châu ngồi nhường cho đối phương. Một lúc mới bắt đầu, cái này tuổi trẻ mẹ còn thật không tiện. Một tay ôm hài tử vừa nói không cần không cần ta đứng là được không có chuyện gì ngày hôm nay ta đều ngồi một ngày đều ngồi đã tê dần lên đứng vừa đứng càng thoải mái một điểm tô Duệ cười nói tận lực chứa ung dung dáng vẻ trên thực tế hắn ngày hôm nay là đứng một ngày chạy rất nhiều nơi hai chân đã sớm rất đau nhức nhưng hiện tại nhưng không tốt biểu hiện ra sau đó hắn rời đi trông ngồi nói ngươi ngồi đi để hài tử nghỉ ngơi thật tốt ở sau khi nói xong Tô Duệ liền trực tiếp rời khỏi nơi này, hắn không biết không đi, đối phương đều thật không tiện ngồi. Cảm ơn ngươi. Tuổi trẻ mẹ luôn mồm nói tạ. Tô Duệ cười nói, không có chuyện gì, ra qua bên kia đi một chút. Không biết lúc nào, tuổi trẻ mẹ trong lòng ngực hài tử cũng tỉnh rồi, cũng nói theo, tạ ơn thúc thúc. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Tô Duệ nở nụ cười một lát sau, liền đi, cũng không quay dày đối phương nghỉ ngơi. Hiện tại hắn muốn tìm một chỗ ăn hộp cơm, cái bụng đều sắp muốn đói bụng rồi có hỏ Đỗ Duệ lo lắng đối phương sau khi thấy sẽ thật không tiện ngồi, liền trực tiếp đi đến phía trước thùng xe, tìm cái không bị, liền trực tiếp đứng ăn hộp cơm. Ra ngoài ở bên ngoài, có thể giúp thì lại rút, hắn không chịu nổi tình huống như thế xuất hiện, cũng là nhường ra chính mình chỗ ngồi, để tuổi trẻ mẹ cùng hai tử không cần liền như vậy một đường đứng, còn chính hắn liền khổ cực một điểm đi, ngược lại đều đứng một ngày, cũng không để ý lại đứng một hồi. An Như hồn như sói ăn xong hộp cơm sau, Tô Duệ liền rựượi vào thân xe, sau đó liền nhắm mắt lại. Muốn một ý chuyện cũng tốt cho hết thời gian. Trong lúc vô tình, tàu cao tốc đã đến thẩm châu thị trạm xe lửa, hiện tại có thể ra đứng. Tại hạ tàu cao tốc sau, Tô Duệ phát hiện trước tuổi trẻ mẹ đang xem bảng hướng dẫn, tìm kiếm trạm xe lửa lối ra, mở miệng, nơi này có rất nhiều lối ra, mở miệng, lần đầu tiên tới, rất dễ dàng liền đi sai chỗ. Liền, hắn liền đi tới, hỏi một câu sau, liền giúp nàng nắm hành lý, mang theo nàng cùng hài tử đi ra lối ra, mở miệng. Lại vì nàng tìm một chiếc xe taxi. Khi biết đối phương là mang hải tử đi tìm bệnh viện xem bệnh sau, Tô Duệ liền hỏi một câu, bệnh viện tìm xong chưa? Tìm tới, ta ở Internet cha được, hiện tại đã sắp qua đi. Tuổi trẻ mẹ nói rồi một nhà bệnh viện tên. Chỉ là nghe được bệnh viện này tên sau, Tô Duệ nhưng không nghĩ làm cho các nàng đi bệnh viện này. Bởi vì tuổi trẻ mẹ nói tới bệnh viện, là một nhà tư doanh bệnh viện, ở Thẩm Châu thị danh tiếng không phải tốt như vậy, trước tiên không nói chữa bệnh trình độ như thế nào. Nhưng có thể khẳng định chính là bệnh viện này yêu thích loạn thu phí, còn thường thường để bệnh nhân đi làm không cần thiết kiểm tra, cùng với mua nhập khẩu dược vân vân để bệnh nhân tiêu tốn rất nhiều vùng tiền. Ở địa phương, chỉ cần hơi hơi hiểu rõ bệnh viện này người, đều sẽ không đi xem, bình thường đều là nơi khác đến người, không rõ ràng tình huống, mới sẽ đi bệnh viện này xem bệnh. Dù sao, bệnh viện này chỉ là ở địa phương thanh danh bất hảo, ở những nơi khác, những người khác cũng không biết những tình huống này, thêm vào lại điên quần đánh quảng cáo. Mà mạng lưới chính là một chủ yếu tuyên truyền địa phương, tự nhiên có rất nhiều người không biết bị lừa trôi qua, do đó bị hám hại rất nhiều tiền mồ hôi nước mắt. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với như vậy bệnh viện, tô rệ là không có nửa điểm hảo cảm, hắn thấy tuổi trẻ mẹ cũng không giống như là người có tiền dáng vẻ, hơn nữa lại độc thân mang theo hài tử, không đành lòng đối phương bị lừa gạt. Liền, hắn liền trực tiếp nói, người tốt nhất đổi cái khác bệnh viện, đừng đi bệnh viện này. Nghe nói như thế. Tuổi trẻ mẹ tự nhiên cũng là rõ ràng là xảy ra chuyện gì, liền hỏi: "Nhưng là ta không biết nên đi bệnh viện nào tốt." Tô Duệ đầu tiên là giới thiệu một nhà ba vị trí đầu bệnh viện, lại nói: "Ngươi mang Hải Tử đi bệnh viện này xem bệnh đi, có điều bệnh viện này mỗi ngày người xem bệnh rất nhiều, muốn xếp tới hào không dễ dàng, ngươi tốt nhất là trước tiên ở phụ cận tìm một nhà khách sạn ở lại, sau đó sẽ đi xếp hàng lấy số." Nhà này ba vị trí đầu bệnh viện là Thẩm Châu thị tốt nhất bệnh viện một trong, mỗi ngày đi người xem bệnh đến không suể. Muốn xếp tới hào, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng. Có điều, bệnh viện này chữa bệnh trình độ cao, cũng sẽ không loạn thu phí, bác sĩ cùng hộ sĩ đều rất tận trước, so với tuổi trẻ mẹ tìm bệnh viện không biết thân thiết rồi bao nhiêu lần, cùng với bị tư doanh bệnh viện tệ, còn không bằng khổ cực một điểm đi ba vị trí đầu bệnh viện xếp hàng. chương 422, kẻ ba phải. Ở cùng xe taxi nói rồi địa chỉ, tô rệ vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Cuối cùng, hắn còn đem điện thoại của chính mình viết cho tuổi trẻ mẹ. Làm cho nàng gặp phải khó khăn, có thể gọi điện thoại cho hắn. Tuổi trẻ mẹ đối với nơi này nhân sinh đường không quen, lại mang theo một như thế tiểu nhân hài tử. Một khi gặp phải khó khăn, vậy thì thật là đưa mắt không quen, tình cảnh sẽ rất đáng thương. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn là lưu lại số điện thoại, ít nhất ở đối phương gặp phải thời điểm khó khăn, hắn có thể rối ra cứu viện. Hơn nữa lấy tuổi trẻ mẹ tính cách mà nói, nói vậy cũng không phải một chuyện gì đều yếu nhân hỗ trợ người, chỉ có ở gặp phải không cách nào giải quyết cảnh khốn khó thì mới có thể hướng về hắn tìm xin giúp đỡ. Ở lưu lại số điện thoại, nhìn tuổi trẻ mẹ mang theo hài tử sau khi rời đi, Tô Duệ mới xoay người rời đi. Hắn cùng tuổi trẻ mẹ tố không quen biết, đến giúp cái trình độ này, đã là đủ. Ở rất nhiều lúc, Tô Duệ đều không phải một kẻ bà phải, không phải là người nào chuyện gì, hắn cũng có chủ động hỗ trợ. Chỉ có điều, ở gặp phải tuổi trẻ mẹ người như vậy cùng sự tình, hắn sẽ không cảm thấy trở thành một kẻ bà phải, không cách nào làm được ngồi yên không để ý đến. Làm bộ không nhìn thấy chuyện như vậy, hắn là làm không được. Dù sao, một người tuổi còn trẻ mẹ mang theo hài tử đi ra xem bác sĩ, ít nhiều gì trên người đều sẽ biểu hiện ra một loại bất lực, đây là không cách nào không chế. Loại này bất lực, đều có thể dễ dàng xúc động tô duệ nội tâm, để hắn không nhịn được chủ động dối ra cứu viện, cũng không cầu đối phương sẽ cảm ơn, chỉ cầu chính mình nội tâm thoải mái là tốt rồi. Liên như hiện tại như thế, từ đầu tới đôi, đều là hắn chủ động, mà tuổi trẻ mẹ nhưng thật không tiện để hắn hỗ trợ. Chính như trước từng nói, ra ngoài ở bên ngoài, gặp phải có người gặp nạn vậy thì có thể giúp thì lại giúp, này đều là nhấc tay chi lao sự tình, không có cần thiết tính toán quá nhiều, chính mình cũng không có tổn thất gì, nhiều nhất cũng chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Phải biết, hiện tại nhưng là buổi tối, nếu như tô rệ không chủ động trợ giúp lời của đối phương, rất có thể tuổi trẻ mẹ sẽ như con rùi không đầu như thế, đại buổi tối còn ôm hải tử, không biết đi nơi nào đặt chân. Dù sao, Tuổi trẻ mẹ tìm bệnh viện đều là ở Internet tìm, mà không phải bằng hưu thân thích đề cử. Điều này nói rõ đối phương ở đây cũng không có bằng hưu thân thích, cũng chính là ở đây là không tìm được dựa vào, chuyện gì đều muốn tự mình giải quyết. Chính là nghĩ tới chỗ này sau, tô rệ mới sẽ chủ động giới thiệu bệnh viện, không muốn đối phương nhọc nhằn khổ sở đi tới thẩm châu thị, còn bị bất lương bệnh viện khanh đi tiền mồ hôi nước mắt. Lưu lại điện thoại, cũng là để người vắng nhất, tốt làm cho đối phương ở ngàn cân treo sợi tóc, có thể nhu cầu đến c không đến nỗi thuốc thủ luôn cuống. Cuộc sống như thế, ở Tô Duệ lần thứ nhất lúc ra cửa, liền trải qua một lần, loại kêu bất lực cảm giác tuyệt vọng, hắn vẫn là nhớ tới rất rõ ràng. Chính là có như vậy trải qua, hắn mới không muốn chuyện như vậy, lại phát sinh ở những người khác trên người, đặc biệt một không có dựa vào tuổi trẻ mẹ trên người, mới sẽ giúp đối phương an bài xong tất cả. Ở này sau khi, Tô Duệ trực tiếp ngồi xe về nhà. Buổi tối, hắn chờ ở trong thư phòng của chính mình, ngồi trước máy vi tính không biết đang suy tư cái gì Ở Tô Duệ trước mặt, bày đặt một tờ giấy, mặt trên viết một ít văn tử, hơn nữa trong tay hắn còn cầm một cây bút, nghĩ đến cái gì đồ vật sẽ dùng bút trên giấy diện nhớ kỹ. Từ tiệp thịnh trấn trở về đến hiện tại, hắn ngay ở nghĩ một chuyện, chuyện này cùng cây cao su có quan hệ, cũng chính là hắn loại ở tiệp thịnh trấn 1.000 mẫu cây cao su. Nghĩ đến rất lâu sau, Tô Duệ vẫn là không muốn đem cây cao su sản giao trực tiếp bán ra, cảm thấy trực tiếp bán ra, lợi nhuận quá thấp, không cách nào đem cây cao su giá trị phát huy được. Nếu như đây chỉ là phổ thông giống cây cao su, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn trực tiếp bán ra, mà sẽ không có như thế ý nghĩ. Nhưng này 1000 mẫu cây cao su, không phải là phổ thông cây cao su, mà là trải qua nhân sinh máy sửa chữa 3 lần thăng cấp sau, mới được hoàn toàn mới giống, không chỉ sản lượng được tăng lên rất nhiều, đồng thời, phẩm chất cũng có tăng lên rất nhiều. Nếu như phổ thông cây cao su sản cao su, phẩm chất là 5, loại này thăng cấp qua cây cao su, phẩm chất có thể tính là 10, có thể thấy được cách biệt rất lớn. Có thể nói, loại này thăng cấp qua cây cao su, có thể hoàn toàn thay thế phổ thông giống cây cao su, thông qua không giống tỷ lệ hợp thành, có thể thay thế hết thể giống cao su thiên nhiên cùng cao su nhân tạo. Bởi, loại này cao su giống cực cao, đem phổ thông cao su ưu điểm tăng mạnh cùng tối ưu hóa, vì lẽ đó, có thể dùng ở cao yêu cầu độ chính xác cao ngành người trên, đồng thời có thể so với cái khác cao su thiên nhiên cùng cao su nhân tạo đều muốn làm đến càng tốt hơn, đây là có thể bảo đảm. So sánh cái khác giống cao su, loại này cao su ưu điểm là đếm không xuể. Tốt như vậy cây cao su, Tô Duệ cảm thấy trực tiếp bán ra làm giao, không thể nghi ngờ là phi thường tổn thất lớn, chính mình chỉ có thể được hơi mỏng lợi nhuận, cái khác tiền đều bị cái khác xí nghiệp kiếm lời đi rồi. Nếu như làm như vậy, hắn cảm thấy thăng cấp cây cao su cũng không có ý nghĩa gì, chí ít đối với mình là không có chỗ tốt lớn bao nhiêu, trái lại là vì người khác làm đồ cưới. Đương nhiên, Tô Duệ biết loại này thăng cấp qua cây cao su Một khi tiến vào thị trường, đối với toàn thế giới đều có lớn vô cùng ý nghĩa. Rất nhiều ngành nghề đều sẽ xuất hiện biến hóa, hơn nữa còn là hướng về tốt phương hướng biến hóa. Chỉ cần loại này cao su tiến vào thị trường, cái kia rất nhiều ngành nghề cũng có thể dùng loại này cao su làm ra càng tốt hơn sản phẩm đến. Đây chính là to lớn nhất ý nghĩa. Rất nhiều đối với cao su có cao yêu cầu sản phẩm, cũng có thể dễ dàng được tốt nhất cao su. Này đều là rõ ràng chỗ tốt. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là phi thường rõ ràng, biết loại này cao su đối với thế giới ý nghĩa là phi thường trọng đại. Chỉ có điều, hắn tuy không phải một vì tư lợi người, nhưng cũng không phải một quên mình vì người, để hắn làm một ít việc thiện có thể, nhưng để hắn hy sinh lợi ích của chính mình, đi chợ giúp thế giới tiến bộ, hắn sẽ không có lớn như vậy giác nộ. Hơn nữa này vẫn là tương đối với đem đồng tiền lớn để cho người khác kiếm lời, mà chính mình chỉ kiếm lợi một chút tiền lẻ, này càng làm cho trong lòng người rất không thăng bằng sự tình. Loại này vì người khác làm đồ cưới sự tình, tô rệ càng sẽ không đi làm, cũng sẽ không muốn trực tiếp bán ra, mà là muốn đem cao su lợi dụng, do đó khai phá thành hạ du sản phẩm, đem to lớn nhất lợi nhuận nắm đến trong tay chính mình. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại liền đang suy nghĩ muốn đem những này cao su dùng ở nơi nào trên, muốn khai phá sản phẩm, nên lựa chọn cái nào ngành nghề, đây chính là hắn hiện tại chính đang suy tư vấn đề. Cao su ngành nghề sản phẩm chủng loại phi thường đa dạng mà đến tiếp sau sản nghiệp càng là vô cùng rộng lớn, có thể nói là kinh tế quốc dân trọng yếu cơ sở sản nghiệp một trong, vì là toàn cầu nhân loại cung cấp sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu sản phẩm. Hơn nữa đảo, giao thông, kiến trúc, máy móc, điện tử chờ công nghiệp nặng cùng mới phát sản nghiệp cung cấp các loại cao su chế sản xuất thiết bị hoặc cao su linh kiện. Ở chuyên trở, công nghiệp vùng mỏ, nông lâm nghiệp thủy lợi, quân sự cố phòng, thổ mộc kiến trúc, điện khí thông tin, chữa bệnh vệ sinh, thương phẩm chứa đựng Văn giáo thể dục cùng đồ dùng hàng ngày chờ ngành nghề trên, cũng có thể nhìn thấy cao su bóng dáng đồng thời chiếm cứ tương đối lớn vị trí. Chương 423, Bánh xe ngành nghề Ở mỗi cái ngành nghề trên, chỉ cần tìm một hồi, đều là có thể tìm được cao su chế phẩm. Có thể nói, ở rất nhiều ngành nghề trên, cao su chế phẩm tuyệt đối xem như là không thể thiếu, cũng là không thể thay thế được sản phẩm. Nếu như thế giới cao su đột nhiên biến mất, cái kia sẽ xuất hiện rất lớn nhiều loại Không biết bao nhiêu ngành nghề muốn thu đến ảnh hưởng, hơn nữa còn là phi thường ác liệt ảnh hưởng, thậm chí khiến nhân loại văn minh xã hội rút lui đến mấy chục năm. Liên quan với điểm này, Tô Duệ trước đây vẫn không có cái cảm giác này, nhưng ở hắn bắt đầu thâm nhập hiểu rõ cao su sau, mới biết cao su công dụng có cỡ nào rộng khác. Phổ thông cao su, liền có nhiều như vậy công dụng, có thể ở các ngành các nghề bên trong phát huy ra tác dụng to lớn, chớ nói chi là loại này thăng cấp qua cao su, tất nhiên công dụng càng rộng lớn, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Bởi vậy, đối với loại này cao su, Tô Duệ có rất lớn tự tin, cho rằng có thể thay thế phổ thông cao su thiên nhiên cùng cao su nhân tạo, dựa vào tự thân ưu thế, có thể dễ dàng mở ra thị trường, do đó chiếm lĩnh càng nhiều thị trường số lượng. Hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là, đem loại này cao su ứng dụng ở cái gì ngành nghề, khai phá thành cái gì sản phẩm tốt. Dù sao, loại này cao su phẩm chất cho dù tốt, ưu điểm nhiều hơn nữa, nhưng tinh lực có hạn. Thêm vào tài nguyên cũng không có đạt đến có thể tùy ý tiêu xài trình độ. Nay vừa đến, Tô Duệ tự nhiên không thể vừa bắt đầu liền lựa chọn quá nhiều ngành nghề, hiện tại chỉ có thể trước tiên lựa chọn một phương hướng, ở một cái trong ngành sản xuất, trước tiên phát triển lên, chờ có cơ hội sau, lại hướng về cái khác ngành nghề phóng xạ, đây chính là hắn dự định. Ở hắn phía trước có một tờ giấy, mặt trên liền viết rất nhiều ngành nghề cùng sản phẩm, này đều là chính hắn viết lên, muốn thông qua so sánh không đồng hành nghiệp, sau đó sẽ lựa chọn một người trong đó ngành nghề. Làm cao su khai phá phương hướng. Tô Duệ nghĩ đến rất nhiều không giống ngành nghề, cũng nghĩ tới rất nhiều loại sản phẩm, nhưng cuối cùng đều bị hắn từng cái hoa đi, cuối cùng chỉ còn dư lại một loại, vậy thì là bánh xe. Không sai, hắn trước tiên đem cao su khai phá thành bánh xe sản phẩm, nhờ vào đó tiến vào thị trường, làm loại này tiểu mới cao su tiến vào thị trường bước thứ nhất. Sở dĩ lựa chọn bánh xe thị trường, Tô Duệ chủ yếu là xuất phát từ mấy cái phương diện cân nhắc. Một là bánh xe ngành nghề, So sánh cái khác ngành nghề nhập môn ngưỡng cửa đối lập thấp hơn, hắn có thể càng dễ dàng mở ra bánh xe thị trường, hay là bởi vì bánh xe ngành nghề đối với cao su tiêu hao là một phi thường bảng số lượng lớn, điều này cũng đại diện cho thị trường khổng lồ có thể khai phá, ba là bởi vì bánh xe lợi nhuận hơi cao. Thị trường to lớn, lợi nhuận cao, nhập môn ngưỡng cửa thấp, đây chính là tô Duệ lựa chọn bánh xe ngành nghề nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên cũng cùng hắn ở cao su phương diện này tương quan tri thức tương t cũng là chỉ biết là bánh xe ngành nghề khá là thích hợp, khả năng có càng tốt hơn ngành nghề, hắn không biết mà thôi, nhưng không có quan hệ, lựa chọn tương đối quen thuộc ngành nghề, cũng là một khá là bảo đảm tu cách làm. Có điều, Tô Duệ lựa chọn bánh xe ngành nghề, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là muốn phát triển hoa quốc bánh xe thị trường. Hoa quốc làm toàn cầu nhân khẩu đệ nhất đại quốc, tổng hợp quốc lực ở thế giới bên trong có thể xếp 3 vị trí đầu, đồng thời có tiềm lực phát triển trở thành thế giới đệ nhất cường quốc, nhưng ở rất nhiều ngành nghề trên Hoa quốc vẫn thuộc về lạc hậu tình huống, cũng rất khó cùng cái khác nước ngoài hàng hiệu cạnh tranh. Mà ở bánh xe ngành người trên, chính là như thế một tình huống, ở thế giới thập đại bánh xe hàng hiệu bên trong, không có một là hoa quốc xí nghiệp, toàn bộ đều là nước ngoài xí nghiệp. Điểm này, tin tưởng rất nhiều người lái xe đều phi thường rõ ràng, rất nhiều người ở thay đổi bánh xe thời điểm, đều là ưu tiên lựa chọn nước ngoài hàng hiệu bánh xe, mà không phải lựa chọn quốc sản hàng hiệu bánh xe, tiềm thức đều cho rằng nhập khẩu bánh xe sẽ tốt hơn Lựa chọn quốc sản bánh xe, liền đa số đều là tỉnh tiền. Ở đông dạng giá cả trên, hơn 90% người sẽ chọn nhập khẩu bánh xe, mà không phải quốc sản bánh xe. Thậm chí chỉ cần giá cả không phải cách biệt quá lớn, dù cho hơi hơi quý trên một điểm, đều sẽ chọn nhập khẩu bánh xe, chỉ có ở giá cả có hết sức rõ ràng trên lệ thị, chủ xe vì tỉnh tiền, mới sẽ chọn quốc sản bánh xe. Này không phải nói ngoa, mà là hoa quốc bánh xe ngành nghề thật tình. Rất nhiều quốc sản hàng hiệu lợi nhuận suất đều còn kém rất rất xa nhập khẩu bánh xe hàng hiệu, chỉ có thể thông qua số lượng thủ thắng. Ở thế giới bánh xe thị trường bên trong, phần lớn lợi nhuận đều bị những này nước ngoài hàng hiệu kiếm lợi đi, bao quát thế giới bánh xe thị trường cũng là như thế, quốc sản hàng hiệu không có chút nào chiếm ưu thế. Chính là bởi vì Tô Duệ hiểu rõ hoa quốc bánh xe ngành nghề tình huống mới sẽ chọn bánh xe ngành nghề, hắn chính là muốn đánh phá cái này răng buộc, để quốc sản bánh xe hàng hiệu trở thành chủ lưu. Trở thành chủ xe ưu tiên lựa chọn hàng hiệu, mà không phải mù quáng lựa chọn nhập khẩu bánh xe, còn nhiều bỏ ra tiền. Hắn biết muốn làm đến điểm này, không thể nghi ngờ là chuyện phi thường khó khăn tình, bao nhiêu quốc sản bánh xe xí nghiệp chính là muốn thay đổi tình huống như thế, nhưng nỗ lực rất nhiều năm, nhưng không có đạt được cái gì hiệu quả, nhập khẩu bánh xe vẫn kiếm lời đi rồi phần lớn lợi nhuận. Có điều, Tô Duệ cho rằng lấy nhân sinh máy sửa chữa thần kỳ, cộng thêm loại này tiểu mới cao su ưu thế, tuyệt đối có thể khai phá ra càng tốt hơn bánh xe. Dạ như hắn có thể khai phá ra càng tốt hơn bánh xe cũng mà còn có giá cả ưu thế tuyệt đối có thể cấp tốc mở ra thị trường đem thị trường số lượng từ nhập khẩu bánh xe hàng hiệu trong tay và lại đồng thời thay đổi thị trường cách cục để lợi nhuận trở về quốc sản bánh xe xí nghiệp không tiếp tục để nhập khẩu hàng hiệu kiếm lời đi phần lớn lợi nhuận vì lẽ đóô Duệ có lòng tin thay đổi hoa Quốc bánh xe ngành nghề các cục chính là muốn đánh phá cái nghề này các cục hắn mới sẽ lấy bánh xe làm là thứ nhất bộ nhờ vào đó mở ra toàn bộ cao su ngành nghề Đối với bánh xe, tin tưởng rất nhiều người đều không xa lạ gì, nói là tùy ý có thể thấy được cũng không quá đáng. Mà bánh xe chủ yếu tác dụng, không phải là chống đỡ xe cộ toàn bộ trọng lượng, đồng thời bảo đảm bánh xe cùng mặt đất phu bám vào lực, do đó bảo đảm xe cộ ở chạy bên trong tính an toàn cùng thư thích tính, tác dụng là vô cùng đơn giản, nhưng tính thực dụng cũng là phi thường đại. Bánh xe, căn cứ không giống công dụng, có thể chia làm rất nhiều loại không đồng loại hình bánh xe sản phẩm. Chính là bởi vì bánh xe quá hơn nhiều Với liên quan đến cái nghề này, Tô Duệ tự nhiên không thể lập tức chế tắt toàn bộ bánh xe sản phẩm, chỉ có thể trước tiên lựa chọn trong đó một hai chủng loại hình. Sau đó, hắn liền mở ra cọm hụt tờ, bắt đầu tìm tòi bánh xe, muốn từ bên trong chọn lựa ra thích hợp sản phẩm phương hướng. Tuần tra một phên sau, Tô Duệ đối với bánh xe phân loại, cũng hiểu chút đỉnh. Căn cứ không giống công dụng, bánh xe có thể chia làm mấy đại loại, phân biệt là xe con bánh xe, công trình máy móc bánh xe, việt ra bánh xe. Nông nghiệp cùng lâm nghiệp máy móc bánh xe, công nghiệp xe cộ bánh xe cùng xe gắn máy bánh xe vân vân Làm là thứ nhất cái tiến vào bánh xe thị trường sản phẩm. Tô Duệ có mấy điểm yêu cầu, một là thị trường nhu cầu số lượng lớn, hai là lợi nhuận khả quan, ba là tiền kỳ tập trung vào không thể qua cao. Chỉ có thỏa mãn này 3 cái điều kiện mới càng dễ dàng mở ra bánh xe thị trường mà hắn cũng mới có khai phá năng lực, cũng có thể đúng lúc thu hồi đầu tư. Bởi vậy, chỉ có thỏa mãn này 3 cái điều kiện sản phẩm mới sẽ trở thành Tô Duệ sàng lọc mục tiêu. chương 424, mời đủ công tắc cuồng. Đi ngang qua một phen chọn sau, Tô Duệ cuối cùng quyết định dùng loại này cao su khai phá xe đạp bánh xe. Sở dĩ lựa chọn xe đạp bánh xe, lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì xe đạp bánh xe tập trung vào thấp, ngưỡng cửa không cao. Ở Tô Duệ xem ra, bánh xe lợi nhuận sắc thực sẽ cao hơn một chút, ở ngành nghề sức ảnh hưởng cũng không phải xe đạp bánh xe có thể so với, nhưng bánh xe ngưỡng cửa hơi cao Muốn mở ra cái này thị trường, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này bánh xe thị trường, quốc sản bánh xe xí nghiệp tiêu tốn nhiều như vậy tài nguyên cùng thời gian, ở cái nghề này bên trong, vẫn không có cách nào trở thành chủ lưu, hàng hiệu nhận thức độ vẫn là không bằng nhập khẩu bánh xe. Tô Duệ không cho là với liên quan đến cái này thị trường, là có thể lập tức bị người tiêu thụ tiếp nhận. Đang không có bất kỳ nổi tiếng tình huống, người tiêu thụ tiếp thu trình độ là phi thường thấp, rất khó sẽ chọn một điểm tiếng tâm đều không có bánh xe. Trên căn bản sẽ không đi thử nghiệm sản phẩm mới bài bánh xe, trừ phi, loại này bánh xe giá cả phi thường thấp, thấp đến đủ khiến bọn họ động lòng mới có khả năng này. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không muốn trả giá cách chiến, không muốn vì thị trường giữ lấy suất mà hy sinh lợi nhuận. Hơn nữa hắn biết rõ một khi trả giá cách chiến, vậy này cái hàng hiệu sẽ bị đánh tới giá rẻ nhăn mát, do đó lưu lại thấp kém sản phẩm ấn tượng, sau này muốn tăng lên giá cả liền rất khó bị người tiêu thụ tiếp nhận, muốn tiêu trừ giá rẻ thương phẩm nhăn mác càng là khó càng thêm khó nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới không nghĩ là nhanh như thế tiến vào bánh xe thị trường hắn sẽ không bỏ qua cái này thị trường nhưng không sẽ chọn hiện tại tiến vào vì lẽ đó hắn hiện tại trước tiên lựa chọn xe đạp bánh xe chậm rãi kinh doanh tốt cái này hàng hiệu đợi được có đầy đủ cao nổi tiếng cùng với hàng hiệu nhận ra độ sau lại tiến vào bánh xe thị trường như vậy mới càng dễ dàng bị người tiêu thụ tiếp nhận cũng càng dễ dàng không chế xong giá cả không đến nỗi trở thành giá rẻ thương phẩm đại danh từ Liên quan với điểm này, Tô Duệ nhìn ra phi thường rõ ràng, hắn biết dù cho thăng cấp qua cao su cho dù tốt, có thể chế ra tốt nhất bánh xe, nhưng mạo tùy tiện tiến vào cái này thị trường, vẫn rất khó cùng một ít nhập khẩu bánh xe hàng hiệu chém giết. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên lựa chọn trước tiên tích lũy ưu thế, có đủ thực lực sau, lại hướng về ô tô diễn đàn thị trường tiến quân, đây mới là ổn thỏa nhất ý nghĩ. Xe đạp bánh xe cùng bánh xe không giống nhau, nhập môn ngưỡng cửa thấp hơn, mà đại đa số người đối với xe đạp bánh xe hàng hiệu Đều không có cố ý đi nhớ kỹ, điều này đại biểu tương đối dễ dàng bị người tiêu thụ tiếp nhận, chỉ cần có đầy đủ ưu điểm, chẳng mấy chốc sẽ trở thành mọi người lựa chọn hàng đầu bánh xe. Tuy rằng, ở đan phẩm lợi nhuận trên, xe đạp bánh xe bởi giá cả nguyên nhân, lợi nhuận là còn kém rất rất xa bánh xe, nhưng lợi nhuận xuất nhưng không thấp, ngược lại, xe đạp bánh xe lợi nhuận xuất so với bánh xe còn cao hơn một ít. So sánh bánh xe, xe đạp bánh xe thị trường có thể tính là ít lại tiêu thụ mạnh đan phẩm lợi không nhiều nhưng lượng tiêu thụ nhưng cao rất nhiều. Ở khổng lồ lượng tiêu thụ trước mặt, dù cho đan phẩm lợi nhuận thấp hơn, tổng lợi nhuận cũng là phi thường khả quan, mà xe đạp bánh xe chính là một ví dụ như vậy. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ đẩy ra xe đạp bánh xe, chỉ cần lượng tiêu thụ đầy đủ cao, lợi nhuận không nhất định có thể so với bánh xe thấp, cái này cũng là hắn lựa chọn xe đạp bánh xe nguyên nhân chủ yếu một trong. Quan trọng nhất chính là, bánh xe cùng xe đạp bánh xe chênh lệch lớn vô cùng, ở tiền đề tập trung vào bên trong càng rõ ràng. Người trước cần thiết đầu tư so với người sau nhiều hơn không chỉ 10 lần, hơn nữa tập trung vào cao, nhưng báo lại chậm cũng là bánh xe đặc điểm. Cứ việc, Vĩnh Quốc Tin Công ty cùng chắc việc Thiết bị Điện Công ty lợi nhuận đều không thấp, nhưng hai nhà công ty lợi nhuận chủ yếu đều dùng với khách quy mô lớn cùng phát triển trên, có thể lợi dụng tiền cũng không coi là nhiều. Huống chi, Infinity Engine công ty vừa mới mới vừa thành lập, vẫn không có thực hiện lợi nhuận, này cũng phải cần kéo dài tập trung vào tài chính tiến vào. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ là rất khó lấy ra lượng lớn tài chính dùng cho tiến quân bánh xe thị trường, ở tài chính không đủ tình huống, hắn chỉ có thể lựa chọn đầu tư đối lập thấp hơn xe đạp bánh xe. Làm xe đạp bánh xe bắt đầu lợi nhuận sau, hoặc là những công ty khác cũng có thể lợi dụng tài chính sau, lại tiến quân bánh xe cũng không mượn nay không đủ tiền, cũng là Tô Duệ lựa chọn xe đạp bánh xe nguyên nhân chủ yếu, nếu như tài chính đầy đủ, hắn đương nhiên là hy vọng hết thảy bánh xe đồng thời làm, mà không phải chỉ làm xe đạp bánh xe Nhưng hiện tại không bỏ ra nổi số tiền kia, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tập trung vào thấp xe đạp bánh xe. Cuối cùng, hắn trên giấy viết đến xe đạp bánh xe, đây chính là hắn làm ra quyết định, sẽ không lại thay đổi. Ở làm ra quyết định sau, Tô Duệ cho thẩm tình gọi một cú điện thoại trôi qua, thế mới biết nàng hiện tại còn ở tăng ca. Hắn huyên vài câu sau, hắn liền thẳng vào chủ đề, nói, ta muốn khai phá xe đạp bánh xe, ngươi tận lực ra một phương án cụ thể. nghe nói như thế Thẩm tình có chút sướng sốt, còn coi chính mình nghe lầm, liền hỏi, xe đạp bánh xe. Người nghĩ thông phát xe đạp bánh xe. Không sai, ta muốn mở một nhà bánh xe công ty, tiền kỳ liền lấy sản xuất xe đạp bánh xe làm chủ. Tô Duệ trả lời. Đối với hắn thiên mã hành không, thẩm tình cũng sớm có lĩnh hội, từ thiết bị điện đến tin, lại đến động cơ, những thứ này đều là nhìn như không liên quan ngành nghề, hắn cứ làm như vậy lên, còn đều làm rất tốt. Điều này cũng làm cho nàng bắt đầu chậm rãi quen thuộc hắn này sinh ý nghĩ bất trợn. Chỉ có điều, thẩm tình dù cho đã biết tô Duệ thường thường sẽ có ý nghĩ mới, nhưng hắn đột nhiên muốn khai phá xe đạp bánh xe, vẫn để cho nàng phi thường bất ngờ. Liền, nàng hỏi, ta có thể biết ngươi tại sao nghĩ thông phát xe đạp bánh xe sao? Bởi vì ta chiếm được một loại càng tốt hơn cao su, loại này cao su cũng chỉ có ta có thể cung cấp, ta nghĩ khai phá thành xe đạp bánh xe, nên là cái lựa chọn không tồi, ta nghĩ thử trước một lần. Tô Duệ như nói thật nói. Nghe đến đó, thẩm tình có chút rõ ràng, nguyên lai nguyên nhân là cùng một loại cao su có quan hệ. Đối với Tô Duệ cách làm, thẩm tình kỳ thực đã quen, nàng biết hắn cũng không phải kích động người, cứ việc tư duy phi thường nhảy lên, nhưng làm mỗi cái quyết định đều là đắn đo suy nghĩ, tuyệt đối không phải 3 phút nhiệt độ, quan trọng nhất chính là, mỗi lần hắn chuyện cần làm, cũng có thể làm được tốt vô cùng, chưa từng có thất bại qua, lấy ra kỹ thuật, cũng đều là xa xa dẫn trước đồng hành vì lẽ đó Đối với hắn đột nhiên muốn xe đạp bánh xe, thẩm tình có chút không nghĩ ra, nhưng trong lòng vẫn là mơ hồ tin tưởng hắn có thể làm tốt xe đạp bánh xe, đồng thời có thể đạt đến một rất cao thành tựu. Ở này sau khi, thẩm tình liền trực tiếp nói, được rồi, ta sẽ mau chóng viết ra một phần phương án áp dụng, bao quát thành lập công ty mới cùng nhà xưởng kiến thiết, đều sẽ ở cái phương án này. Được, này chính là ý của ta, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Tô Duệ nói tiếp, công tác là công tác, nhưng làm tức muốn an bài được. Không muốn mệt muốn chết rồi, hiện tại rất muộn, không muốn lại thêm ban, công tác không làm xong lưu đến ngày mai làm tiếp. Cảm ơn lão bản quan tâm, có điều ta sắp nghỉ làm rồi, không cần lo lắng. Thẩm tình ở trong điện thoại nói rằng, 10 phần công tác cuồng, đây là Tô Duệ cùng thẩm tình làm việc với nhau sau, người sau để lại cho hắn ấn tượng. chương 425, Thượng Đan Kẹ Mò. Ngay kế, Tô Duệ lần thứ 2 đứng lên thi đấu sân khấu. Cuộc tranh tài này, là quý sau thi đấu 4 tiến vào 2 cũng chính là tương đương với vòng bàn kết. Ở trong trận đấu này, sẽ quyết ra 2 nhánh chiến đội, tiến vào trận chung kết, này là phi thường trọng yếu thi đấu. Đối với hiện tại Tô Duệ tới nói, này càng là một hồi phi thường trọng yếu thi đấu, tuyệt không thể bỏ qua, càng không cho phép thất bại. Không có cách nào, thăng cấp nhân sinh công nghiệp viên mấy nhà nhà xưởng sau, hắn đã dùng hết hết thẻ tín ngượng giá trị. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ dùng hết hết thẻ tín ngượng giá trị sau, nhưng chưa hoàn thành toàn bộ thăng cấp trong đó thiết bị điện nơi sản xuất cùng vật liệu nhà xưởng đều chỉ thăng cấp một phần, mặt sau còn phải tiếp tục thăng cấp. Mặt khác, nhân sinh công nghiệp viên quy mô còn đang khuyết đại, mỗi cái nơi sản xuất cũng đồng dạng sẽ khuếch quy mô lớn, này cũng phải cần tín ngưỡng giá trị mới có thể hoàn thành. Đã như thế, Tô Duệ hiện tại liền phi thường cần tín ngưỡng giá trị, hơn nữa còn là rất bức thiết cần. Bởi vậy, chỉ cần có thể thu được tín ngưỡng giá trị, hắn là sẽ không bỏ qua, càng không thể tiếp thu nhân chính mình thất bại, mà bỏ qua tín ngưỡng giá trị. Ở sau tiến vào 4 thi đấu bên trong, Tô Duệ liền thu được 45 triệu điểm tín ngượng giá trị. Mà khóa này quý sau thi đấu là càng về sau, độ quan tâm là càng cao, khán giả nhân số vẫn đang tăng lên bên trong, một hồi so với một hồi cao. Vì lẽ đó, này một hồi 4 tiến vào 2 thi đấu, quan sát nhân số sẽ càng nhiều, độ quan tâm tự nhiên cũng sẽ càng cao hơn, chỉ cần biểu hiện tốt, cái kia Tô Duệ tuyệt đối có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, hẳn là sẽ không ít hơn 45 triệu điểm. Coi như không có đạt đến cái mục tiêu này, tối thiểu cũng có thể bắt được 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Đối với hắn bây giờ tới nói, 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị quá trọng yếu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hướng chi, 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị nhưng là một thấp nhất bảo đảm, có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, vậy thì càng không thể bỏ qua. Vì lẽ đó, đối với trận này 4 tiến vào hai quý sau thi đấu, Tô Duệ là tình thế bắt buộc, cũng không cho là mình thất bại, trừ phi đội ngũ không phối hợp hắn. Cố ý thua trận thi đấu, nếu không, kỳ tích chiến đội là tuyệt đối sẽ không sai. Bởi kỳ tích chiến đội chủ lực tuyển thủ, đều là Tô Duệ chọn lựa ra, bình thường cũng vẫn ở huấn luyện bọn họ. Có thể nói, những này chủ lực tuyển thủ có ngày hôm nay thành tích, hắn là không thể không kể công, mà những người này cũng đều vững vàng ghi khắc công lao của hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra ăn cây táo rào cây sung sự tình. Bởi vậy, ở kỳ tích chiến đội bên trong, Tô Duệ là tuyệt đối hạt nhân, là chỉnh nhánh chiến đội linh hồn nhân vật cái thể đội hữu đều phục hắn, ở loại này trọng yếu thi đấu bên trong, càng sẽ không không phối hợp hắn. Nay vừa đến, kỳ tích chiến đội trên căn bản là sẽ không có thua độ khả thi, mà hắn cũng có thể đạt đến mục đích, thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Đang chủ trì người tuyên bố thi đấu bắt đầu sau, song phương chiến đội bắt đầu chọn anh hùng. Trước sau như một, Tô Duệ vẫn không có lựa chọn đi rừng vị trí, cũng không có lựa chọn phụ trợ, mà là lựa chọn thượng đan. Ở hắn lựa chọn thượng đan sau, hiện trường rất nhiều khán giả cùng kêu lên la lên. Tẹ mò kẻ mò không sai hiện trường khán giả đều muốn tô duệ lựa chọn kẻ mỏ cái này anh hùng hơn nữa phi thường chỉnh tề, hiển nhiên trước cũng đã hiệp thương tốt đẹp nếu như là những tuyển thủ khác ở loại nghề nghiệp này thi đấu bên trong hiện trường khán giả tuyệt đối sẽ không để bọn họ lựa chọn cái gì anh hùng đối với những tuyển thủ khác tới nói ở thi đấu bắt đầu trước anh hùng cũng đã xác định được lại làm sao có khả năng sẽ tăng cứ hiện trường khán giả ý nguyện tới chọn chọn anh hùng vì lẽ đó nếu như là những tuyển thủ khác thi đấu hiện trường khán giả tuyệt đối sẽ không yêu cầu bọn họ lựa chọn cái gì anh hùng đến thi đấu. Chỉ có điều, Tô Duệ cùng những nghề nghiệp khác tuyển thủ không giống nhau, hắn kinh thường tính làm ra ngoại ý muốn sự tình, lựa chọn một ít khiến người ta không thể tưởng tượng nổi vị trí cùng anh hùng, cũng đã làm để hiện trường khán giả lựa chọn anh hùng sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, ở hắn lựa chọn anh hùng thời điểm, hiện trường khán giả mới sẽ hô lên anh hùng tên, muốn cho hắn ở thi đấu bên trong chơi cái này anh hùng, vậy cũng là là hắn cùng khán giả một chuyển động cùng nhau Tô Duệ sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn phát hiện cùng khán giả chuyển động cùng nhau cao, có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, lúc này mới sẽ đem anh hùng quyền lựa chọn giao cho hiện trường khán giả, chính là muốn cho chuyển động cùng nhau càng tốt hơn một chút, lúc này mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Nói thật, hiện trường khán giả đều ở gọi kẻ mỏ cái này anh hùng, nhưng đều không cho là hắn sẽ chọn cái này anh hùng. Dù sao, kẻ mỏ cái này anh hùng là rất ít xuất hiện tại chức nghiệp thi đấu bên trong. Rất ít sẽ có tuyển thủ nhà nghề lựa chọn cái này anh hùng, đây là thuộc về một khá là vô bổ anh hùng, dùng tới tham gia nghề nghiệp thi đấu, rất khó phát huy được, mới rất ít xuất hiện tại chức nghiệp thi đấu bên trong, tần suất là phi thường thấp. Có thể nói, nếu như dùng tệ mò cái này anh hùng đến nghề nghiệp thi đấu, không thể nghi ngờ là sẽ hạ thấp chiến đội tỷ lệ thắng. Như thế vô bổ anh hùng, hiện trường khán giả đương nhiên không hy vọng Tô Duệ sẽ chọn kẻ mò, bọn họ cũng chỉ là hô chơi vui, nhưng cũng không cho là sẽ thành công. Đối với kỳ tích chiến đội đối thủ tới nói, đương nhiên hy vọng hắn có thể lựa chọn kẻ mỏ, nếu như vậy là có thể hạ thấp kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp, này đối với bọn hắn tới nói là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng không cho là hắn sẽ làm như vậy. Cho tới Tô Duệ có thể hay không lựa chọn kẻ mỏ cái này anh hùng, đáp án đương nhiên là có thể. Như các ngươi mong muốn. Hắn quay về hiện trường khán giả, nói rồi như thế một câu sau, liền lựa chọn kẻ mỏ làm thượng đan anh hùng. Làm Tô Duệ lựa chọn kẻ mò làm thượng đan anh hùng sau, không khí của hiện trường lập tức bị nhen lửa lên, tăng lên trên đến cực điểm, hiện trường khán giả tâm tình đều bị điều động lên, bắt đầu liều mạng hoan hô. Có điều, hắn một phần phấn nhưng là lo lắng lên, lựa chọn như thế một vô bổ anh hùng, đây là rất không ổn lựa chọn, có thể để hắn không cách nào duy trì toàn thắng thành tích, cuộc tranh tài này sẽ không có lớn như vậy nắm. Cho tới kỳ tích chiến đội cái khác đội hữu, tuy rằng Tô Duệ lựa chọn đề chớ để cho bọn họ rất bất ngờ, nhưng không có bất mãn. Kỳ tích chiến đội hết thảy thành viên đối với Tô Duệ, đều có một loại mù quang tín nhiệm, cho rằng hắn là không gì không làm được, dù cho là tẹ mò, vẫn có thể chiến thắng đối thủ. Vì lẽ đó, bất luận hắn lựa chọn cái gì anh hùng đều tốt, kỳ tích chiến đội đều sẽ không có người phản đối, cũng sẽ không có người lo lắng sẽ bị thua thi đấu, đây là tháng ngày tích lùi dưới, mới sẽ có tín nhiệm, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Có thể nói, Tô Duệ lựa chọn tẹ mò sau, hiện chừng người, tâm tình đều là không giống nhau. Khán giả có hưng phấn, cũng có lo lắng, mà kỳ tích chiến đội thành viên nhưng là thái độ thờ ơ, còn kỳ tích chiến đội đối thủ liền phi thường kích di chuyển, cái kia vui sướng đều không che giấu được. Vốn là bọn họ đối với ngày hôm nay cuộc tranh tài này là một chút lòng tin đều không có, cho rằng không thể chiến thắng kỳ tích chiến đội, nhưng hiện tại Tô Duệ lựa chọn kẻ mỏ sau, một lần nữa để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Cuộc tranh tài này, có lẽ có đến đánh, đây chính là bọn họ cộng đồng ý nghĩ. Mà làm người khởi sướng Duệ Nhưng không có nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ muốn cùng khán giả làm tốt truyền động cùng nhau, để không khí của hiện trường càng tốt hơn một chút, như vậy mới có thể bảo đảm chính mình thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Tất cả những thứ này, đều là tín ngưỡng giá trị, tham gia thi đấu cùng lựa chọn kẻ mỏ đều là như vậy. Chương 426, Phật ngăn giết Phật Đô thị nhân sinh tu cải khí chương 426 Phật ngăn giết Phật Cuối cùng, tại loại nghề nghiệp này trong trận đấu, tuyệt đại đa số chức nghiệp tuyển thủ đều sẽ không tùy ý lựa chọn anh hùng. Tại trước khi tỷ đấu, chức nghiệp tuyển thủ lựa chọn anh hùng đã sớm quyết định, lựa chọn anh hùng gì là muốn cùng chiến đội đội hình phối hợp. Một nhánh chiến đội đội hình có lẽ sẽ chuẩn bị nhiều phương án, sẽ tăn cứ đối thủ lựa chọn anh hùng thay đổi đội hình, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện lựa chọn một cái anh hùng, đây không thể nghi ngờ là sẽ phá hư chiến đội đội hình, do đó khiến cho chỉnh thể thực lực mức độ lớn hạ thấp. Cho nên, tại chức nghiệp trong trận đấu, đặc biệt là như mùa xuân thi đấu tranh tài như vậy Chức nghiệp tuyển thủ cũng sẽ không bởi vì hiện trường người xem yêu thích, mà tùy y đi thay đổi anh hùng. Mà giống như bây giờ, Tô Duệ nghe được hiện trường người xem đề cử liền lựa chọn sách không ai, chuyện như vậy, tại cái khác chức nghiệp tuyển thủ trong là sẽ không phát sinh đấy. Không nói trước sách không ai này, anh hùng tại chức nghiệp trong trận đấu rất gân gà, quan trọng nhất là cùng kỳ tích chiến đội đội hình rất không phối hợp, rất khó làm được phù hợp, chỉnh thể thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Làm Tô Duệ lựa chọn sách không ai về sau. Phản ứng của tất cả mọi người mới sẽ lớn như vậy, không đơn thuần là hiện trường người xem, liền liền nhìn chuyển trực tiếp người xem, cũng là phi thường khiếp sợ. Cái ngoại ý muốn này tiến hành, kinh động đến tất cả mọi người, đem tâm tình của tất cả mọi người đều thúc đẩy đến cao nhất. Thương sinh không phải là điên rồi, làm sao sẽ lựa chọn sách không ai? Một cái hiện trường người xem, nhịn không được nói ra. Tại trước nghiệp trong trận đấu, sách không ai một chút tác dụng đều không có, thương sinh đây là sơ suất. Mặt khác một người cũng là phù hợp nói. Bất quá, cũng có ủng hộ người của Tô Duệ, bọn hắn tin tưởng vô luận anh hùng gì đều tốt, ở trong tay của hắn, cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, là tuyệt đối sẽ không thua. Sách ai cũng lợi hại, vậy phải xem ở trong tay hay ở trong tay của thương sinh, đó là so với anh hùng gì đều lợi hại. Không sai, ta tin tưởng thương sinh một điểm sẽ thắng, hôm nay chúng ta có thể thấy cái gì mới gọi là sách không ai. Nhìn không tốt người xem, không ít, nhưng tin tưởng Tô Duệ người xem, tương tự cũng không ít riêng phần mình chiếm được một nửa. Một mặt là bởi vì sách không ai tại chức nghiệp trong trận đấu, biểu hiện sắc thực rất yếu, mới khiến cho rất nhiều người đối với hắn không có lòng tin, mà một mặt khác, cũng là hắn tại di vãng chức nghiệp trong trận đấu, quá mức cường thế, mới có thể có nhiều người như vậy đối với hắn có mù quáng đích tự tin, cho rằng anh hùng gì đến trong tay của hắn đấy, đều có thể thành tú lật toàn trường. Về phần kỳ tích chiến đội đối thủ thì là sắp cười điên rồi, tin tưởng đột nhiên trở lại trên người của bọn hắn. Bọn họ lĩnh đội Càng là trực tiếp hô, toàn lực ứng phó, chúng ta có cơ hội thằng đấy. Tại trước khi tỉ đấu, khi này nhánh chiến đội rút thăm gặp được kỳ tích chiến đội về sau, liền đã mất đi tất cả tin tưởng, cho rằng không có khả năng đánh bại kỳ tích chiến đội, cũng liền vô duyên với trận chung kết, chỉ có thể sớm chuẩn bị chiến tranh huy chương đồng tranh đoạt thi đấu. Làm tô Duệ lựa chọn sách không ai về sau, nguyên bản đã mất đi tin tưởng, đột nhiên đã trở về, sách không ai này anh hùng để cho bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi, lĩnh đội càng phải như vậy mới nhịn không được la lên, lên rồi. Đối với ý nghĩ của những người này, Tô Duệ không có chút nào để trong lòng, hắn quan tâm là có thể hay không đem trận đấu đánh cho nhiều hấp dẫn một điểm, lại để cho người xem nhìn càng thêm kích động một điểm. Chỉ có người xem cảm xúc càng tăng vọt, hắn đạt được điểm tính ngưỡng mới có thể càng nhiều, đây chính là hắn cố gắng phương hướng. Không nói những thứ khác, làm Tô Duệ xác nhận lựa chọn sách không ai về sau, điểm tính ngưỡng lại đột nhiên tăng vọt không ít, chẳng qua là lựa chọn sách không ai, đều còn không có chính thức trận đấu. Cũng đã đã lấy được nhiều như vậy điểm tính ngưỡng, cái này để cho hắn càng là lòng tin mười phần, cho rằng lựa chọn sách không ai là rất đúng. Tiếp đó, chỉ cần hắn ở đây trong trận đấu biểu hiện tốt một chút, lại để cho sách không ai phát huy ra tác dụng lớn nhất, cái kia điểm tính ngưỡng nhất định là không thiếu đi nơi nào. Nghĩ tới đây, Tô Duệ càng là tràn đầy động lực, đeo ống nghe lên, liền chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Tiến vào trò chơi về sau, hắn không có đi ra đi, mà là trực tiếp chạy đến đối phương giã khu ở nút, vì không làm cho đối phương phát hiện Hắn không có chọc vào mắt, mà là trực tiếp đứng trên bãi đất trống. Sách không ai bị động kỹ năng là ở một, năm giây trong bất động đứng thẳng lại không được bất cứ thương tổn gì, sẽ tiến vào tiềm hành trạng thái. Giống như Tô Duệ hiện tại giống nhau, hắn Sách không ai đã bắt đầu chậm rãi phai nhạt, điều này đại biểu hắn đã tiến nhập tiềm hành trạng thái, đối với Phương Anh Hùng đã nhìn không tới hắn. Mới vừa tiến vào tiềm hành trạng thái, đối phương đánh ra Anh Hùng đã tới rồi, là một thầy tu mủ. Ở đối phương sau khi xuất hiện, Tô Duệ vẫn không có di động, cứ như vậy lặng lặng nhìn, có lẽ đối phương cũng không có nghĩ đến ra đi sách không ai sẽ chạy đến giá khu đến, hắn để phòng chẳng qua là kỳ tích chiến đội đánh giã, mà sẽ không phòng bị sách không ai. Cho nên, cái này thời tu mù cũng thật không ngờ sách không ai ngay tại bên cạnh hắn, mà là toàn lực đánh giá quái, thời gian dần qua, cũng hạ thấp cảnh giác. Ngay tại thời tu mù lượng máu không đến một nửa thời điểm, Tô Duệ xuất thủ, hắn sách không ai một cái quy kỹ năng liền thả ra. Đâm mù thổi tên kỹ năng này chẳng những lại để cho Thầy Tu Mù mất không ít máu, còn tiến vào đâm mù trạng thái. Thả ra kỹ năng về sau, hắn cũng không tiếp tục công kích Thầy Tu Mù, mà là dùng trước hai cái cú chém ngang bắt lại dã quái, thu hoạch được tiền tài cùng kinh nghiệm, còn có bờ UFF. Mà Thầy Tu Mù mặc dù gấp, nhưng bởi vì hắn tiến nhập đâm mù, không có cách nào ngăn cản Tô Duệ, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn cầm lấy dã quái bờ UFF. Lấy được bùa UFF về sau, Tô Duệ sạch không ai không chút do dự quay đầu chạy. Sách không ai lượng máu quá mỏng, tăng thêm đây cũng là đối phương giả khu, đại biểu cho đối phương đồng đội bất cứ lúc nào cũng sẽ đến chợ rút, tự nhiên là muốn đi trước vì nhanh, ở tại chỗ này, chỉ sẽ bị người vây đánh mà thôi. sẽ không ai vừa chạy, cái kia tiện tiện tiếng cười mà bắt đầu văng lên. Vốn thầy tu mù bị trộm đi bờ úp đã là tức giận vô cùng, nghe thế sao tiện tiếng cười về sau, liền càng là nhịn không được đổi theo.